Trước 107, tiếp xuống chia ra hành động A. Trước 107, tiếp xuống chia ra hành động A. Đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 18400 đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 1800 không khương diên không thể để cho kinh nghiệm, hắn nhất định cần đến mau chóng đột phá đến cấp 99, chỉ có dạng này hắn mới có lòng tin đối phó thiên thần, mới có thể 100 từ bỏ thiên thần phong cấm kỹ năng. Mà cấp 97 đến cấp 98, cần 41 vạn kinh nghiệm, mà võ vương ba người bị giết tới cấp 87, cũng chỉ có thể để hắn thu được 21 vạn kinh nghiệm. Tăng thêm phía trước tích lũy 11 vạn kinh nghiệm Khương Diên khoảng cách đột phá cấp 98, còn kém một đoạn thanh điểm kinh nghiệm. Rất nhanh, Khương Diên đem hai người khác lần lượt giết tới cấp 87, tiếp đó theo thứ tự giao cho Diêu Khả Hân, Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm Lao Sư đánh giết. Nam Trâm tại một bên thèm muốn đổ kỵ, nhưng cũng không có cái gì lợi bán giận. Rất nhanh, Võ Vương cũng cho Khương Diên cho giết tới cấp 87. Đảng cấp, cấp 97, 329926, 410000, khoảng cách cấp 98, còn kém 80.074 kinh nghiệm. Lại giết một cái cấp 93 địch nhân, liền có thể thuận lợi đột phá cấp 98. Diêu Khả hơn đem Võ Vương ba người theo cấp 87 giết tới cấp 83 sau vô pháp lại thu được kinh nghiệm, đến khiên Vương Thanh Phong bắt đầu đánh giết. Vương Thanh Phong hiện tại kém 11 vạn kinh nghiệm liền có thể đột phá cấp 90, hắn đem Võ Vương ba người theo cấp 83 giết tới cấp 80 sau, kinh nghiệm tăng lên tám vạn hơn, còn kém hơn 1 vạn liền có thể đột phá cấp 90. Theo lấy địch ngữ Hàm lão sư đem Võ Vương ba người theo cấp 79 giết tới cấp 76, tiếp xuống tiện nghi liền là đã đột phá đến cấp 82 toàn phong lang, cùng phía trước Thăng liền cấp 46, đạt tới cấp 66 từ long thú. Bởi vậy lần này tử long thú lại thoải mái đến cấp 60 đó, vượt cấp đánh giết ba cái cấp 72 Thiên long nhân, cuối cùng thăng liền ba cấp, vừa vận đột phá đến cấp 69. Khương Diên mở miệng nói, tiếp xuống ta cùng lão hội trưởng lại đi ra tìm cơ hội bắt một nhóm Thiên long nhân trở về, đến lúc đó ta liền có thể đột phá cấp 98, lão vương liền có thể thuận lợi đột phá cấp 90, mà Từ Long thú cũng có thể thuận lợi đột phá đến cấp 70. Đến lúc đó ta lại mang Từ Long thú ra ngoài tiêu ký một chút chuyển tấn độ, tiếp đó chúng ta liền có thể chia ra nhiều đường, để lão hội trưởng bọn hắn dẫn dắt người khác ra ngoài đánh du kích chiến, hấp dẫn tiên thần chú ý. Thật thuận tiện ta để mắt tới cái khác để cấp vương cấp cường giả, đem bọn hắn mang về thu hoạch kinh nghiệm. Dứt lời, Khương Diên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra 6 con cấp 1 thú sủng. Trên đầu của bọn nó đều đeo dung hợp âm dương đổi chố ma tinh vòng cổ, đây là Khương Diên tại xuất lĩnh đội ngũ xâm lấn phản công thiên giới phía trước chuẩn bị tốt. Ngay sau đó, hắn lấy ra cùng cùng tổ âm dương đổi chố ma tinh dây chuyển phân cho Vương thanh Phong ba người. Tiếp xuống ra ngoài, một khi gặp được nguy hiểm chí mạng, các người có thể thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, ngáy mắt cùng những ma thú này con non trao đổi vị trí. Âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng cực kỳ bá đạo chỉ cần không phải chịu đến kết giới ngăn che quá nhiều, như thế vô luận khoảng cách bao xa đều có thể nháy mắt trao đổi vị trí. Bởi vì cần đồng mệnh tương liên âm dương thú một chỗ tuân gia cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh mới có thể phát động âm dương đổi chỗ kỹ năng, cho nên tuân gia cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh xác suất rất thấp. Nhưng Thiên Long Nhân nuôi nốt âm dương thú nhiều năm, sớm đã tích lũy không ít cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh, cho nên những ngày này, Khương Diên đánh chết Thiên Long Nhân cường giả trung tần phồn xuất hiện trên mình mạc âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị tình huống. Chỉ bất quá Khương Diên trang bị cách mạng kỹ năng khắt chế ma tinh trang bị đem bọn hắn thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh trang bị cho tức vũ khí phong cấm. Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm lão sư đều là lần đầu tiên đích thân cảm thụ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng. Thương duyên cho bọn hắn chính là dương thuộc tính âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, mà cùng bọn hắn cùng tổ đeo tại ma thú con non trên cổ thì là âm thuộc tính âm dương đổi chỗ ma tinh vòng cổ. Đeo dương thuộc tính âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị có thể tùy thời tùy chỗ cùng cùng tổ âm thuộc tính trang bị đeo người tiến hành đổi vị. bởi vậy, vậy âm thuộc tính trang bị đeo người tương đương với vận mệnh nắm giữ tại dương thuộc tính trang bị đeo người trên tay nguyên bản âm dương đổi chỗ kỹ năng là trong âm dương thú giống được đặc biệt bảo vệ giống cái một cái hộ vợ kỹ năng chỉ cần giống cái gặp được nguy hiểm tính mạng mặc kệ địch quân nhiều mạnh giống được đều sẽ không chút do dự cùng giống cái đổi vị nhưng mà bọn chúng bị giết sau một chỗ rơi ra ngoài cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh bị nhân loại chế tạo thành sau khi trang bị lập tức trở thành rất nhiều người gặp được nguy hiểm lúc thủ đoạn bảo vệ dù cho là cùng người nhà cùng tổ bản ý là bảo vệ người nhà tại gặp được nguy cấp tính mạng dưới tình huống rất nhiều người làm bảo vệ cũng sẽ không chút do dự cùng người nhà đổi vị từ đó hy sinh người nhà đổi chính mình tử mạng thiên giới bên trong. Loại người này rất nhiều. Diêu khả hơn hiện tại trên cổ đeo liền là cùng Khương Diên cùng tổ, âm, thuộc tính âm Dương đổi chô ma tinh dây chuyền. Nàng cũng biết đây là thời khắc mấu chốt Khương Diên có thể cứu nàng, cùng nàng đổi vị trang bị, cũng biết Khương Diên gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, cũng có khả năng sẽ vì cứu mạng, cùng nàng trao đổi vị trí. Nhưng nàng vẫn là mang theo. Bởi vì nàng tin tưởng Khương Diên không phải loại này làm sống tạm, mà hy sinh đồng đội người. Nàng tiếp nhận Khương Diên đưa tới cùng một cái khắc cấp một ma thú con non cùng tổ, Dương thuộc tính Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyền, để Khương Diên hỗ trợ cải tạo thành vòng tay, tiếp đó đeo tại trên cổ tay trái. Cái này 6 con ma thú con non sau đó liền nuôi dưỡng ở nơi này, còn lại 2 cái cùng tổ dây chuyền, chờ sau đó ngươi lại giao cho ca ngươi còn có la bá. Khương Diên hiện tại trên tay có không ít Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh trang bị, cho nên hắn thông qua sửa chữa Âm Dương thuộc tính liền có thể thanh trừ trong đó Âm Dương dạng buộc, tiếp đó nhân tạo xây dựng cùng tổ dạng buộc, liền có thể nhân tạo chế tạo ra cùng tổ dạng buộc Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh. Hiện tại loại trừ bằng hắn, còn có diêu lực cũng chỉ có La hội trưởng trên mình nắm giữ một tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển. Về phần người khác, Khương Diên tạm thời không có tính toán cho bọn hắn phân phối âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị, chủ yếu vẫn là suy nghĩ đến bọn hắn sau đó ra ngoài phản công thiên lên dưới, một khi bị Thiên Thần Phong cấm ma lực, hoặc là kết giới ngăn che dưới tình huống bị Thiên Long Nhân cường giả đánh giết, bắt bớ, đến lúc đó Thiên Long Nhân cường giả liền có thể lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị trực tiếp xâm lấn đại bản doanh. Đây cũng là âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị một cái tai hại. Diêu Khả hơn bọn hắn kế tiếp là muốn cùng Khương Diên một chỗ tổ đội, cho nên Khương Diên không cần lo lắng cái này tai hại đem bị giết tới mất tới cấp 58, trên mình trang bị sớm đã lột sạch võ vương ba người mang lên, Khương Diên cùng Diêu Khả ẩn thông qua nam châm truyền tống kỹ năng, quay trở về phía dưới đại bảng doanh. La hội trưởng bọn hắn còn tại đánh giết cái này mười mấy cái bảy tám trụ cấp Thiên Long Nhân, mềm Nũng cùng Diêu Tuấn Phong trồng coi cấp 95 ngăn tre tháp không cho Thiên Long Nhân phá hủy phá hoại cơ hội. Cuối cùng bên trong Thiên Long Nhân những cái này rất nhiều đều là đoạt xá trọng sinh qua, bởi vậy, vậy trong bọn họ có lẽ liền có cùng Khương Diên đồng dạng, nắm giữ có thể phá giải phá hoại ngăn che tháp kỹ năng. Thương Diên nhìn xem mọi người rất địch, Tiên Lặng Thi triển phá giải kỹ năng, đem cấp 90 Vũ Vương phủ phá hủy, lấy đi giá trị cao tài liệu. La hội trưởng đi tới, mở miệng nói, tiếp tục như vậy năng suất có chút chậm, chúng ta tiếp xuống chia ra hành động a. Chương 108, dựa vào cái gì tốc độ lên cấp khoa chương như vậy a? Chương 108, dựa vào cái gì tốc độ lên cấp khoa chương như vậy a? Thương Diên biết, La hội trưởng khẳng định là bởi vì chính mình độc chiếm võ vương 3 người kinh nghiệm, mà lần này bắt trở về hơn 80 cấp tiên long nhân lại không có bao nhiêu, cho nên La hội trưởng cảm thấy tốc độ lên tốc quá chậm, muốn đưa ra chia ra hành động. Dùng ngươi cùng Trần Hội trưởng đẳng cấp bây giờ thực lực, dẫn dắt mười mấy trên tám mươi cấp mọi người cùng đi đối phó thất thập nhị tướng chỗ tồn tại thành trì cũng không phải là việc khó. Hiện tại các ngươi đối với thiên giới bản đồ tình báo đã có sơ bộ hiểu, ngươi Thiên Quyết bộ kỹ năng, phối hợp bí mật thả xuống tại thiên giới bốn phía quản chế thủy tinh cầu, có thể sớm phát hiện Thiên Long nhân cường giả, đuổi tại bọn hắn trợ giúp tới phía trước chạy trốn. Cho nên chia ra hành động cũng hảo, cuối cùng ta cũng không có khả năng một mực cho các ngươi làm bà mẫu. Thương Diên quyết định mang La Hội trưởng bọn họ chạy tới phản công thiên giới, liền là nghĩ đến sau đó chia ra nhiều đường. Để La hội trưởng bọn hắn hấp dẫn Thiên Thần chú ý, tiếp đó hắn liền có thể yên tâm săn giết cái Khác Thiên Long Nhân cường giả, không cần lo lắng gặp được thiên thần. La hội trưởng nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy. Tất nhiên, chủ yếu nhất là tiểu tử ngươi đẳng cấp đều viễn siêu chúng ta, ta nhìn là thật đỏ mắt a." Hắn những lời này, ngồi vững Cương Diên đẳng cấp cũng không phải là ma nhãn biểu hiện cấp 86. Nghe được không? La hội trưởng nói Cương Diên đẳng cấp viễn siêu bọn hắn. La hội trưởng cấp 92, Cương Diên đẳng cấp viễn siêu tại hắn, cho nên Cương Diên đẳng cấp có thể là cấp 96 cho nên hắn có thể một kiếm chém dụng cấp 91 Thiên Long Nhân Cường giả đầu mới có thể đem cấp 95 Thiên Long Nhân Cường giả đều cho bắt trở về. Quá khoa trương. Thương Diên thức tỉnh thật là cấp ép phế nghề nghiệp ư? Ta nhớ Thương Diên là Tiên tiên mãn ma lực thể chất, những năm gần đây Tiên tiên mãn ma lực thể chất thức tỉnh giả bên trong giường như liền không có thức tỉnh qua cấp ép nghề nghiệp, sở dĩ phải không phải là thức tỉnh thủy tinh cầu sai lầm? Không sai được. Thợ tu độ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp liền là cực kỳ thường thấy cấp ép phế nghề nghiệp, chỉ bất quá khả năng là bởi vì Tiên Thiên mãn ma lực nguyên nhân. Thương Diên thợ tu đổi nghề nghiệp kỹ năng so người khác kỹ năng hiệu quả nhưu bước một chút, có thể hợp lại thăng cấp trang bị ma tình, còn có thể để một tiện trang bị đồng thời dung hợp hai cái ma tình. Theo lấy lần này mang về mười mấy cái bảy tám chục cấp Thiên Long Nhân bị giết băng sau, Thương Diên bắt đầu bắt tay vào làm an bài La Hội trưởng bọn hắn chia ra hành động. Đúng rồi, phía trước công kích Phong Thiên Kết Giới địch nhân dung mạo ra sao? Đẳng cấp bao nhiêu? Ngươi thả xuống đi ra quản chế thủy tinh cầu có hay không có ghi chép lại? La Hội trưởng đưa tay phải ra, một khỏa đường kính vượt qua một mét thủy tinh cầu bị hắn lấy ra ngoài. Đây là một khỏa bi cái có thể thu thập quản chế tử vận bóng bàn lấy ghi chép lại hình ảnh chỉ thấy trong đêm tối một đạo hấp ảnh cực tốc bay tới tiếp đó bung vây trong tay có dạng công kích tới phòng tiên kết giới La hội chủ nói người này đẳng cấp cùng cái kia võ vương đồng dạng cũng là cấp 95 mươi lăm đại đằng sau chúng ta sau khi rời đi còn giống như có đẳng cấp càng cao mạnh hơn ra hỏa chạy tới tiếp đó cách không một kiếm đánh tan khỏa này quản chế thủy tinh cầu Thương Giên nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong vẫn tính có thể thấy rõ bóng người nói đây là thập nhị vương một trong vị vương đằng sau chạy tới hẳn là thiên đế La Hồi trưởng Hiếu Kỳ nói. Nếu như chúng ta lúc ấy không bỏ đi lời nói, ngươi có lòng tin hay không có khả năng đối phó được cái này Quỷ Vương cùng thiên Đế?" Thương Diên Kiêm Tốn nói, thiên Đế nghe nói so cấp 98 Vũ Hoàng còn muốn lợi hại hơn, ta cùng Diêu Khả hơn hợp thể nhiều nhất chỉ có thể chấn áp hắn dừng lại một lát, hợp thể sau khi kết thúc, ta tại quyết thiếu thương tổn kỹ năng dưới tình huống, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Hướng chi đối chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là cấp 99 Tiên thần, một khi hắn chạy tới, đến lúc đó chúng ta liền không đường có thể trốn." Lã hội trưởng than thở khí, "Thiên Long Nhân thực lực tổng hợp vẫn là quá khoa trương." Cấp 90 trở lên cường giả liền có mấy trăm, mà chúng ta bây giờ mới sinh ra mấy cái, hơn nữa còn là trộn phục sinh chi quan dưới tình huống. Nếu như không có phục sinh chi quan lời nói, chúng ta căn bản không có khả năng bồi dưỡng đến ra đủ để chống lại Thiên Long Nhân định cấp chiến lực. Nói xong, La hội trưởng nói bổ sung, hiện tại ta lo lắng một điểm là chúng ta chia ra hành động, ta tiên quyết bộ di chuyển vị trí kỹ năng có hạn, không có khả năng cùng Nam Châm đồng dạng, trực tiếp truyền tống trên vạn km khoảng cách. Cho nên ta có thể nghĩ tới liền là tại nơi này chế tạo một tòa khác cao cấp truyền tống này, tiếp đó ta mang bên mình mang theo một tòa cao cấp truyền tống này. Đến lúc đó để Trần Hiên Viên bọn hắn thông qua truyền tống đài đem bắt lại Thiên Long Nhân cường giả Ma Bệ, mà ta lại lưu lại thu hồi truyền tống đài, tiếp đó thông qua Âm Dương đội trô Ma Tình trang bị cùng ma thú đội bị trở về nơi này. Nhưng như vậy thứ nhất, chúng ta ra ngoài một lần liền đến tổn thất một tổ quý giá Âm Dương đội trô Ma Tình trang bị, cho nên ngươi có cái gì tốt hơn chủ kiến? Khương Diên đã sớm cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Ta có một cái có thể sao chép trang bị kỹ năng, sao chép được trang bị vật phẩm có nửa giờ thời hạn có hiệu lực. Tiếp xuống chúng ta chia ra hành động ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một tòa cấp 90 ngăn tre tháp tiếp đó sao chép một tổ cấp 90 mươi truyền thống đài đi ra dạng này các ngươi liền có thể trực tiếp bước bỏ sao chép được truyền tống đài dẫn dắt thiên long nhân trở về đánh giết Ngay vậy la hội trưởng ánh mắt sáng lên hào tiểu tử ngươi có lợi hại như vậy kỹ năng thủ đoạn sớm nói a thương duyên biểu thị muốn là ta là nghĩ đến chờ các ngươi lại tăng một hai cấp có thể yên tâm để các ngươi sau khi chia nhau hành động lại cho các ngươi sao chép những trang bị này mang đi ra ngoài hành động đã hiện tại các ngươi không kịp chờ đợi muốn chia ra hành động vậy ta cũng chỉ phải sớm an bài cho các ngươi tốt nói lấy Khương Diên bắt đầu cho La hội trưởng bọn hắn sao chép trang bị. Hắn đầu tiên là chế tạo một tổ cấp 94 truyền tống đài, tiếp đó thi triển vạn vật sao chép kỹ năng, phòng chế giáp đẳng cấp hiệu quả chỉ có cấp 91 tổ truyền tống đài. Sao chép trang bị hữu hiệu thời gian là 97 phút. Khá lắm. Sao chép trang bị hữu hiệu thời gian là 97 phút, đẳng cấp thuộc tính tương đương với nguyên trang chuẩn bị 97 nói cách khác tiểu tử ngươi hiện tại cấp bậc chân thật đã đột phá đến cấp 97. La hội trưởng kinh ngạc hỏi. Khương Diên suýt một tiếng, kiêm tốn một chút. Ta là vừa mới giết Võ Vương ba người, đẳng cấp vừa vận đột phá cấp 97. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Khương Diên cái này rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại mấy câu nói như sấm bên tai cho chấn động đến. Cấp 97. Khương Diên cấp bậc chân thật dĩ nhiên đột phá đến cấp 97. Vừa mới đột phá đến cấp 71 Dương Hữu Mỹ, ngơ ngác nhìn Khương Diên, trong lòng có cố không nói ra được tư vị. Hán tuy là đã sớm đoán được Khương Diên đẳng cấp khẳng định là 90 mấy cấp, nhưng mà hiện tại nghe Khương Diên chủ động bạo lộ cấp 97 sau, trong lòng vẫn là nhận lấy kích thích. Mà những cái kia cùng Khương Diên cùng giới thiên kiêu đám tuyển thủ giờ phút này cũng đều nhận lấy không nhỏ kích thích chỉ có thể nói người so với người tức chết người cấp ép nghề nghiệp thương duyên dựa vào cái gì tốc độ lên cấp hoa trương như vậy a trương 109, bí mật quan sát trương 109, bí mật quan sát bọn hắn cũng không biết thương duyên kỳ thực còn giấu một tay vừa mới đột phá cấp 97 là hắn hoang ngôn trên thực tế hắn gần liền muốn đột phá đến cấp 98. các ngươi mặc ta vào cho các ngươi chuẩn bị khải giáp trang bị dạng này thiên long nhân ma nhãn liền vô pháp xuyên tấu qua khải giáp trang bị phân biệt ra cấp bậc của các ngươi cùng chủng tộc la hội trưởng cùng trần hội trưởng muốn mang mười mấy người cùng đi ra Cho nên Cương Diên lười đến thi triển ngụy trang kỹ năng cho bọn hắn giả mạo cả ngày long nhân, viên đến bọn hắn dưới tình thế cấp bách không nhìn rõ hai bên, đến lúc đó đem người nhà xem như nhân. Chờ la hội trưởng toàn bộ vào chỗ, Cương Diên mang lên Diêu Khả Hân huynh muội cùng Lâm Bá, tiếp đó thông qua Nam trâm, dẫn dắt mọi người chuyển tống rời đi dưới đất đại bảng doanh, xuất hiện tại một chỗ khác rừng rậm. Nam Trâm đột phá cấp 90 sau, có thể tiêu ký tọa độ bắt đầu tăng gấp 10 lần, hiện tại cấp 91 Nam Trâm, nhiều nhất có thể tiêu ký 910 cái truyền tống tọa độ. Những ngày này, Nam Trâm tại thiên giới tổng cộng tiêu ký trên trăm cái tọa độ. Vì để tránh cho nhiều lần truyền tống xuất hiện tại một cái nào đó tọa độ, từ đó bạo lộ, bị Thiên Long Nhân cường giả bắt rựa trong hũ, thương diện mỗi lần đều là để nam châm truyền tống tiến về sẽ không tái diễn tọa độ. Các ngươi chỉ có nửa giờ, vô luận thành công hay không, đều muốn tại trang bị sao chép hiệu quả kết thúc phía trước truyền tống trở về. Mà các truyền tống sau khi trở về, nhớ trước tiên mở ra cấp 90 ngăn che kết giới tháp, thuận tiện đem một tòa khác phòng chế truyền tống đài cho thu vào trong nhận chữ vật, tránh Thiên Long Nhân đi theo truyền tống đi qua, hoặc là có Thiên Long Nhân cường giả lợi dụng ngăn che tháp đóng lại mở ra ngắn ngủi nháy mắt, thông qua âm dương đổi chỗ ma tình trang bị rớt đi qua. Yên tâm, chúng ta sẽ nhớ. La hội trưởng đám người lập tức hành động, thừa dịp bóng đêm, căn cứ Khương Diên cung cấp Thánh Châu bản đồ, đồng thời lợi dụng La hội trưởng thả xuống đi ra quản chế thủy tinh cầu tiến hành không trung giám sát, hướng về trăm dặm có hơn một tòa thành chỉ tiến đến. Diêu Khả Hân nhìn xem La hội trưởng đám người nhanh chóng rời khỏi, nhịn không được mở miệng hỏi, "La hội trưởng bọn hắn nếu là thất bại, hoặc là không có xử lý tốt tỉ mỉ, bị Thiên Long Nhân cường giả Bưng Đại Bản doanh lời nói làm thế nào?" Khương Diên không có vấn đề nói, "Bưng Liên Mưng, ngược lại truyền tống trở lại địa cầu truyền tống đài đã bị ta phá hủy, phục sinh chi quan dấu ở chúng ta trụ sở dưới đất." Loại trừ chúng ta không có người biết. Cho dù là bọn họ thật thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, nhiều nhất liền là suy yếu thực lực tổng hợp. Ta hiện tại muốn làm chính là mau chóng đột phá cấp 99, cho nên không có khả năng một mực dẫn bọn hắn thăng cấp, cho bọn hắn làm bả mẫu. Năng lực của ta có hạn, ta chỉ có thể nhìn hảo mấy người các ngươi, cho nên đem các ngươi đơn độc kéo đi ra. Diêu Tuấn Phong thần tình có chút kích động đánh giá xung quanh, đây là hắn lần đầu tiên rời khỏi trụ sở dưới đất, tận mắt nhìn thấy thiên giới chẳng cảnh, chỉ thấy thiên giới màn đêm phi thường xinh đẹp, không trung cũng có mặt trăng hơn nữa mặt trăng so trên địa cầu rõ ràng lớn rất nhiều màu sắc cũng thiên hướng ánh trăng liền trên trời ngôi sao cũng rất sáng rất lớn không giống trên địa cầu nhìn thấy ngôi sao tối như vậy nhạt nhỏ bé trọng điểm là không khí chất lượng là thật tốt hít sâu hút vào thể nội đều là tràn đầy thuần túy ma lực phần tử không khí làm người tâm thần thanh thản cương diên thi triển ngụy trang kỹ năng lần lượt đem chính mình cùng diêu khả hơn 3 người đều cho ngụy trang thành thiên long nhân dáng dấp diêu tuấn phong không kịp chờ đợi nói chúng ta cũng muốn đi xâm lấn thiên long nhân thành trì ư chờ lao hội trưởng bọn hắn hành động xong chúng ta lại động Cương Diên để Nam Trâm truyền tống đến một chỗ khác rườm ràm, cùng La Hội trưởng bọn hắn gần xâm lấn mục tiêu thành khoảng cách 2 ba ngàn km. Hắn hiện tại nhất định cần cầu ổn, cho nên hắn đem Nam Trâm thu vào trong nhẫn chứa bên sau, nhàn nhã mang theo diều khả hơn ba người chậm rãi hướng về mục tiêu thành tiến đến. Trong lúc đó, Cương Diên còn liên hệ Khôi Điển. Bởi vì La Hội trưởng bọn hắn muốn xâm lấn thành trì liền là Cương Diên cho bọn hắn chọn lựa tới, mà Khôi Điển cũng đến kia, một người giấu kín tại tòa thành này bên ngoài, một người giấu kín tại trong tòa thành này, bởi vậy La Hội trưởng bọn hắn xâm lấn thất bại hoặc là thành công. Khương Diên kỳ thực cũng co nhãn tuyến trong bóng tối nhìn kỹ bọn hắn. Nửa giờ sau, Khôi Điền phát tới Ma Đạo tin tức, tiền bối, chính xác có một đoàn người đột nhiên xâm lấn Hoài Thành. Bọn hắn đều ăn mặc bao khỏa toàn thân khải rác, không cách nào phân biệt đẳng cấp cùng chủng tộc. Hiện tại đêm khuya mất đi liên hệ, đối phương dường như tại trong thành triển khai ngăn che cái giới. Khương Diên tinh thần truyền âm vân phó lấy, ngươi trong bóng tối tiếp tục nhìn kỹ, có tình huống như thế nào trước tiên hướng ta báo cáo. Được. Khôi Điền tiếp tục bí mật quan sát. Trước lúc này, Thương Diên liền đã bàn giao hắn cùng đêm khuya, để bọn hắn một người chủ ngoại, một người chủ nội. Phụ sự chiến trường Phương Biên, trong bóng tối nhìn nó kỹ La hội Trưởng bọn hắn hành động. Cho nên mặc kệ La hội Trưởng bọn hắn hành động là thành công hay là thất bại, đến lúc đó hắn đều có thể trước tiên nắm giữ, tiếp đó trước tiên làm ra phản ứng. Sau 10 phút, Khôi Điền phát tới Ma đạo tin tức, Thiên Đế đến Hoài Thành. Sâm lấn Hoài Thành một đoàn người tại Thiên Đế một kiếm bổ ra phía trước kết giới chạy trốn. Đêm kia theo sau cũng phát tới Ma đạo giọng nói, "Tiền bối, cái kia mười mấy người mặc hải giáp, sâm lấn Hoài Thành người trọng thương Hoài Thành tướng quân, thông qua mấy cái khống chế lĩnh vực kỹ năng" rồi kịp gần trăm cái cấp 70 trở lên thiên long nhân, cùng hoài thành tướng quân một chỗ thoát đi. Bọn hắn sau khi rời đi, hiện trường còn để lại một tòa cấp 90 truyền tống đài, nhưng mà tòa này truyền tống đài thiên thần tới sau hình như vô pháp truyền tống đi qua. Ân, ta đã biết, các ngươi tiếp tục giấu kín xuống dưới. Khương Diên phục hồi xong, lập tức đối Diêu Khả hơn ba người nói, "La hội trưởng bọn hắn thành công xâm lấn, bắt được không ít người trở về săn giết, chúng ta bây giờ có thể hành động." Diêu Khả hơn ba người đều thật tò mò Khương Diên là làm sao biết La hội trưởng bọn hắn thành công xâm lấn, bắt được không ít người trở về? dựa theo la hội trưởng kế hoạch của bọn hắn, bọn hắn toàn trình đều là mở ra ngăn chết hấp, chuyển tống thoát đi sau, bọn hắn cũng sẽ nháy mắt mở ra trong đại bản doanh ngăn chết hấp, cho nên theo lý thuyết không thể lại là la hội trưởng bọn hắn nói cho khương diên thành công tin tức, trừ phi la hội trưởng bọn hắn quên khương diên căn dặn, không có trước tiên mở ra ngăn chết hấp, mà là trước cho khương diên báo cáo tin tức lại mở ra. nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chuẩn bị đi theo khương diên một chỗ xâm lấn tòa này nắm giữ 36 hầu một trong chấn giữ thành trì. ta đi vào trước thi triển kỹ năng phong cấm truyền tống đài cùng tất cả âm dương đội chỗ ma tinh trang bị, các ngươi trực tiếp cường công đi bảo. Khương Diên thông qua đã tiềm nhập trong thành trì dâm dạ chim trực tiếp thi triển âm dương đội chỗ ma tinh kỹ năng, cùng dâm dạ chim trao đổi vị trí, xuất hiện trong thành một tòa quán rượu đỉnh không. Cùng lúc đó, Diêu Khả hơn bắt được cùng Khương Diên đổi vị sau xuất hiện tại trước mắt nàng dâm dạ chim rút ra trong đó giấu kín âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyển thu vào trong nhận trữ vật, lấy ra cấp 90 thiên vương kiếm, cùng Kaka liên thủ đánh tan cấp 85 phòng ngự hộ hỗn, mang theo lâm bá một chỗ xông vào trong thành, trang bị cách mạng. Trong khi khác, Cương Diên tức vũ khí phong cấm trong thành truyền tống đại, cùng mười mấy món dung hợp âm dương đội chỗ ma tinh trang bị, giết. Thương Diên ra lệnh một tiếng, Diêu Khả hơn huynh muội lập tức dẫn theo lầm bá một chỗ hướng về Hồi phủ giết tới. Chương 110, Thương Diên đột phá cấp 98 chương 110, Thương Diên đột phá cấp 98 đi tập. Ma tộc xâm lấn, Trung Hồi phủ, một cái cấp 93 Thiên Long Nhân cường giả bày ra. Lúc này hắn mới phát hiện trên mình cấp 90 nhẫn chứa vật bị tức vũ khí phong cấm, vô pháp lấy ra đặt ở bên trong vũ khí trang bị. Đồng thời, cả thành trì đều bị đối phương bày ra ngăn che kết giới phong tỏa lên. Hiện tại người ở bên trong vô pháp ra ngoài, cũng không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Công phá ngăn che kết giới. Vị này trung niên đại thuốc hình tượng hầu gia cấp Bách Vũ hảo, chỉ thấy trung hầu phụ xuất hiện một cái cấp 90 nam tử thanh niên, hắn vừa mới đóng lại hộ thành kết giới, tiếp đó hướng về không trung bao phủ toàn thành ngăn tre kết giới bay đi. Cấp 95 ngăn tre kết giới, bình thường sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị cấp 90 cường giả đánh tan. Nhưng mà Khương Diên không thể không phòng. Nếu như đối phương nắm giữ xuyên thấu loại hình kỹ năng, trực tiếp đánh xuyên ngăn tre kết giới lời nói, dù cho chỉ là cắt đứt ngắn ngủi mấy mắt, đối phương cũng có khả năng thông qua thủ đoạn khác liên hệ ngoại giới bởi vậy khương diên trực tiếp thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng tiếp đó phủ đầu một cước trực tiếp dẫm lên cấp 90 thiên long nhân trên đầu một cước này trực tiếp dẫm đối phương nào đều muốn lóe ra tới toàn bộ người trong mặt như là vẫn thạch rơi xuống tại trên mặt đất chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nháy mắt xuất hiện một cái túi lớn đồng thời có máu tươi hướng về đỉnh đầu bốn phía chạy xuôi mà ra đủ để chứng minh khương diên một cước này lực lượng khủng bố đến mức nào nếu không phải khương diên không muốn lãng phí kinh nghiệm hắn chọn mện có thể ngay tại chỗ biểu cái này cấp chín mươi hỏa cùng lúc đó diêu khả hân liên thủ với diêu tuấn phong thẳng hướng cấp chín vị này thiên long nhân hậu ra. Đối phương không có vũ khí, đồng thời đẳng cấp cũng không có quá lớn như thế, bởi vậy trực tiếp bị hai minh muội áp chế đến liên tục bại lui. Thế thế, Khương Diên bắt đầu thi triển lên tụ một giai binh kỹ năng. Trong khoảnh khắc, cấp 90 hầu Phủ tại Khương Diên kỹ năng điều khiển xuống biến thành mấy chục mét cao khổng lồ kiến trúc binh sĩ. Rơi xuống mặt đất, đầu con ông ông cấp 90 Thiên Long Nhân trực tiếp bị kiến trúc binh sĩ bắt lại lên, nhét vào đại sảnh vị trí trong bụng. Đồng thời, kiến trúc binh sĩ mở rộng một chút cửa sổ, đem bên trong thấp hơn cấp 70 Thiên Long Nhân đều đút đi ra. Cùng lúc đó, Trong thành còn có nhiều tòa kiến trúc đều bị Khương Diên cho khống chế cụ hiện thành kiến trúc binh sĩ, bắt lấy lấy trong thành tất cả cấp 70 trở lên tiên long nhân. Khương Diên đem Nam Trâm Thả đi ra, Diêu Khả Hân cũng đem Mềm Nhũ thả đi ra. Diêu Tuấn Phong cũng đem vừa vặt đột phá cấp 80 tấn tiệp phi long cho thả đi ra, phối hợp Khương Diên bắt lấy cấp 70 trở lên tiên long nhân. Lập tức, to như vậy trong thành chỉ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chỉ có cấp 80 tứ lâm bá, cũng chỉ có thể đối phó một thoáng 7, chục cấp tiên long nhân, phối hợp Khương Diên khống chế yến trúc binh sĩ, cùng ba đầu thú sủng, đem nó bắt lại nuốt tại kiến trúc binh sĩ trong bụng. Lâm Ba Tại trước khi đi vào cũng khế đước một đầu thú sủng, chỉ là hiện tại chỉ có cấp 58, cho nên liền không có phóng suất cả trở. Ngắn ngủi hơn 3 phút đồng hồ, trong tòa thành này cơ hồ tất cả cấp 70 trở lên thiên long nhân đều bị tóm lên tới. Chuẩn bị rút lui. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy mọi người. Nam Trâm, ôm lấy hai cái này kiến trúc lại cầu. Thương Diên đem tất cả cấp 70 trở lên thiên long nhân đều cho phân loại tốt, hầu phụ kiến trúc bên trong chứa đều là cấp 75 trở lên, tổng cộng có 45 người. Một tòa khác cấp 80 kiến trúc bên trong chứa đều là cấp 70 đến cấp 75 thiên long nhân, tổng cộng có 126 người. Những người này mang bể, lợi dụng phục sinh chi quan lại có thể để không ít thiên kiêu tuyển thủ cạn cạn thăng cấp, nhanh chóng sản xuất hàng loạt ra nhiều cái cấp 80 trở lên tồn tại. Cương Diên thông qua thủ một giai binh kỹ năng, đem hầu phủ kiến trúc cùng một tòa khác kiến trúc đều cho cải tạo thành giấy không thông gió, vách tường rắn chắc hình cầu kiến trúc. Giang ở bên trong người đang liều mạng công kích, nhưng lại khó mà phá vỡ cứng rắn rắn chắc vách tường. Đây chính là cao cấp ma đạo kiến trúc chỗ tốt, cấp 90 ma đạo kiến trúc. Dung hợp đại lượng cấp 90 tài liệu cùng kim ma thạch, bởi vậy kiến trúc bách tường không thể phá bỡ. Lại thêm thương diên thông qua thủ mục giai binh kỹ năng, đem nó đổi thành bách tường tăng thêm gấp bội hình cầu kiến trúc sau, người ở bên trong liền càng thêm khó mà phá bỡ bách tường trốn ra được. Lúc này, diêu khả hơn cùng diêu tuấn phong còn tại cùng cấp 93 hầu ra bảy gia chém giết. Vị này hầu ra tay không tất sát, hiện tại trên mình đã xuất hiện nhiều đạo thương thế, toàn thân đấm máu, chật vật tuột cùng. Lúc này, thương diên giết tới đây đối phương biến sắc mặt, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ trí mạng cảm giác cát bách, theo sau toàn bộ nhân ảnh là bị vẫn thạch cho đập chúng sau lưng, hưu một tiếng rơi vào mặt đất. Phúc. hắn một cái lao huyết phun ra, cảm giác xương sống đều bị đối phương đá gãy, toàn bộ người như là tan ra thành từng mảnh như, nên ở mặt đất sau muốn đứng lên hoặc là bay lên đều đã không còn khí lực. tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác sau gáy bị người khác cho bước tóc, đem hắn cho kéo lên. tiếp đó có một đầu xích như là linh xả cuốn quanh lấy thân thể của hắn, đem hai tay của hắn cùng hai chân đều cho trói lại. chị cho hắn một thoáng, miễn đến chết. Cương Diên mở miệng nói lấy, Diêu Khả Hân lập tức cho cái này xuôi sèo hầu ra thi triển Thánh Quang Kỹ Năng. Tại Thánh Quang tắm rửa phía dưới, vị này hầu gia cuối cùng cảm giác không có thống khổ như vậy khó chịu, thương thế trên người tại lấy cực kỳ sắp tốc độ nhanh chóng khỏi hẳn. Ngay tại hắn nghi hoặc đối phương vì sao trọng thương hắn, bắt bớ hắn, lại muốn thi triển kỹ năng trị liệu hắn thời gian, hắn đã bị đối phương kéo cho như, trực tiếp kéo lấy bay đến toàn thân trang bị khải giáp ma long trên lưng. Diêu Khả Hân đem mềm nhung thu vào, Diêu Tuấn Phong cũng đem tấn tiệp phi long thu vào, tiếp đó đáp xuống nam trầm trên lưng. Cương Diên tay phải ấn tại cấp chín mươi che trên háp đem nó thu bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, mất đi ngăn che quấy nhiễu Nam trầm không có khe hở nối tiếp, trực tiếp thi triển truyền tống kỹ năng quay trở về trụ sở dưới đất. Phía dưới dưới đất trong đại bản doanh, cấp 90 ngăn che tháp vẫn như cũ mở ra lấy, nhưng mà tòa này cấp 90 ngăn che tháp tại Khương Diên tỉ mỉ chế tạo xuống, vừa bản chỉ có thể bao phủ đến phục sinh chi quan một nửa vị trí. Bởi vậy, vậy phía dưới ngăn che tháp vô pháp bao phủ lên mặt trụ sở bí mật, tự nhiên cũng liền không ảnh hưởng được Khương Diên bọn hắn tùy thời truyền tống về phía trên trụ sở dưới đất. Lấy ra cấp 95 ngăn che tháp, Khương Diên bắt đầu ngăn che cái dưới trực tiếp đem phía dưới đại bản doanh cũng cho bảo hộ lên. Giải trừ ngụy trang hiệu quả. Vương Thanh Phong cùng địch ngữ Hàm lão sư cảm thụ được Khương Diên bọn hắn lần này mang về không ít bảy tám chục cấp Thiên Long Nhân cường giả, lập tức mài đao xoèn xoèn đi tới. Khương Diên đã không kịp chờ đợi, truyền tống về tới sau, trong tay cấp 95 mà Vương kiếm lập tức hướng về cấp 93 hầu ra cổ trận tới. Đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18600 khoảng cách cấp 98, kinh nghiệm còn kém 61474. Trước lúc này Khương Diên đã tới qua, hắn chỉ cần đem cấp 93 địch nhân cho giết tới rơi xuống cấp 88. Vừa bạn có thể đột phá đến cấp 98. Thế là Khương Diên liên tục đánh giết. Đánh giết cấp 89 tiên long nhân, kinh nghiệm 8000 điểm. Người đã thăng cấp. Cương đại Tuân lệnh Diêu Khả hơn đám người đều cảm thấy bất an ma lực khí tức đột nhiên theo Khương Diên thể nội bắn ra. Bọn hắn nột nhịp nhìn về phía Khương Diên. Đột phá. Khương Diên đây là đột phá cấp 98. Chương 111, La hội trưởng có thể hay không cùng tiên long nhân hợp tác? Chương 111, La hội trưởng có thể hay không cùng tiên long nhân hợp tác? Tính anh, Khương Diên chủng tộc, Hoa hạ tộc nền nghiệp, trợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 98.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 Siêu cấp miếng bá, vạn vật sao chép khoảng cách đột phá cấp 99, còn thiếu 49 bạn kinh nghiệm. Không có phục sinh chi quan giới tình huống, cần đánh giết 28 cái cấp 90 địch nhân hoặc ma thú, mới có thể đột phá đến cấp 99. Mà có phục sinh chi quan giới tình huống, cũng đến đánh giết 19 cái cấp 90 địch nhân hoặc ma thú mới có thể đột phá đến cấp 99. Tất nhiên, nếu như đánh chết đều là cấp 94 địch nhân, như thế chỉ cần đánh giết 5 cái cấp 94 địch nhân, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến cấp 99. Ngẫm lại vẫn là không khó. Thập nhị vương bên trong. Vừa bạn còn có mấy cái cấp 94, cấp 95 tồn tại, đem bọn hắn một tổ bừng, liền có hy vọng đột phá cấp 99. Khương Diên kích động không thôi, ngược lại giết lên một cái khác cấp 90 Thiên Long Nhân. Đánh giết cấp 90 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18000 đánh giết cấp 89 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 8000 hiện tại bắt đầu, đánh giết thấp hơn cấp 89 Thiên Long Nhân, Khương Diên đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Vậy vậy đem cấp 93 hầu ra cùng cái này cấp 90 Thiên Long Nhân cho giết tới cấp 88 sau, Khương Diên bắt đầu giao cho Diêu Khả hắn đánh giết. Lần này mang về Thiên Long Nhân đã đầy đủ để Vương Thanh Phong cùng Địch Ngữ Hàm lao sư một chỗ đột phá cấp 90. Vương Thanh Phong vốn là chỉ kém hơn một vạn kinh nghiệm liền có thể thuận lợi đột phá cấp 90, bởi vậy hắn đột phá cấp 90 sau liền không có tiếp tục săn giết, mà là đem kinh nghiệm lưu cho Địch Ngữ Hàm lao sư cùng Lâm Bá. Lần này Khương Diên bắt trở về cấp 80 trở lên Thiên Long Nhân tổng cộng có 45 cái, bởi vậy tại Diêu Tuấn Phong cùng Vương Thanh Phong để kinh nghiệm dưới tình huống, cái này 45 cái cấp 80 trở lên Thiên Long Nhân không vẹn vẹn có thể để Địch Ngữ Hàm lão sư theo cấp 83 tốc thông đến cấp 90, còn có thể để Lâm Bá tốc thông đến cấp 87. Chờ Địch Ngữ Hàm lão sư thuận lợi đột phá cấp 90 sau, Thương Nhiên lập tức thông qua ma nhãn tra xét lên Địch Ngữ Hàm lão sư sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng. Tại cấp 89 thời điểm, Địch Ngữ Hàm lão sư sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng là có thể để cho phương viên 890 mét trong lĩnh vực tất cả sự vật trạng thái hồi tưởng tới 8. 9 giây ở giữa tùy ý một cái thời gian tiết điểm. Hồi tưởng 1 giây cần tiêu hao 1000 ma lực. Hiện tại đột phá cấp 90 sau, kỹ năng lĩnh vực phạm vi tại trên cơ sở tăng lên 10 lần. Đồng thời hồi tưởng thời gian cũng thay đổi thành có thể để cho phương viên 9000m trong lĩnh vực tất cả sự vật trạng thái hồi tưởng tới trước mắt điểm ma lực có khả năng chống đỡ tùy ý một cái thời gian tiết điểm. Ý tứ chính là không có thời gian hạn chế, nhưng mà có ma lực hạn chế. Dưới trạng thái đầy, cấp 90 địch ngữ hàm lao sư điểm ma lực là 30300, nói cách khác địch ngữ hàm lao sư tại ma lực trạng thái viên mãn dưới tình huống, nàng thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, nhiều nhất có thể hồi tưởng 30 giây. Bởi vì hồi tưởng 1 giây cần tiêu hao 1000 điểm ma lực, cho nên tại thanh không điểm ma lực lúc Cấp 90 địch ngữ Hàm lão sư nhiều nhất có thể hồi tưởng 30 giây thời gian. Kết quả này Thương Diên rất hài lòng, chỉ ít có nửa phút có thể tại thời khắc mấu chốt địch chuyển cục diện. Bởi vậy địch ngữ Hàm lão sư lá bài tẩy này, Thương Diên nhất định cần đến dấu ký mới được, dù cho là La hội trưởng, Thương Diên cũng không thể để hắn tiếp xúc đến địch ngữ Hàm lão sư, không thể để cho La hội trưởng thiên nhãn phát hiện địch ngữ Hàm lão sư sửa chữa sau, như vậy nghịch thiên cường đại thời gian hồi tưởng kỹ năng. Nói cho cùng, Thương Diên đối La hội trưởng vẫn là có chút ít ngờ vực vô căn cứ, chủ yếu vẫn là hắn tới bây giờ cũng còn không có phát hiện La hội trưởng che giấu mà nhãn vô pháp nhìn trộm, cũng không có gặp la hội trưởng thi triển qua cái kia kỹ năng thần bí đến cùng là cái gì. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Diên mới sẽ trong bóng tối an bài khôi điển cùng đêm khuya cái này hai cái nội ứng nhìn kỹ la hội trưởng bọn hắn xâm lấn hoài thành hành động quá trình. Hiện tại Khương Diên có khả năng xác định một điểm liền là la hội trưởng hẳn là người nhà, cho nên giết hắn cũng không có thu được kinh nghiệm. Trừ phi la hội trưởng man tiên quá hải kỹ năng liền thiên đạo pháp tắc đều có thể giấu giếm được, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào còn nữa liền là La Hội trưởng đánh giết Thiên Long Nhân là có thể thu được kinh nghiệm thăng cấp, điều này nói rõ La Hội trưởng không thể nào là Thiên Long Nhân, đồng thời cũng chứng minh La Hội trưởng chính xác liền là người nhà. Nhưng Khương Diên vẫn là sẽ không triệt để tín nhiệm hắn, bởi vì La Hội trưởng giả mạo qua Thiên Long Nhân, cùng những cái kia đoạn sáng ngụy kỳ nhóm cường giả Thiên Long Nhân một chỗ cộng sự nhiều năm, cho nên La Hội trưởng khẳng định biết rất nhiều liền Khương Diên cũng không biết thiên giới bí mật, đây cũng là Khương Diên thụy trung vẫn là không thể triệt để tín nhiệm La Hội trưởng, từ đó thẳng thắn sửa chữa kỹ năng nhân tố chủ yếu. Hắn bây giờ hoài nghi một điểm liền là La Hội trưởng có thể hay không cùng Thiên Thần hợp tác hoặc là Vũ Hoàng Tam Đế. Tỷ như thiên thần muốn đột phá cấp 100, liền đến săn giết đại lượng cấp 90 trở lên địa nhân, mà thiên giới bên trong thiên thần đã không có người có thể giết, như thế kết quả tốt nhất liền là bồi dưỡng được mấy chục cái cấp 90 trở lên địa giới nhân tộc, tiếp đó lại đổ sát những cái này địa giới nhân tộc cường giả, từ đó thuận lợi đột phá cấp 100. Thế nhưng muốn đem địa giới nhân tộc cho bồi dưỡng lên, chỉ dựa vào những cái này liền cấp 80 đều đã ít càng thêm ít ma thú hiển nhiên không đáng tin cậy, bởi vậy tiếp xuống thiên thần khẳng định sẽ hy sinh đại lượng tộc nhân, từ đó để địa giới nhân tộc nhanh chóng thăng cấp. Theo lý La hội trưởng nếu như cũng muốn cùng thiên Thần đồng dạng làm đột phá cấp 100 không quan tâm tộc nhân sống chết lời nói, vậy hắn cũng đến săn giết đại lượng cấp 90 trở lên thiên Long nhân. Có lẽ đây chính là La hội trưởng rõ ràng đã sớm biết Tiên tiêu đảo đoạt xá bí mật, nhưng vẫn là lựa chọn che giấu, dẫn đến hàng năm đều có không ít Tiên tiêu tuyển thủ gặp phải đoạt xá nguyên nhân chủ yếu. Dù cho La hội trưởng thân bất do kỷ, suy nghĩ đến toàn quốc dân chúng an nguy, không thể không hy sinh một số nhỏ người, từ đó nằm gai nếm mật, tìm kiếm một cái có khả năng đem đoạt xá Tiên Long nhân cường giả cho một tội quả nhiên cơ hội cũng không cách nào thay đổi hắn tại trong lòng khương diên cùng thiên long nhân hám hại không ít tiên tiêu tuyển thủ sự thật cũng chi thiên long nhân đoạt xá nhiều năm lại không bị phát hiện vẫn là la hội trưởng man thiên quá hải kỹ năng hỗ trợ che giấu la hội trưởng giải thích mặc dù là vì để tránh cho toàn dân khủng hoảng vì để tránh cho bạo lộ hắn không có bị thiên vương đoạt xá bí mật từ đó gặp phải thiên long nhân cường giả bấy quét cũng không khác biệt trả thù nhưng mà khương diên vẫn là cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép tất nhiên coi như la hội trưởng thật mất chi đến cùng thiên long nhân trong bóng tối hợp tác tình trạng cũng không ảnh hưởng khương diên tiếp xuống hành động. Xương Diên ngược lại hy vọng La hội trưởng thật cùng thiên Long Nhân hợp tác, cứ như vậy người khác tại bị thiên Thần thu hoạch phía trước ít nhất là có thể an toàn thuận lợi đột phá cấp 90. Bất quá nghĩ lại, vẫn là hy vọng La hội trưởng không phải nhân gian, hy vọng La hội trưởng là người nhà, không phải mất đi La hội trưởng cái này cường đại công chế hệ phụ trợ, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối đằng đẵng tiếp. Chương 112, truyền tống đại cắt ra liên hệ, vô pháp truyền tống về đi. Chương 112, truyền tống đại cắt ra liên hệ, vô pháp truyền tống về đi. Đã mắt, Xương Diên dẫn dắt La hội trưởng bọn hắn xâm lấn phản công tiên giới đã qua thời gian một tuần. Từ lúc cùng La hội trưởng bọn hắn sau khi chia nhau hành động, có La hội trưởng bọn hắn đang hấp dẫn Thiên Long nhân cường giả chú ý, Khương Diên săn bắn bắt lấy đến Tam thập lục hầu hoặc là thập nhị vương một trong Thiên Long nhân đều biến đến thuận lợi nhiều. Mà La hội trưởng lợi dụng Phong Thiên kỹ năng cùng dung hợp giám sát kỹ năng quản chế thủy tinh cầu, cũng hữu kinh vô hiểm dẫn theo một đám cường giả xâm lấn nhiều cái thành trì, đánh chết mấy cái thất thập nhị tướng thân phận Thiên Long nhân cường giả, cùng đại lượng 7, 8 chục cấp Thiên Long nhân cường giả. Vậy vậy hiện tại bao gồm Lâm Bá bọn người ở tại bên trong 10 tên cấp 80 cường giả đều thuận lợi đột phá cấp 90. La hội trưởng cùng Khương Diên sau khi chia nhau hành động, không cần ưu tiên phân kinh nghiệm cho cường diền, ngược lại là mình có thể ưu tiên thu hoạch kinh nghiệm, đẳng cấp đã thuận lợi đột phá đến cấp 95. Trần hội trưởng tốc độ lên cấp cũng không chậm, cấp 90 tới, hiện tại đã đột phá đến cấp 94. Liên phong tiên giật đẳng cấp hiện tại cũng đạt tới cấp 92. Ngắn ngủi thời gian một tuần, coi là không có người biết, đã đột phá đến cấp 91 địch ngữ hàm Lao sư, trong nước đột phá cấp 90 cường giả đã đạt đến 16 cái. Mà những cái kia 6 70 cấp thiên tiêu đám tuyển thủ, tuyệt đại đa số cũng đều đã đột phá cấp 80. Liên 100 tên cấp 20 cùng cấp 30 đi vào tuyển thủ hiện tại cơ bản cũng đều đột phá cấp 50, cấp 98 tương diện. hiện tại đối ngoại biểu hiện cấp bậc là cấp 97, hắn bây giờ cách cấp 99 chỉ kém 14 vạn kinh nghiệm. hắn chỉ cần lại bắt hai cái cấp 93 thiên long nhân trở về đánh giết, liền có thể đột phá đến cấp 99. diêu khả hơn đẳng cấp bây giờ đã đạt tới cấp 95, nam trâm là cấp 93, diêu tuấn phong cùng vương thanh phong đều là cấp 92, Mềm luân cùng lâm bá thì là cấp 90. coi là vương thanh phong khế ước gần cấp 90 toàn phong lang, cùng diêu tuấn phong khế ước tấn tiệp phi long, cùng địch ngữ hàm lão sư khế ước đã cấp 85 tử long thú. Bọn hắn cái đội ngũ này thực lực tổng hợp đã mạnh đến đủ để giết xuyên loại trừ thiên thần bên ngoài tùy ý một cường giả địa bàn. Nếu không phải vì ổn thỏa lý do, Thương Diên đều muốn trực tiếp dẫn dắt mọi người đi giết cấp 98 vũ hoàng. Thương Diên thu hồi cấp 94 phục sinh chi quan nam chấm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, dẫn dắt hắn cùng Diêu Khả Hân huynh muội cùng lâm bá một chỗ chuyển tống đến phía dưới đại bản doanh. Những cái kia bị giết tới 340 cấp thiên long nhân đã không cách nào làm cho mọi người cùng khế ước ma thú thu được kinh nghiệm. Bọn hắn đều bị lột sạch trang bị quần áo, tất cả mọi người bởi vì bị liên tục nhiều lần đánh giết phục sinh Dẫn đến xuất hiện nghiêm trọng tinh thần rối loạn, ý thức sụp đổ dấu hiệu như là người thực vật như, ánh mắt lốc trệ tăng dã, bị trói lấy ngã trái ngã phải chất thành một đống. nhìn xem truyền tống tới Khương Diên, La Hội trưởng Ma nhãn nhìn một chút đẳng cấp biểu hiện là cấp 97 Khương Diên, nhìn không được hỏi thăm, tiểu tử ngươi cũng đã đột phá cấp 98 à? Hán vô pháp nhìn trộm đến Khương Diên cấp bậc chân thật, nhưng mà ngẫm lại chính mình thời gian một tuần đều theo cấp 91 đột phá đến cấp 94, mà Khương Diên theo cấp 96 đột phá đến cấp 98 có thể quá bình thường, thậm chí có khả năng khoảng cách cấp 99 đã không xa chỉ bất quá khương diên tiểu tử này rất có thể giấu cái này có thể sửa chữa đẳng cấp gạt người kỹ năng thực tế để người suy nghĩ không tấu hắn cấp bậc chân thật khương diên hàm hồ nói còn thiếu một chút kinh nghiệm la hội trưởng nhìn xem sói xỉn bị giết tới ba bốn cấp toàn bộ bị trói lên thiên long nhân hỏi mấy ngày này long nhân liền như vậy giết quá đáng tiếp muốn hay không muốn trở về lại an bài một chút người tới khương diên nói sáng mai sẽ có ma quật mới vị diện xâm lấn địa cầu chúng ta khoảng thời gian này đến nay tại thiên giới hành động e rằng đã bại lộ bị thiên long nhân cường giả biết chúng ta không phải ma tộc dương nghiệt mà là địa giới nhân tộc Cho nên ngày mai xâm lấn phủ xuống địa cầu ma quật trong vị diện sợ rằng sẽ xuất hiện không ít thiên long nhân cỡ giả. Cho nên chúng ta cần trở về một chuyến, mấy ngày này long nhân có thể mang về lại giết. La hội trưởng khẽ bước bẩm, cái ta này cũng nghe nói, Thiên Long Nhân đem ma quật vị diện xâm lấn nói thành là quy khư chi địa trở về địa giới. Phía trước ta biết thiên long nhân tồn tại lúc liền cảm thấy nghi hoặc, vì sao ma quật vị diện xâm lấn rõ ràng liền đê cấp phổ thông ma thú đều có thể sống sót xâm lấn địa cầu, nhưng lại không có thiên long nhân cùng ma thú đồng dạng, sống sót xâm lấn địa cầu. Ngược lại là thiên long nhân vong linh thông qua thiên phiêu đạo xâm lấn, tiếp đó đoạt xá trọng sinh. Hiện tại ta mới biết được ma quật vị diện xâm lấn là cái kia Thiên Thần một tay thúc đẩy. Những ma thú kia cũng là bị Thiên Thần tập trung lại, thông qua kỹ năng gì bảo vệ bọn chúng, mới để bọn chúng có thể coi thường đường ẩm thời không đối khí huyết sinh mệnh an toàn, từ đó an toàn xuyên qua thời không, xâm lấn phụ xuống địa cầu. Nay cũng bảo ngày mai thần kỳ thực có thể tùy thời xâm lấn địa cầu, cũng có thể tùy thời an bài người khác xâm lấn địa cầu, nhưng hắn lại không có làm như thế. Thứ nhất là hắn muốn loại giao hẹn, cố tình cho chúng ta đầy đủ thời gian săn giết ma thú, cùng cùng quốc gia khác chủng tộc người chém giết thăng cấp thứ hai là hắn không nghĩ là nhanh như thế an bài thiên long nhân đi qua, miệng đến địa giới nhân tộc còn chưa trưởng thành đến hắn có khả năng thu hoạch kinh nghiệm tình trạng, liền bị thiên long nhân cho giáp băng, hoặc là có thiên long nhân cường giả không nhận khống chế của hắn, cướp hắn vì thế bố cục kinh nghiệm giao hẹn. mà chúng ta ngược lại xâm lấn thiên giới, san lết không ít cấp 90, cùng đại lượng 7-8 trụ cấp thiên long nhân cường giả cũng coi là đánh vỡ hắn bố cục, tiếp xuống hắn có lẽ thực sẽ lợi dụng chỗ tiếp theo quy khư chi địa, an bài thiên long nhân cường giả xâm lấn địa cầu, thậm chí có thể là bản thân hắn trực tiếp xâm lấn địa cầu. Thương Diên cảm thấy thiên thần trực tiếp xâm lấn địa cầu khả năng không lớn, nhưng mà an bài một chút thiên long nhân cường giả xâm lấn khả năng cực cao. Bởi vì căn cứ khôi điển cùng đêm khuya truyền đến tình báo tin tức, gần nhất có 3 cái thập nhị vương thân phận thiên long nhân cường giả nhiều lần ra vào thiên thần đảo, đồng thời còn có mười mấy hầu cấp tướng cấp thiên long nhân cường giả cũng nhiều lần ra vào. Mà những cường giả này tựa hồ cũng tại trong địa bàn của bọn hắn triệu tập cấp 70 trở lên thiên long nhân, phản phất có đại chiến muốn bày ra như. Nguyên nhân chính là như vậy Khương Diên mới sẽ sắp đến đem đột phá cấp 99 mấu chốt phía dưới lựa chọn trở về, bằng không những cái này nhiều lần ra vào Thiên Thần Đảo Thiên Long Nhân Cường giản nếu như thật thông qua lần này quy khư chi địa xâm lấn địa cầu lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Qua 2 canh giờ nữa tả hưu, chỗ tiếp theo quy khư chi địa liền sẽ phủ xuống xâm lấn địa cầu, dựa theo địa cầu thời gian để tính, liền là trường 6 giờ, thời gian có chút bức bách, mọi người thu thập một chút, chuẩn bị chuyển tống về đi. Mọi người lập tức tập hợp, Khương Diên lấy ra cấp 90 truyền tống Martin, cùng cấp 90 tăng phúc Martin, thi triển lắp giáp kỹ năng, đem nó lắp giáp đi bảo. Diêu Khả Hân Diêu Tuấn Phong, các ngươi trước mang người truyền tống về đi." Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy. Diêu Tuấn Phong lập tức mở miệng nói, "Chúng ta đi về trước, lại đến 80 người một chỗ." Lập tức, cấp bách muốn trở về trang bức quê khoang mọi người nổ nhịp trên lên đắp lên đại lượng tụ ma thạch, chế tạo đến tương đối rộng lớn truyền tống đại. Theo lấy một nhóm lại một nhóm người truyền tống về đi, cuối cùng một nhóm người bên trong, Từ Thương Diên cùng lá hội trưởng dẫn đội. Thương Diên nguyên cớ đem lá hội trưởng an bài tại cuối cùng cùng chính mình cùng rời đi, vẫn là bởi vì đối lão hội trưởng không tin lắm cho, cho nên cố ý an bài lão hội trưởng cùng chính mình cuối cùng truyền tổng về đi. Nhưng mà ngay tại hắn cùng La hội trưởng dẫn dắt còn lại hai mươi mấy người nhảy lên truyền tống đài, chuẩn bị truyền tống về đi lúc, truyền tống đài dĩ nhiên cắt ra liên hệ, vô pháp truyền tống về đi. Chương 113, mọi người bị giết, Thương Diên nổi giận. Chương 113, mọi người bị giết, Thương Diên nổi giận. Chuyện gì xảy ra? La hội trưởng ánh mắt nhíu một cái, truyền tống đài không có phản ứng, vô pháp truyền tống về đi, nói rõ địa cầu bên kia truyền tống đài hoặc bị người khác phá hoại, hoặc bị ngăn che quá nhiễu. Thương Diên biến sắc mặt, cấp bách thi triển âm dương đội tráo ma tính năng, cùng phía trên một cái cấp 1 ma thú trao đổi vị trí xuất hiện tại phía trên trụ sở bí mật, hắn mao từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa khác dự phòng, chỉ có hắn cùng Diêu lực biết đến cấp 90 truyền tống đài tiến hành lắp đặt, đồng thời đem nam châm thả đi ra. Không có lựa chọn trở về, đối ngoại là tiềm nhập thiên giới nghiên cứu khảo cổ, thu thập tình báo. Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm lão sư nhìn xem sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời tràn ngập sát khí khương diên, cấp bách hỏi thế nào? Đi lên, trở về. Khương diên sắc mặt tái xanh măng nói lấy, Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm cấp bách nhảy lên khương diên nhanh chóng chế tạo lắp đặt tốt cấp 90 truyền thống đài theo lấy tòa này truyền tống đài thành công truyền tống về đúng chỗ tại địa cầu một chỗ khác chỉ có khương diên cùng diêu lực biết đến trụ sở bí mật khương diên cấp bách để nam châm thi triển truyền tống kỹ năng truyền tống tiến về truyền tống đài cùng thiên giới bên kia cắt ra liên hệ trụ sở dưới đất theo lấy nam châm dẫn dắt khương diên ba người truyền tống tới trước mắt xuất hiện chàng cảnh lập tức để khương diên ngăn chặn không được thể nội ma lực cũng phấn nộ hôi ngơ dòng nhanh lên một chút há cơ hồ dùng tức giận rít gào lên thanh âm nhắc nhở lấy địch ngữ hàm lão sư địch ngữ hàm lão sư cấp bách thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng ngáy mắt thanh không tất cả ma lực để hiện trường phương viên 9.100 m nhân sự vật đều hồi tưởng đến 31 giây phía trước trạng thái. Nhưng mà người đã chết vẫn như cũ là tử vong trạng thái. Nói rõ tử vong của bọn hắn thời gian sớm đã vượt qua 31 giây. Trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua là thiên giới 3 lần. Thương Diên sớm nên biết đã không có khả năng hồi tưởng đến. Chỉ là trước mắt vô số cố thi thể để hắn có chút mất lý trí. Ngay tại địch ngữ hàm lão sư thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng lúc thương Diên cũng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem bạn vật sao chép cho đổi thành bạn vật phục sinh tiếp đó cấp bách thi triển bạn vật phục sinh kỹ năng nhưng mà cấp 98 hắn, bạn vật phục sinh kỹ năng là có thể phục sinh phương viên 9.800 mét bên trong tử vong thời gian không vượt qua 98 giây, đồng thời phục sinh số lượng không vượt qua 98 cái mục tiêu thể. bởi vậy hắn lựa chọn trước mắt những thi thể này, thi triển bạn vật phục sinh kỹ năng sau, đồng dạng không ai có thể phục sinh. nói rõ những người này đều tại 98 giây phía trước liền đã bị sát hại. ai làm? thương duyên sắc mặt dị thường âm trầm khủng bố. vương thanh phong cùng địch ngữ hàm lão sư nhìn trước mắt vô số cố quen thuộc thi thể dung nhan, sắc mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi. đúng. là một cái cấp 97 thiên long nhân. Long đế, vẫn là thiên đế. Thương Diên nhìn xem trên mặt đất những cái này cơ hồ đều là bị đối phương cho chém đầu đánh chết thi thể. Trân hội Trưởng, Phong Thiên Dận, Lâm Mã, Diêu Tuấn Phong, cấp 88 trở lên người, tất cả đều chết. Cấp 90 truyền tống đài đã biến mất, bị đối phương cắt đầu phụ như, trực tiếp tính cả nền tảng một chỗ đào đi, lưu lại to lớn, thật sâu một to. Thương Diên tại những thi thể này bên trong tìm kiếm lấy không nguyện nhìn thấy thi thể, kết quả vậy mà tại trong vũng máu phát hiện Diêu Lật Đầu. Nàng còn sống. Diêu Khả Ân còn sống. Cũng liền tại lúc này Khương Diên ma đạo máy truyền tin kết nối ma lực tín hiệu sau, lần lượt bắn ra mấy đầu diêu khả hân gửi tới ma đạo giọng nói: "Khương Diên, xảy ra chuyện, có cấp 97 Thiên Long Nhân trà trộn đi bảo, cha ta đột nhiên cùng ta đổi vị, hiện tại ta liên lạc không được hắn. Ô, ô, ô, ca ta cùng Lâm Bá hiện tại cũng liên lạc không được. Khương Diên, ngươi trở về rồi sao?" Khương Diên cấp bách phục hồi, "Trở về, ta trở về." Nói lấy, Khương Diên tay run run đổi vàng đem cùng Diêu Khả Hân cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền lấy xuống đưa cho Nam Trầm. "Nhanh, đem nàng đổi lại." Nam Trầm hiểu ý các bách thi triển âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng cùng diêu khả hân đổi bị tiếp theo một cái chớp mắt thương duyên nhìn xem áo nhiễm lấy đại lượng máu tươi ánh mắt tràn ngập lo âu và sợ hãi sắc mặt vô cùng trắng bệnh diêu khả hân, đội vàng đem nàng ôm vào trong ngực đem đầu nàng đặt tại trên ngực không cho nàng mắt thấy hiện trường thảm trạng bởi vì ca ca của nàng phụ thân còn có theo xem thường lấy nàng lớn lên lâm bá đều đã bị đối phương cho chém giết diêu khả hân cùng diêu tuấn phong trước tiên truyền tống về tới cho nên nàng khẳng định là đối phương cái thứ nhất để mắt tới nhưng bởi vì Khương Diên đưa Diêu Khả Hân một đầu cấp 90, có thể tại gặp được nguy hiểm lúc bị động phát động cấp 90 hộ thuận châm cải tóc, bởi vậy đối phương không thể một kích mất mạng giết chết Diêu Khả Hân. Mà Diêu Khả Hân trên mình còn đeo cùng phụ thân nàng cùng tổ âm dương đội chỗ Ma Tinh dây chuyển, cho nên Diêu Lực cảm nhận được nữ nhi có sinh mệnh nguy hiểm sau, cấp bách cùng nữ nhi đổi vị, vậy mới khiến Diêu Khả Hân sống tiếp được. Chỉ là đối lập, cấp 90 Diêu Lực, hình như liền Khương Diên cho hắn sửa chữa qua kỹ năng cũng không kịp thi triển, liền đã bị đối phương chém xuống đầu. Đương nhìn, Khương Diên dùng sức đè xuống Diêu Khả Hân sau gáy, không cho nàng mắt thấy thân nhân thảm trạng. Đồng thời, khôi phục một chút lý trí Khương Diên theo trong nhẫn chữa vật lấy ra cấp 95 vẻ hồn tiên, thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vẻ hồn ma tinh cho đổi thành diệt hồn ma tinh. Theo lấy ma lực truyền bảo, phát động diệt hồn ma tinh kỹ năng, bên trong ma đế đám người phản phất tại bị hỏa tắm như, vong linh hồn phách đột nhiên đốt cháy lên, phát ra quỷ hồ lang gào tiêu thảm. Rất nhanh, những cái này bị Khương Diên đóng rất lâu, đặc biệt thông qua nghe trộm ma tinh kỹ năng nghe lén tình báo tin tức tiên long nhân cường giả vong linh hồn phách đều bị triệt để biến mất. Lúc này, Diêu Khả hơn oa một tiếng khóc lên, Khương Diên đột각, cùng nàng vừa mới bị nam châm độ đi tới liếc về vết tình chằng cảnh để nàng ý thức đến phụ thân nàng cùng Kaka còn có lâm bá đều đã bị giết hại, nước mắt nháy mắt làm mất Khương diên áo, Diêu Khả Hân bị nàng đặt tại nơi ngực khóc đến tê tâm liệt phế. Nam Trương truyền tống trở về, nhìn xem khóc đến tê tâm liệt phế Diêu Khả Hân, cũng phát ra bi phận tiếng ố ô, ô Khương diên sắc mặt âm trầm thi triển sửa chữa kỹ năng, đem diệt hồn ma tinh đổi lại vệ hồn ma tinh. Ngay sau đó, hắn thi triển phá giải kỹ năng, đem cấp 95 vệ hồn phiên bên trong ngoài định mức dung hợp nghe trộn ma tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra, tiếp đó theo trong nhẫn chữa vật lấy ra hợp lại thăng cấp đến cấp 90 định hồn ma tinh, thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng đem định hồn ma tinh ngoài định mức dung nhập vào vệ hồn phiên bên trong. Làm xong đây hết thảy, Khương Diên truyền vào ma lực, vung vệ vệ hồn phiên, thi triển vệ hồn kỹ năng, đem diêu lực đám người hồn phách đều nuốt chửng lấy đi vào. Cứ may đối phương không có thời gian thu đi thi thể của bọn hắn, cũng không có thời gian hoặc là kỹ năng phá hủy hồn phách của bọn hắn, bằng không Khương Diên liền diêu lực hồn phách của bọn hắn đều thu không trở lại. Nhìn xem từng đạo vong linh hình thái hồn phách theo trong thi thể bay ra, bị Khương Diên vệ hồn phiên trong tay nuốt chửng lấy đi bảo, những cái kia may mắn còn sống sót, đối phương khinh thường tại lệnh giết hoặc là cố tình giữ lại thăng cấp cắt giao hệ tất cả mọi người mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Thương Diên bởi vì tại mọi người trong giới thượng chỉ có tà tu phản phái mới sẽ sử dụng loại này hắc ám tà ác trang bị thôn vệ xong mọi người vong linh hồn vách sau Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy Lão Vương hỗ trợ nhặt xác Vương Thanh Phong gật đầu một cái yên lặng đi đến thu hồi diêu lực đám người thi thể cùng lúc đó Thương Diên ánh mắt rơi vào gió xỉnh lạnh run, trên cổ mang theo một đầu âm dương đổi chố ma tinh dây chuyển trên mình mà thu chó lập tức cắn răng nghiền lợi nghiến ra hai chữ La Thiên chương một Thảo phạt La gia, giết nó cựu tộc. Chương 114, thảo phạt La gia, giết nó cựu tộc. Nhìn xem sói sỉnh trên cổ mang theo một đầu âm dương đổi chỗ Ma tinh dây chuyền, toàn thân ngăn không được run lẩy bẩy cấp 4 ma thú chó, Thương Nhiên sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi. Bởi vì đây là hắn ban đầu chế tạo cùng khoản âm dương đổi chỗ Ma tinh dây chuyền, loại trừ Diêu Khả hơn một nhà, cũng chỉ có La hội trưởng nắm giữ một tổ. Mà xâm lấn tiên giới truyền tống đài ở vào lòng đất chỗ sâu, dù cho là tiên long nhân thông qua truyền tống đài xâm lấn tới, cũng sẽ bị vây ở nơi này ra không được. Trừ phi nắm giữ khoảng cách xa gì chuẩn bị trí kỹ năng hoặc là nắm giữ cường đại thổ hệ nghề nghiệp, có thể tại đất đai nham thạch bên trong tự do hành động, đồng thời còn nắm giữ có khả năng chống cự trí mạng nhiệt độ cao trang bị, và không căn bản không có khả năng sống sót xuyên qua ẩn chứa trí mạng nhiệt độ cao lòng đất chỗ sâu, xâm lấn địa cầu, mà không có khoảng cách hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi vị âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị lại có thể khiến mọi người tại trong này cùng bên ngoài đeo cùng tổ dây truyền mục tiêu tiến hành đổi vị, thoải mái rời đi nơi này. Thương duyên đem diêu khả hân đẩy lên địch nữ hàng bên cạnh lão sư, cấp bách thi triển xét đánh ma tình kỹ năng lóe lên đến ma thú chó trước mặt, tiếp đó nắm lấy ma thú chó. Ước ép xé đứt trên cổ của nó âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền. Lần nữa thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng, Khương Diên rơi vào nam châm trên mình, nhắc nhở, nam châm, chuyển tống về vừa mới nơi đó. Vương Thanh Phong đám người không biết rõ Khương Diên vì sao đột nhiên cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng bỏ lên lá hội trưởng danh tự, tiếp đó tháo ra con ma thú kia cho trên cổ dây chuyền. Chỉ là nhìn xem Khương Diên cái này phẫn nộ biểu tình cùng ngữ khí, hình như trận này tống táng một đám cường giả sự cố cùng lá hội trưởng có quan hệ. Nam Châm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo Thương Diên truyền tống đến loại trừ bọn hắn một người một thú, cũng chỉ có Diêu Lực mới biết cái này trụ sở dưới đất. Thương Diên trực tiếp nhảy lên ngoài định mức dung hợp một mai cấp 90 tăng phúc ma tinh cấp 90 truyền tống đài, dưới chân ma lực truyền bảo, kết quả truyền tống thấp không có phản ứng, cùng thiên giới bên kia truyền tống đài cắt ra liên hệ. Rất tốt." Thương Diên ký cười. Có như thế trong náy mắt, hắn muốn lấy ra Ma Vương kiếm tự sát, tiếp đó lần nữa trọng sinh trở lại quá khứ, cuối cùng đem La hội trưởng giết đi, cho cốt đều cho hắn hắt lên. Nhưng chính mình thật không dễ dàng đột phá đến cấp 98 đồng thời khoảng cách cấp 99 cũng chỉ thiếu kém 14 bạn kinh nghiệm. bởi vậy hắn nhịn được tự sát trọng sinh xúc động, yên lặng thi triển phá giải kỹ năng. đem tòa này cấp 90 truyền tống đài phá hủy, thuận tiện đem một tòa khác có thể để cho diêu lực tùy thời truyền tống đi vào truyền tống đài cũng cho phá hủy. trở về. cương diên hiện tại đã xác định, la hội trưởng liền là một cái phản đồ nhân gian. Hắn tỉnh táo lại sau thông qua hiện trường xuất lại ma lực khí tức đã xác định giết chết diêu lực đám người cấp 97 thiên long nhân liền là thiên đế. những cái kia thông qua thiên tiêu đạo đoạn xá trọng sinh thiên long nhân đã từng tôn xưng la hội trưởng vì thiên vương. Khương Diên bây giờ hoài Nghi Thiên Vương liền là Thiên Đế xếp vào tới quân cờ, chỉ bất quá Thiên Vương Đoạt Xá La hội trưởng thất bại. Hoặc là Thiên Vương Đoạt Xá sau khi thất bại, tàn hồn còn lưu tại La hội trưởng tinh thần chi hải bên trong, từ đó mê hoặc La hội trưởng, dẫn đến La hội trưởng trở thành nhân gian phản đồ, cùng Thiên Đế tiến hành hợp tác. Nam Trâm Thi chuyển truyền tống kỹ năng, mang theo Khương Diên truyền tống trở về trụ sở dưới đất. Diêu lực đám người thi thể đều đã bị Vương Thanh Phong thu bảo, tính cả những cái kia đế cấp, chịu đến cường giả chiến đấu tác động đến mà chết đi chiến hữu thi thể cũng đều bị thu lên. Hiện trường chỉ còn khắp nơi máu tươi may mắn còn sống sót sắc mặt mọi người đều có vẻ hơi tái nhợt lòng còn sợ hãi cấp 88 trở lên tất cả mọi người bị giết bảo ngày mai đế liền là có chuẩn bị mà đến đặc biệt tần nút đi bảo săn giết bọn hắn thăng cấp mà thiên đế có khả năng thần không biết quỷ không hay luận nút đi bảo tất nhiên không thể không có la hội trưởng man thiên quá hải kỹ năng cương Diên trực tiếp tuyên bố la thiên ban đứng tổ quốc ban đứng chúng ta Cũng được khen là thiên đế thiên long nhân cấu kết lựa giết một đám cường giả hiện tại nơi này thông hướng thiên giới truyền tống đài bị thiên đế trúng đi một chỗ khác dự phòng thông hướng thiên giới truyền tống đài cũng đã mất đi liên hệ. Vô pháp truyền tống xâm lấn thiên giới. Cực kỳ hiển nhiên, thiên giới bên kia truyền tống đài cũng đã bị La Thiên phá hủy. Tại ta dẫn dắt các ngươi xâm lấn thiên giới phía trước, chỉ có La Thiên nắm giữ một tổ ta chế tạo âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển. Nơi này là cách xa mặt đất chí x7, 8 bản mét lòng đất chỗ sâu, thiên đế căn bản cũng không có kỹ năng thủ đoạn có thể rời đi nơi này. Là La Thiên sớm chủ tính tốt đây hết vậy. Hán tại thiên giới lúc trong bóng tối đêm đầu này âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển đưa cho thiên đế đồng thời khi biết chỗ tiếp theo quy khư chi địa gần xâm lấn phủ xuống địa cầu lúc đoán được ta khẳng định sẽ dẫn mọi người trở về thủ từ đó thông qua man thiên quá hải kỹ năng để tiên đế giấu kín tại bên trong mọi người cho nên tiên đế mới có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn tới mới có thể tại giết người xong cướp xong truyền tống sao đài cùng bên ngoài đeo cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển đầu này ma thu cho trao đổi vị trí thành công rời khỏi Ngay vậy vương thanh phong đám người đều là một mặt trấn kinh tiếp đó cảm thấy phẫn nộ khoảng thời gian này đến nay bọn hắn tại thiên giới đi theo giết người thăng cấp cũng đều biết rõ âm dương đổi chỗ ma tinh trốn như bức chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng La hội trưởng dĩ nhiên là cá nhân gian phản đồ, dĩ nhiên bán rẻ mọi người, hại chết một đám cường giả. Một cái cấp 81, trị liệu hệ nghề nghiệp nam tử thanh niên vẫn nộ nói, cái kia thiên đế giết diêu hội trưởng cha con sau đột phá cấp 98. Chân hội trưởng cùng cái khác cấp 90 cường giả lần lượt mang người truyền tống về lúc tới đều bị hắn giết cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, chống không được mấy chiêu liền bị miểu. Thương Diên nhìn xem những cái kia bị trói lên, giết tới đẳng cấp chỉ còn 3 40 cấp thiên long nhân, trong lòng đã có dự định. Cái này hơn 100 cái thiên long nhân bên trong, có mười mấy cái cũng đều chịu đến chiến đấu tác động đến trước mắt may mắn còn sống sót còn có hơn trăm người, mà bên trong Thiên Long Nhân những cái này, đại đa số thức tỉnh đều là tương đối không tệ cấp a nghề nghiệp, cho nên bọn hắn mới sẽ bị cường giả đoạt xá thân thể. Thương Diên ban đầu ở Thiên Kiêu đảo chúng hiểu qua Thiên Long Nhân đoạt xá quá trình, mà hắn từ bội thu đổi thành hấp thu kỹ năng là phụ trợ đoạt xá mấu chốt kỹ năng, tiếp xuống có thể thử nghiệm để diêu lực đám người đoạt xá mấy ngày này Long Nhân thân thể. Nhưng mà trước lúc này, hắn đến trước ra ngoài đem Thiên Đế cho tìm ra. Thương Diên lấy ra một chiếc cấp 90 ma đạo phi trù, trầm giọng nói, đem mấy ngày này Long Nhân mang lên, mọi người theo ta cùng lúc xuất phát gia công việc quan trọng bở rồ thiên nhân gian hành vi, cũng công khai thảo phạt la giả, giết nó cựu tộc, gian đe. Mọi người nghe vậy, lập tức đem những cái này còn không có khôi phục tinh thần ý thức, trên mình bị đảo đến cũng chỉ còn lại áo lót quần lót thiên long nhân bắt lên ma đạo phi trù, bao gồm bị chiến đấu tác động đến dẫn đến tử vong mấy chục cổ thiên long nhân thi thể. Bọn hắn vẫn nộ phía sau, nội tâm cũng cảm nhận được một trận nhiệt huyết cuộn cuộn. Không nghĩ tới phế trừ nhiều năm giết cựu tộc lại muốn bị Khương Diên cho khôi phục. Chương 115, các ngươi cũng không muốn bị La hội trưởng nhớ xử lý a. Chương 115, các ngươi cũng không muốn bị La hội trưởng nhớ xử lý a thừa dịp mọi người đem Thiên Long Nhân tù binh mang lên Ma Đạo Phi Chu trên đường, Khương Diên đem trên mình cùng Mội Mội cùng tổ âm dương đội trố ma tinh dây chuyển lấy ra đưa cho Nam Trâm, cũng theo Nam Trâm trong tay nhận lại cùng diêu khả hơn cùng tổ âm dương đội trố ma tinh dây chuyển. tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Trâm hư không tiêu thất, Mội Mội Khương Giao cùng Nam Trâm đổi vị xuất hiện tại Khương Diên trước mặt. Ca. Mội Mội nghi hoặc khẩn trương nhìn xung quanh xung quanh, không biết rõ đây là nơi nào, cũng không biết vì sao ca ca đều không cùng chính mình nói một tiếng, liền đem chính mình cho cầm đến nơi này. lấy nàng đối Kha Kha hiểu rõ, nàng biết chắc là sẽ ra đại sự gì bàng không ca ca không có khả năng cái gì cũng không nói trực tiếp liền đem chính mình cho đổi tới lúc này nàng phát hiện một bên mắt riu khả hân hương hồng rõ ràng trước đó không lâu đã mới vừa khóc ánh mắt biểu tình tràn ngập bi thương nàng vẫn ngắm nhìn trung quanh, ánh mắt lập tức bị trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đại lượng vết máu hấp dẫn đột nhiên trong lòng nàng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng khoảng thời gian này đến nay ca ca không biết rõ làm gì đi thường xuyên ở vào mất liên lạc trạng thái thỉnh thoảng trở về cũng là chờ không được bao lâu liền muốn rời khỏi còn có tại trong mắt của nàng đã là chuẩn tàu tự thân phận riu khả hơn cũng cùng ca ca một chỗ Không biết rõ làm gì đi, gần nhất hơn nửa tháng, Liên Lâm Bá còn có Diêu Tuấn Phong đại ca cũng không thấy bóng người. Nàng biết ca ca khẳng định là cùng bọn hắn một chỗ tham dự hành động gì, bây giờ nhìn xem khắp nơi máu tươi, nhìn xem bi thương khổ sở Diêu Khả Ân, trong lòng của nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chỉ vì đám người chung quanh bên trong không nhìn thấy Diêu Tuấn Phong đại ca cùng Lâm Bá. Lúc này, Nam Trâm truyền tống trở về, còn tiện thể lấy đem cùng muội muội cùng lớp, cùng tiến lên võ thuật khóa Lâm Lâm cũng cho mang theo tới. Chỉ thấy Lâm Lâm cũng là cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. Nàng nhìn sắc mặt âm trầm mọi người, nhìn xem bi thương khổ sở Diêu Khả Ân, nhìn dưới mặt đất chạy xuôi theo từng bãi từng bãi máu tươi, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thương Nhiên không cùng mọi người giải thích cái gì, hắn để Nam Trâm đội mọi người tới, là lo lắng La Thiên đem chính mình tất cả tài liệu đều nói cho Thiên Đế, sợ Thiên Đế làm uy hiếp chính mình, chạy tới bắt được mọi người. Hiện tại gặp được loại tình huống này, hắn chỉ có thể đem mọi người mang tới, không nhiên Thiên Đế nếu là mang bên mình mang theo ngăn che kết giới tháp lợi nói, coi như hắn cùng mọi người trên mình mặc lấy cùng tổ ấm Dương đội chỗ Martin dây chuyền, cũng sẽ bị trịu đến ngăn che bao nhiêu từ đó làm cho vô pháp cảm ứng, vô pháp thi triển ma tinh kỹ năng tiến hành đổi vị. Nam Trâm ôm vào ma đạo phi tru, chu, truyền tống về liệp nhân chi thành. Thương Diên theo Nam Trâm trong tay nhận lại cùng muội muội cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền. một bên mang hảo, một bên phân phó lấy. thu đến mệnh lệnh, Nam Trâm lập tức biến lớn mười mấy lần, hóa thân thành trăm mét cự thú. tiếp đó liên tục thi triển hai cái truyền tống kỹ năng, ôm lấy ma đạo phi chu về tới liệp nhân chi thành ngoại ấu, Khương Diên truyền vào ma lực, điều khiển cấp chín ma đạo phi chu hướng về quốc gia liệp nhân hiệp hội tổng bộ bay đi. Nam Trâm lập tức thu nhỏ đến chỉ có bốn năm mét thân dài bị thương diên thu vào trong nhận chữ vật cấp 90, chiều dài vượt qua trăm mét ma đạo phi chu đột nhiên theo liệp nhân chi thành ngoại ô cất cánh hướng về quốc gia liệp nhân hiệp hội bay đi trên đường đi đưa tới không ít người chú ý ngoa tào cấp 90 ma đạo phi chu lúc nào sản sinh ra cấp 90 thợ thủ công nghề nghiệp cường dạ? hẳn là đại lực thương hội diêu lực hội trưởng chế tạo a nghề nghiệp của hắn cũng coi là thợ thủ công loại nắm giữ có thể luyện hóa rèn đúc trang bị vật phẩm kỹ năng cái này ma đạo phi chu dường như rơi xuống quốc gia liệp nhân hiệp hội chúng ta đi qua nhìn phía dưới liền biết là ai không chế ma đạo phi chu Phi Chu rơi xuống, Thương Diên trầm giọng phân phó lấy, "La Vương, ngươi mang một nhóm người rông vào Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ, đem La Thiên chất tử còn có hắn an bài vào Liệp Nhân Hiệp hội làm việc tất cả thân thích đều cho ta lấy ra tới." "Ân." Vương Thanh Phong gật đầu một cái, lập tức mang lên mười mấy bảy tám chục cấp bọn chiến hữu nhảy xuống Ma Đạo phi Chu, khí thế bung hang hướng về Hiệp hội tổng bộ đi đến. Thương Diên nhìn xem cùng giới, thức tỉnh ra cấp S bạo liệt pháp sư nghề nghiệp, bây giờ đã cấp 83 vương sản, nói, "Vương sản, ngươi mang người đi một chuyến La gia, đem La Thiên cả nhà đều cho ta bắt tới, vô luận già trẻ." mặt khác bắt người hoàn mỹ sau cho ta đem nhà hắn cho nổ. Vương Sán lập tức gọi mấy cái bảy tám trục cấp chiến huy, hướng thẳng đến La Thiên trong nhà bay đi. La Thiên xem như quốc gia liệt nhân hiệp hội tổng bộ hội trưởng, xem như người trong nước nhóm chỗ hiểu đến đẳng cấp cao nhất, thực lực tối cường thức tỉnh giả, ở đều là rộng lớn xa hoa trang viên khu nhà cấp cao. Trong ma quật La Gia ngay tại đằng sau liệt nhân chi thành khoảng cách chỉ có 2-3 km địa phương, nơi đó dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành. Các ngươi đây là làm gì? Ai cho các ngươi dũng khí lại dám xông vào liệt nhân hiệp hội tổng bộ? Phó hội trưởng Thanh Âm Tần Diệp tại trong hiệp hội truyền ra, là hội trưởng cấp tại, hắn liền là quốc gia liệt nhân hiệp hội người nói chuyện, người cầm quyền. Vương Thanh Phong coi thường chỉ có cấp 85 phó hội trưởng Tần Diệp, dẫn theo một đám bảy tám trụ cấp chiến hữu đi và bắt người, trong đó còn có ba người đẳng cấp so phó hội trưởng Tần Diệp còn cao. Giờ khắc này, cảm thụ được Vương Thanh Phong thể nội bắn ra, tràn ngập cảm giác gấp bách ma lực, Tần Diệp cái kia nghiêm túc ánh mắt đều biến đến trong suốt nhiều. Ma nhãn xem xét, hắn đều đốc, cấp 92. Lúc nào trong nước xuất hiện cấp 90 trở lên người mới, hơn nữa còn là cùng La hội trưởng đồng dạng cấp 92. Tần Diệp giọng nói chuyện lập tức hư mấy phần, thậm chí có chút khẩn trương cả lâm nói lấy, ngươi, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta. Tự tiện xông vào hiệp hội là hành động trái luật, các ngươi cũng không muốn bị la hội trưởng nhớ xử lý à? Vương Thanh Phong dứt khoát nói, chúng ta liền là nghe theo hội trưởng mệnh lệnh đến tìm người. Chúng ta có cấp tốc sự tình cần ở trước mặt truyền lại la hội trưởng người nhà thân thích. Thì ra là thế. Tần Diệp biết được bọn hắn là la hội trưởng người, lập tức thông qua ma đạo và bá, trực tiếp kêu gọi đầu hàng để la hội trưởng người nhà thân thích xuống tới, ngược lại bắt đi Vương Thanh Phong bọn hắn đi lên bắt người. Rất nhanh, la hội trưởng cháo ruột, tiểu cứu cùng cái khác tại trong hiệp hội làm sâu một mấy vị thân thích đều xuống tới. Vương Thanh Phong hỏi, loại trừ bọn hắn, La hội trưởng còn có hay không cái khác người nhà thân thích là tại hiệp hội làm việc? Tần Diệp trả lời, dường như không còn. Tốt. Vương Thanh Phong lập tức phân phó, đem bọn hắn áp ra ngoài. Mọi người lập tức đem La hội trưởng an bài tại trong hiệp hội làm việc bảy cái người nhà thân thích cho khống chế lại, xem như phạm nhân như áp giải ra ngoài. Tần Diệp đều ngộp, tình huống như thế nào? La hội trưởng cấp 62 cháu ruột giống giận, khảo. Dù ra ta, các ngươi đây là làm gì? Một bên La hội trưởng tiểu cứu cũng đang chùy động, La hội trưởng là tỷ phu của ta. Các ngươi không hiểu thấu bắt ta, ta hiện tại liền truyền lại tỷ phu của ta. Tần Diệp ngốc răng một chút, cấp bách đi tới ngăn lại Vương Thanh Phong đang người, cao mày nói, các ngươi không phải nói có cấp tốc sự tình cần ở trước mặt truyền lại La hội trưởng người nhà thân thích ư? Hiện tại náo một màn này là chuyện gì xảy ra? Vương Thanh Phong hỏi ngược một câu, La Thiên phản quốc, giết hắn tiểu tộc, có tính hay không cấp tốc sự tình? Tần Diệp, ý tứ gì? Lã hội trưởng phản quốc? Bọn hắn tìm Lã hội trưởng người nhà thân thích, là muốn giết Lã hội trưởng tiểu tộc? trên 116, ai cho dấu khí? Khương Diên. Trên 116, ai cho dấu khí? Khương Diên. La hội trưởng Phản Quốc, giết hắn tự tử tộc. Nghe Vương Thanh Phong vừa nói như thế, phó hội trưởng Tần Diệp cùng hiệp nhân hiệp hội nhân viên còn có tại lầu một đại sảnh làm nghiệp vụ, hoặc là mua bán giao dịch tất cả mọi người chấn kinh đến khó có thể tin. Áp ra ngoài, Vương Thanh Phong đẩy ra cản đường Tần Diệp, sau lưng mọi người đem la hội trưởng an bài tại trong hiệp hội làm việc người nhà thân thích đều cho áp phạm nhân như lầy đi ra hiệp hội đại sảnh. La hội trưởng tiểu Cửu đầu tiên là số sợ. Theo sau gọi mang lấy, ngươi mẹ nó nói liều nói bừa. Thì phu của ta làm sao có khả năng phản quốc? Các ngươi đây là tại Vũ An. La hội trưởng chất tử dùng sức dây dưa, biến đỏ mặt tức giận mắng, buông ra ta. Tân hội trưởng, ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian gọi người tới a. Bọn hắn đây là tại mưu phản. Ta thúc không có khả năng phản quốc, hơn nữa nếu không có ta thúc tại, nước ta lại có thể có thành tiệu của ngày hôm nay. Động tính của nơi này lập tức hấp dẫn đại lượng thức tỉnh giả hướng về quảng trường tập hợp. Ngao tào, ta không nghe lầm chứ? Bọn hắn nói là La hội trưởng phản quốc ư? Tình búng như thế nào? La hội trưởng làm sao lại phản quốc? Lại nói khoảng thời gian này đến nay còn giống như thật chưa từng gặp qua La hội trưởng, hắn sẽ không phải thật phản quốc a. Không có khả năng. Coi như là ta phản quốc, La hội trưởng cũng không có khả năng phản quốc a. Ngoại ảo, nam nhân này là ai? Hắn dĩ nhiên cấp 92. Ta nhớ ra rồi. Hắn là cùng Khương Diên cùng giới, ban đầu ở toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên, Khương Diên cùng hắn tay không tất sát luận võ, quyền quyền đến thịt đánh đến đặc biệt quyết liệt, cuối cùng bại bởi Khương Diên. Chỉ là hắn cái này cấp 92 là cái quỷ gì? Hắn nhưng là năm nay mới thức tỉnh tân sinh, làm sao có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng liền đột phá đến cấp 92. Theo lấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trong liệp nhân hiệp hội nhân viên cùng chấn thủ hậu phương những cái kia trên 80 cấp cường giả cũng lục tục ngo ngoe tập trung tới. Các ngươi đây là làm gì? Ai cho các ngươi dụng khí tại quốc gia liệp nhân hiệp hội tổng bộ tụ chúng náo sự, còn bắt mớ la hội trưởng người nhà thân thích. Một cái cấp 88, An Mặc đồ giản di đại thuốc hạ xuống Vương Thanh Phong đám người trước mặt, ngựa khi dáng vẻ tràn ngập tựa vị giải uy nghiêm, đồng thời không giữ lại chút nào bộc phát thể nội cao tới cấp 88 ma lực khí tức. Kết quả Vương Thanh Phong còn dùng màu sắc, ngáy mắt bộc phát ra thể nội cao tới cấp 92 ma lực khí tức, trực tiếp để cái này cấp 88 quân đội cường giả sắp mặt kỳ biến, mồ hôi lạnh không tự chủ được theo trên chán tràn ra ngoài. Vương Thanh Phong như là mãnh hổ, từng bước một hướng về đối phương tới gần, tiếp đó mở miệng đáp trả vấn đề của đối phương, "Khương Diên, lại cảnh." Mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt chảy xuống, nhọ xuống tại quảng trường trên mặt đất bắn lên một bọt nước. Cái này cấp 88 quân đội cường giả khó có thể tin nhìn xem cái này ma nhãn biểu hiện là cấp 92, ma lực bị áp ba phủ hắn, để hắn toàn thân cứng ngắc, thở không nổi người trẻ tuổi. Mọi người đều biết, trước mắt trong nước tổng cộng có 3 cái cấp 90 cường giả, theo thứ tự là cấp 92 La hội Trưởng, cấp 90 Trần hội Trưởng, cùng cấp 90 Diêu Lực. Nhưng bây giờ cái này cấp 92 người trẻ tuổi là tình huống như thế nào? Trong nước lúc nào xuất hiện cái thứ tư cấp 90 cường giả, hơn nữa còn cùng La hội Trưởng đồng cấp, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Chỉ thấy hiện trường mọi người vây xem lần nữa cảm thấy chấn kinh. Hắn vừa mới nói với riêng, La Cương Diên cho hắn dũng khí tới hiệp hội tổng bộ bắt người. Ta người đều độc. Cái bương thanh phong này theo phục hoạt đảo đi ra lúc không phải mới hơn 70 cấp ư? thế nào thời gian qua đi hơn một tháng liền đã tiêu thăng đến cấp 92. đúng lúc này, liệp nhân hiệp hội tổng bộ hậu phương đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang. ầm, tiếng nổ mạnh to lớn dọa mọi người nảy một cái, trong đó bắn ra bạo tạc sóng xung kích nháy mắt quét sạch đến quốc gia liệp nhân hiệp hội quảng trường. trôi nổi ở giữa không trung cấp 90 ma đạo phi chui bởi vậy hơi hơi lung lay, quảng trường bốn phía đại thụ thì bị sóng xung kích cho chấn đến lá dụng độn nhịp. đây là có người thi triển bạo tạc loại hình kỹ năng, sẽ không phải là ngoại quốc cường giả sâm lớn a. tần diệp bay đến không trung, nhìn xem bạo tạc phương hướng cùng ngay tại bay tới mọi người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, là la hội trưởng nhà, la hội trưởng nhà bị nổ. Hơn nữa la hội trưởng người nhà thậm chí là người hầu đều bị nhóm này bảy tám chục cấp gia hỏa cho nắm lấy bay tới. Người. các ngươi thật to gan. Tần Diệp bức bách tại Vương Thanh Phong cấp 92 áp lực, vô pháp ngăn cản Vương Thanh Phong đem la hội trưởng người nhà thân thích cho bắt đi. Nhưng nhìn những cái này đẳng cấp phổ biến đều so chính mình còn thấp, Vương Sán đám người, hắn lập tức chi ngẩn ra lên, coi như la hội trưởng thật phản quốc, đó cũng là thông qua quốc pháp tiến hành xử trí. Các ngươi sao dám tự tiện bắt bớ hắn thân thuộc người nhà? Chúng chi La hội trưởng phản quốc chỉ là các ngươi lý lẽ của một phía, các ngươi nhưng có chứng cứ có khả năng chứng minh La hội trưởng phản quốc. Tần Diệp ngăn cản nổ tung La hội trưởng nhà, đem La hội trưởng người nhà đều bắt lại trở về Vương Sáng đám người. La hội trưởng cấp 70 lão bà tóc hai bù xù, quần áo trên người nhiều chỗ cháy đen tổn hại, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Nàng bị Vương Sáng kích thương trói chặt lên, giờ phút này nhìn thấy Tần Diệp sau, lập tức như là bát phụ như gào thét, đi con mẹ nó phản quốc. Ngươi đừng nghe bọn họ nói vậy. Tranh thủ thời gian cho ta bắt lấy bọn hắn. Đám súc sinh này dám đánh chúng ta, còn đem nhà ta nổ ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Lúc này, Khương Diên theo ma đạo trọng phi chu bay ra. Y miệng. khủng bố ma lực khí tức theo Khương Diên thể nội không giữ lại chút nào bắn ra, cấp 98 ma lực áp, cho mọi người cảm giác như là cự sơn đè ở trên người bọn hắn. Nháy mắt, hiện trường tĩnh như hàn thiền. La hội trưởng lão bà một giây trước còn tại cùng bát phụ chửi đồng như, bây giờ lập tức sắc mặt trắng bệ, phảng phất bị một thanh lợi kiếm chống đỡ liệt hầu. nàng lại gọi trách móc một câu, thanh này lợi kiếm liền sẽ trực tiếp đâm xuyên cổ họng của nàng bay ở không trung ngăn cản lấy vương sáng đám người tần diệp lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác thân thể ngăn không được run rẩy lên sau lưng ngăn không được tràn ra mồ hôi lạnh hắn cưỡng ép giữ vững thân thể lơ lửng giữa không trung tiếp đó không yên bất an xoay người sang chỗ khác nhìn thấy tảng ra khủng bố như thế cường đại ma lực chủ nhân đúng là Khương diên lúc tần diệp sợ hai ánh mắt biểu tình đột nhiên bị chấn kinh thay thế Khương diên tại trong ma của xem như cái đại tân sinh danh nhân hiếm thấy tiên tiên mãn ma lực thể chất hiếm thấy song nghề nghiệp thất tình giả kết quả thất tình cũng là hai cái không có chiến lược không có phụ trợ hiệu quả cấp ép phía nền nghiệp nhưng mà. Phế nghề nghiệp Khương Diên, lại chiến thắng thức tỉnh ra cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong, đoạt được năm nay toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu quan quân. Bởi vậy, Trần Diệp cùng hiện trường vây xem rất nhiều người đều nhận ra Khương Diên. Chỉ là bọn hắn ánh mắt biểu tình đều giống nhau tràn ngập chấn kinh. Cảm thụ được Khương Diên thể nội bắn ra khủng bố như thế cường đại ma lực khí tức, mọi người nhộn nhịp hội tụ ma lực tại trong hai con mắt, xem xét đến Khương Diên đang cấp. Cấp 98 Khương Diên, cố ý đổi thấp cấp 1, nhưng mà mọi người ma nhãn phát hiện Khương Diên cấp bậc là cấp 97 lúc, vẫn là chấn kinh, có thể dùng lại thêm. Thanh kiếm Khương Diên như đôi, Thương báo lấy La Thiên thông đồng với địch phản quốc, lừa giết ruột thịt. Ta tại cái này tuyên bố, La Thiên tội nghiệp ngập trời, dính dáng cửu tộc, gian đe. Chương 117, trăm Thương Diên dĩ nhiên giết La Hội trưởng lão bà. Chương 117, trăm Thương Diên dĩ nhiên giết La Hội trưởng lão bà Thanh Âm. Khương Diên tại tinh thần lực truyền bá xuống làm cho cả Liệp Nhân Chi Thành đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, toàn thành sôi trào. Ngọa Tạo, La Hội trưởng thông đồng với địch phản quốc. Cái này thật hay giả? Đây là cái nào cường giả âm thanh? Hắn đây là muốn tự mình phán xử La Hội trưởng dính dáng cửu tộc à? Trong lúc nhất thời. Trong liệp nhân chi thành mọi người nổ nhịp hướng về liệp nhân hiệp hội tổng bộ tiến đến. Thương Diên công khai tuyên bố La Thiên tội ác, biểu thị muốn giết nó cựu tổng, vì chính là đem cái tin tức này triệt để truyền ra, để cho Thiên Đế nghe được cái tin tức này, để cho hắn truyền lại La Thiên. Bởi vì trụ sở dưới đất thông hướng thiên giới cấp 90 truyền tống đài bị Thiên Đế cho đào đi, hiện tại cũng chỉ có Thiên Đế cùng La Thiên có khả năng tự do xuyên qua địa cầu cùng thiên giới. Mà khác một tổ dự phòng cấp 90 truyền tống đài, Thương Diên phía trước phát hiện đã vô pháp truyền tống, nói rõ khẳng định là bị La Tiên làm hỏng mà chứng cứ liền là con ma thú này chó trên cổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển liền là la hội trưởng có thể vượt qua hư không di chuyển vị trí vạn mét thiên khuyết bộ kỹ năng muốn chứng cứ đúng không? Thương Diên nhìn xem tần diệp theo trong nhẫn chữ vật lấy ra cùng thiên đế đổi vị để thiên đế có thể rời khỏi lòng đất chỗ sâu ma thú chó con chó này có phải hay không la thiên trong nhà ngôi các ngươi có hay không có ấn tượng? Thương Diên hỏi đến vương sán đám người thuận tiện bắt tới quản gia người hầu chỉ thấy bên trong một cái đại mụ há miệng run rẩy nói lấy ma thú này chó tựa như là la hội trưởng đoạn thời gian trước mua về nuôi dưỡng ở hậu sơn Nơi đó là La hội trưởng bế quan tính tu địa phương, bình thường mở ra kết giới, chưa qua cho phép không thể tiến bảo. Tân Diệp yếu đất hỏi một câu, đầu ma thú này chó có thể nói rõ cái gì ư? Thương Diên liệm đến ma lực uy áp sau, La hội trưởng lão bà như chút được gánh nặng, lập tức ngựa khí khiêu khích giận dữ mắng mỏ lên, là đầu óc ngươi có bệnh vẫn là cảm thấy mọi người nào có bệnh. Cầm một đầu tùy ý có thể thấy được ma thú chó đi ra, liền nói là lão công ta thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Tân Diệp cũng cho là như vậy, chỉ là hắn không có La hội trưởng lão bà như Thế Dũng, lại dám nói cấp 97 cường giả nào có bệnh. Cương Diên lấy ra một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, nói: "Con chó này trên cổ mang theo một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, đây là săn giết âm dương thú tuân ra tới Ma Tinh, hai tổ một thể, chế tạo thành trang bị có thể coi thường khoảng cách, tùy thời tùy chỗ cùng mặc cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh trạng thái đối tượng trao đổi vị trí. Đây là từ ta tự mình chế tạo dây chuyền. Loại chữ diêu lực, chỉ có La hội trưởng trên tay có nhóm này âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền. Ma xâm lấn địa cầu ma quật, đánh chết nước ta mấy chục cường giả cái kia cấp 98 Thiên Long Nhân liền là thông qua nhóm này âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền cùng con ma thú này chó đổi vị." từ đó biến mất chạy trốn nghe vậy hiện trường nháy mắt sao độc lên ngoa tào ta không nghe lầm chứ có cấp 98 mươi thiên long nhân cường giả xâm lấn địa cầu ma quật la hội trưởng lão bà lớn tiếng phản bác ngươi cũng đã nói loại trừ lão công ta còn có diêu lực nắm giữ đây là cái gì mà tinh dây chuyển cho nên coi như là thông đồng với địch phản quốc đó cũng là diêu lực thông đồng với địch phản quốc không thể lại là lão công ta cương diên hạ xuống tới trầm giọng nói lão vương đem bọn hắn thi thể lấy ra vương sán mấy người cũng áp lấy la hội trưởng người nhà cùng người hầu hạ xuống tới tiếp đó để đám người hầu tự mình rời khỏi cửa liệp nhân hiệp hội, vương thanh phong theo trong nhẫn chữ vật từng cái lấy ra bị thiên đế chém giết một đám thi thể. đầu tiên là diêu lực, sau đó là diêu Tuân phong, lâm bá. nhìn xem vương thanh phong lấy ra bảy ở hiệp hội đại môn quảng trường thi thể, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. diêu lực cha con bị giết, còn có trần hội trưởng, phong hội trưởng. nhìn xem những cái này tiếng tâm lừng lẫy, cơ hội tất cả đều là bị chém đầu đánh chết cường giả thi thể, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh có thể dùng lại thêm. ma đạo trên phi chu, thương duyên muội muội cùng lâm lâm nhìn xem diêu lực cha con cùng lâm bá thi thể lúc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Con ngươi đột nhiên thu hẹp, các nàng rốt cuộc biết vì sao Diêu Khả Hân Thương Tâm như vậy khổ sở. Cái này, đây là có chuyện gì? Tân Diệp đám người đều vô cùng chấn kinh, Diêu Lực cùng Trần Hội trưởng đều là công khai loại trừ La hội trưởng bên ngoài chỉ hai đột phá cấp 90 cường giả. Bọn hắn loại cường giả cấp bậc này dĩ nhiên đều bị giết. Ngay tại Thương Diên chuẩn bị công khai bọn hắn khoảng thời gian này đến nay xâm lấn phản công thiên giới bí mật hành động lúc, La hội trưởng lão bà nhìn xem Diêu Lực thi thể, cấp bách hô hào, "Diêu Lực khủng có chứng cứ. Ta bây giờ hoài nghi là hắn giết Diêu Lực, tiếp đó giáng họa cho lão công ta." Hắn mới là phản đồ. Lao công ta mất liên lạc, nói không cho phép cũng bị hắn sát hại. Các ngươi cùng tiến lên, mau đem hắn bắt lại. Thương Diên sầm mặt lại, tay phải bất ngờ xuất hiện cấp 95 ma vương kiếm, tiếp đó tay phải bu lên, ma vương kiếm nháy mắt sát qua bị vương sản không chế trước người La hội trưởng Lao Bà cổ. Chỉ thấy La hội trưởng lão bà nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó cái gót theo ngay ngắn nhắn bóng cổ vết cắt chậm chậm trở xuống, bị một tiếng rơi trên mặt đất. Băng phảng cổ vết cắt, sen xe tớm áp máu tươi đột nhiên phun ra vương sản một mắt. Tân Diệp đám người đều trừng lớn hai mắt. Thương Diên dĩ nhiên giết La hội trưởng lão bà. Hàm chẳng lẽ thật dự định tru sát lá hội trưởng Cửu tộc?" Khương Diên trầm giọng nói, đem La Thiên lão bà đầu treo ở cửa liệp nhân hiệp hội trên bậc. Vương Sán lau trên mặt một cái máu tươi, tiếp đó nhặt lên lá hội trưởng lão bà đầu, trong lòng đối Khương Diên sát phạt quyết đoán cảm thấy vô cùng sủng bái. Tần Diệp đám người đều bị một màn này dọa sợ, nhưng lại không có người nào dám can đảm ra tay ngăn cản. Mà La Thiên cái khác người nhà mắt thấy Khương Diên một kiếm đem La Thiên lão bà cho chém giết sau, giờ phút này đều hú mất mật. Phía trước tức miệng mắng to tiểu Cửu tử nhìn xem thân tỷ bị giết sau, càng la hù dọa đến trực tiếp bay ra. Bọn hắn đều là dính La Thiên ánh sáng mới trải qua như vậy người trên người sinh hoạt, nơi nào trải qua loại này huyết tinh chẳng cảnh. Thương diên thu hồi ma vương kiếm, nói tiếp, các ngươi chắc hẳn đều biết những thi thể này, bọn hắn đều là có tiếng cường giả, là ta cùng La Thiên chọn lựa ra bí mật sâm lấn phản công tiên giới đám đầu tiên tiền tuyến chiến sĩ. Nhưng ta không nghĩ tới La Thiên dĩ nhiên trong bóng tối cấu kết thiên long nhân cường giả, để cấp 97 thiên long nhân giấu kín tại trong đội mũ truyền tống về tới. Đối phương giết diêu lực cha con sau đột phá đến cấp 98, tiếp đó thừa dịp ta còn không có truyền tống về tới, giết sạch khoảng thời gian này đến nay thật không dễ dàng lên tới cấp tám trở lên một đám cường giả. Cuối cùng hắn đuổi tại ta truyền tống về trước khi tới, thông qua La Thiên giao cho hắn âm dương đổi chỗ mà tinh dây chuyển cùng con ma thú này cho tiến hành đổi bị, từ đó thoát đi hiện trường phát hiện án, không biết tung tích. Hiện tại truyền tống xâm lấn thiên giới cấp 90 truyền tống đài bị hắn cấp đi, chúng ta vô pháp tiếp tục xâm lấn phản công thiên giới, nhưng mà nắm trong tay truyền tống đài La Thiên cùng cái này cấp 98 Thiên Long Nhân lại có thể tùy thời xuyên qua lương giới. Nói đến đây, Thương Diên lần nữa tuyên bố, La Thiên thông đồng với địch phản quốc, trong bóng tối cấu kết Thiên Long Nhân cường giả, lừa giết người trong nước cường giả đã là sự thật. Lập tức đến, cách mỗi 1 giờ chém giết trước mặt mọi người La Thiên một vị thân thuộc. Thằng đến La Thiên trở về, hoặc là hắn cữu tộc đều bị giết sạch. Hiện tại quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội từ ta tạm quản, lập tức tuyên bố cao nhất quy cách treo thưởng truy nã, toàn cầu bắt lấy La Thiên cữu tộc thân thuộc, Vô Luận Nam, nữ La Hấu. Nói xong, thương Diên thể nội bộc phát ra vô cùng cường đại tinh thần uy áp cùng ma lực khí tức, trầm giọng hỏi thăm, có người phản đối ư? Hiện trường lặng ngắt như tờ, liên La Thiên thân thuộc đều không dám phản đối, sợ tiếp một cái bị chém đầu răng chúng liền là chính mình. Chương 118, cái ác nhân này ta làm định. Chương 118, cái ác nhân này ta làm định. Khương Diên cường thế thay thế La Thiên địa vị, trở thành quốc gia lập nhân hiệp hội tạm thời hội trưởng. Không có người phản đối. Chủ yếu là có người phản đối cũng vô dụng, bởi vì Khương Diên đẳng cấp quá cao, những cái này từ quốc gia hiệp hội ưu tiên bồi dưỡng lên, phụ trách trị an quản lý một đám cường giả đều là cấp 80 xuất đầu tồn tại, liền một cái cấp 90 đều không có, coi như bọn hắn một chỗ liên thủ, cũng không có khả năng phá vỡ Khương Diên nhục thân phòng ngự, càng chưa nói khống chế đánh giết Khương Diên. Duỗi chi bọn hắn còn phát hiện cùng Khương Diên một chỗ lại còn có một cái cấp 92 Vương Thanh Phong, một cái cấp 95 Diêu Khả Hần, cùng mấy chục cái cấp 80 trở lên ra hỏa. Còn có trên trăm cái cấp 70 tồn tại. Liên bọn hắn đội hình này, tùy tiện đều có thể quét ngang địa cầu, tùy diệt bất luận cái gì quốc gia. Trừ phi bọn hắn chăn sống, vàng không đều không có khả năng sẽ ở loại thời điểm này nhảy ra phản đối. Vuong chi Khương Diên nói là Tiên phản quốc một chuyện không giống như là điều xấu, bọn hắn đội hình cường đại như thế, cũng không có lý do vu oan là Tiên. Trọng điểm là Khương Diên nói là thông suốt địch phản quốc, thả một cái cấp 98 Thiên Long Nhân cường giả xâm lấn địa cầu. Hiện tại trong nước cấp 90 trở lên cường giả loại trừ xem như bí mật át chủ bài che giấu địch ngữ hàm cũng chỉ có Khương Diên cùng cùng Khương Diên đồng thời trở về cấp 92 Vương Thanh Phong, cùng cấp 95 Diêu Khả Ân. Một khi Khương Diên nói đều là thật, như thế bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào Khương Diên bọn hắn đối kháng cấp 98 Thiên Long Nhân, bằng không cao cấp như vậy địch nhân cường đại, tùy tiện liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Lúc này, Khương Diên theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một đống lớn cấp 90 kim loại tài liệu, cùng đại lượng thổ ma thạch, kim ma thạch, tiếp đó thi triển Tiên Công khai vật kỹ năng, chuẩn bị đem chỉ có cấp 70 liệt nhân hiệp hội tổng bộ cho chế tạo thăng cấp thành cấp 90 ma đạo kiến trúc. Mắt thấy Khương Diên lấy ra vì hắn điều khiển tung bay ở không trung những cái này vô cùng hiếm thấy chân quý cấp 90 tài liệu, tất cả mọi người chấn kinh đến trợn to mắt. Nay cũng ngồi vững Khương Diên bọn hắn thật xâm lấn thiên giới. Bởi vì ma của xâm lấn những năm gần đây, cấp 90 ma thú liền không có xuất hiện qua, cho nên không thể lại thu hoạch đến nhiều như vậy cấp 90 tài liệu. Càng chưa nói nhiều như vậy thổ ma thạch, kim ma thạch. Tất cả người đi ra, ta chế tạo lần nữa thăng cấp hiệp hội tổng bộ. Thanh âm Khương Diên rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể vang vọng toàn bộ liệp nhân hiệp hội tổng bộ muốn một cái xó so xỉnh. Tại mọi người nhộn nhịp rời khỏi hiệp hội tổng bộ trong lúc đó, Khương Diên trước tiên tại giữa quảng trường chế tạo một tòa cấp 90 tủ tháp. Chỉ thấy không trung đại lượng kim ma thạch cùng cấp 90 thi thể tài liệu cùng đủ loại cao cấp hiếm thấy kim loại tại Khương Diên tinh thần lực cùng ma lực điều khiển xuống bay ở một chỗ. Tiếp đó tại không trung dung hợp lên, dựa theo Khương Diên ý nghĩ, tại giữa quảng trường nhanh chóng chế tạo ra một tòa cấp 90 cỡ lớn tủ tháp. Khương Diên phân phò nói, đem La Thiên người nhảy nhốt vào bên trong, tiếp xuống cách mỗi một giờ giết một cái, giết phía trước ma quật bên ngoài còn có trong ma quật một chỗ thông báo, ta không tin La Thiên biết được cái tin tức này sau còn có thể bảo trì bình an. Vương Thanh Phong đám người lập tức gấp tại La Thiên người nhà thân thích tiến vào tu tháp, đem bọn hắn tập thể nhốt ở tầng thứ nhất. Trong lúc nhất thời, La hội trưởng những cái này người nhà thân thích nhộn nhịp cầu xin tha thứ, gọi thẳng An Uổng. Thương Diên lạnh lèo nói, các ngươi hưởng thụ La Thiên đem cho các ngươi danh lợi tiện lợi lúc, ước gì khắp thiên hạ đều biết La Thiên cùng các ngươi quan hệ. Hiện tại La Thiên thông đồng với địch phản quốc, các ngươi ngược lại oan uổng, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, những cái này bị La Thiên bán đứng, liên hợp Thiên Long nhân một chỗ lựa giết tiền tuyến các chiến sĩ chết đến có oan hay không? mấy năm qua này La Thiên rõ ràng đã sớm biết Thiên Kiêu đảo là Thiên Long nhân đặc biệt đoạt xá trọng sinh địa phương, lại không có bất luận hành động gì, dẫn đến nhiều như vậy ưu tú Thiên Kiêu tuyển thủ bị Thiên Long nhân sát hại đoạt xá, bọn hắn chết đến có oan hay không? Tiếp xuống tiên giới triệt để trở về, vài trăm cái cấp 90 trở lên Thiên Long nhân cường giả xầm lớn, đem chúng ta thân bằng hảo hữu xem như xúc vật săn giết thăng cấp, đến lúc đó chết tại trên tay bọn họ những người này có oan hay không? Thương duyên những lời này, thậm đến La hội trưởng những cái này người nhà Á khẩu không trả lời được, mà hiện trường mọi người biết được Thiên Long nhân lại có vài trăm cái cấp chín trở lên cường giả lúc. Tất cả đều cảm nhận được hoàng sợ cùng tuyệt vọng. Quá đáng sợ. Thiên Long nhân lại có mấy trăm cấp 90 trở lên cường giả. Cho nên ma quật sầm lớn, toàn dân tức tình thăng cấp liền là nuôi cổ ư. Đem chúng ta vô béo, đẳng cấp đi lên, tiếp đó liền đến đánh chết chúng ta, thu hoạch kinh nghiệm ư. Nên chết La Thiên. Hán khẳng định là cảm thấy chúng ta không thể lại là Thiên Long nhân đối thủ, cho nên bán nước cầu binh. Mọi người lòng đầy căm phẫn chửi rủa lên, Thương Nhiên cuối cùng bổ sung cảnh cáo, tiếp xuống La Tiên bên trong người nhà những cái này nếu ai té ban, liền cho ta trước tiên đem đầu lưỡi của hắn cắt. Ngược lại cái ác nhân này ta làm định. La Thiên nếu là không trở lại cứu bọn họ, ta liền giết tới hắn cựu tộc diệt sạch, để hắn đoạn tử tuyệt tôn, sau đó hắn chết cũng không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông cùng những cái này vì hắn mà chết thân nhân. Nói xong, Thương Diên cảm thụ được hiệp hội trong tổng bộ tất cả mọi người đã đi đi ra, bắt đầu thông qua thiên công khai vật kỹ năng, dung nhập đại lượng cấp 90 tài liệu cùng thổ Ma Thạch, Kim Ma Thạch, đem hiệp hội tổng bộ cho cải tạo thăng cấp làm cấp 90 Ma Đạo kiến trúc. Cuối cùng Thương Diên còn tại giữa quảng trường vị trì chế tạo một tòa cấp 90 chém đầu đài, đem Tiên Long Nhân mang xuống tới. Thương Diên mở miệng nói lấy: Ma đạo trên phi Chu không chế mấy ngày này, Long nhân mọi người lập tức đem còn sống, còn có chết mất mấy chục cỗ thiên long nhân thi thể mang trở về. Mấy ngày này Long nhân màu da đều là khí huyết tương đối khỏe mạnh đỏ hồng trắng nõn, bọn hắn ngũ quan cùng người hoa hạ rất giống, bởi vậy bọn hắn tại trong thiên kiêu đảo càng thiên hướng về đoạt xá hoa hạ thiên kiêu. Nhìn xem những việc này sinh sinh thiên long nhân, hiện trường mọi người lần nữa khiếp sợ đến. Thiên long nhân, ma nhãn biểu hiện chủng tộc của bọn hắn là thiên long tộc. Ta còn tưởng rằng thiên long nhân đều chết sạch, cũng chỉ còn lại băng linh, cho nên mới sẽ đoạt xá trọng sinh, không nghĩ tới lại còn có người sống. Kỳ quái. Thế nào cảm giác mấy ngày này, long nhân đều một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lúc này, Thương Diên theo trong nhẫn chứa vật lấy ra phục sinh chi quan. Làm to lớn toàn thân đen kỵ phục sinh chi quan xuất hiện lúc, hiện trường mọi người nhất thời bị món này cấp 94, nhìn lên liền để người cảm thấy tê cả da đầu khổng lồ quan tài hấp dẫn. Thương Diên mở miệng nói, đây là dấu ở trong phục hoạt đảo để người chết rồi sống lại trang bị. Hiện trường có hay không có thức tỉnh lưu vong linh hệ nghề nghiệp, có thể triệu hoán khế ước vong linh thức tỉnh giả, ta hiện tại cho các ngươi đánh giết tiên long nhân tộc thông đến cấp 70 cơ hội. Đám đầu tiên xâm lấn phản công thiên giới trong đám người cũng có mấy cái vong linh hệ nghề nghiệp, nhưng mà mỗi tăng lên cấp 10 chỉ có thể ngoại định mức triệu hoàn khế ước một cái vong linh, cho nên Thương Diên muốn để những cái kia thấp hơn cấp 70, bị Thiên Đế gián tiếp giết chết thiên tiêu tuyển thủ cũng có thể thi triển đoạt xá trọng sinh, liền đến để vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả khế ước bọn chúng, tiếp đó dẫn dắt bọn chúng đồng bộ thăng cấp, thẳng đến vong linh đẳng cấp đột phá cấp 70. Về phần Diêu Lực đám người, Thương Diên tiếp xuống liền có thể tiến hành thí nghiệm, để bọn hắn thử nghiệm đoạt xá những cái này bị giết bằng thiên long nhân. Chương 119, người phản kháng Hết thể theo Thiên Long Nhân sử chí chương 119, người phản kháng, hết thể theo Thiên Long Nhân sử chí cấp 94 phục sinh chi quan. Bất tử bất diệt Ma Tinh, khó trách Hương Diên trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cấp 97. Ngoa tạo. phụ hoàng đảo bên trong cái này có thể để mọi người sau khi chết phục sinh trang bị rơi vào trên tay của chúng ta, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể chế tạo ra thuộc về chúng ta phục hoàng đảo. Hương Diên trước mặt của mọi người đem phục sinh chi quan lấy ra tới, liền là muốn gây nên Thiên Đế chú ý, Thiên Đế muốn hoàn mỹ nghiền ép thu săn kinh nghiệm, nhanh chóng đột phá cấp 99, liền nhất định sẽ để mắt tới phục sinh chi quan. Ma quật lớn như thế, còn có rất nhiều nơi là nhân loại trước mắt còn không có thăm dò hoàn thành. Bởi vậy tiên đế nếu là có ý trốn, thương duyên căn bản không có khả năng tìm được hắn. Cho nên hắn chỉ có lợi dụng phục sinh chi quan hấp dẫn tiên đế, đồng thời lợi dụng chu sát la thiên cựu tộc tin tức hấp dẫn la thiên trở về. Bằng không tiếp xuống không thể tiến về thiên giới, vậy hắn cũng chỉ có thể học thiên long nhân, thông qua phục sinh chi quan tới vô béo ngoại quốc thức tỉnh giả, tiếp đó lại săn giết bọn hắn thu hoạch kinh nghiệm. Rất nhanh, hiện trường có mấy cái vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả một bên hô hào đắt lại, một bên theo đám người vây xem bên trong ép ra ngoài. Trong đó hai cái cũng là năm nay thức tỉnh Tân Sinh, đẳng cấp đều là 40 mấy cấp. Thương Diên trực tiếp lấy ra hai ba mươi cái nghề nghiệp một loại, đẳng cấp bị giết tới còn lại 40 mấy cấp Thiên Long Nhân, để bọn hắn hiện trường chém giết, trước hết để cho bọn hắn tốc thông cấp 50. Thiên Long Nhân mất trí. Ma của Sâm Lấn liền là Thiên Long Nhân bên trong cấp 99, được khen là Thiên Thần gia Hỏa làm đột phá cấp 100 mà chủ tính thúc đẩy. Thiên Tiêu Đảo cùng phục hoạt đảo cũng là bọn hắn một tay chủ tính đi ra. Lợi dụng thiên tiêu đảo đoạt xá Thiên Long Nhân đều là tiên thần thủ hạng, La Thiên Thần sớm xếp vào tới năm Vũ trong nước cấp 70 trở lên năm nay không có tiến vào qua phục hoạt đảo thức tỉnh giả cũng có thể là thiên long nhân nói xong thương Diên lấy ra tòa kia cấp 95 ngăn che tháp trực tiếp bày ra ngăn che kết giới vừa bận hiện tại người tương đối cùng thương Diên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ quét mắt tần diệp ngắm người nói tần hội trưởng còn có cái khác cấp 70 trở lên năm nay không có tiến vào phục hoạt đảo không có bị giết qua xác định thân phận các vị hiện tại có thể tới xếp hàng chịu chết tất nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng nhưng mà người phản kháng hết thảy theo thiên long nhân xử trí dứt lời Vương Thanh Phong đám người nhộn nhịp theo trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí. Lập tức, hiện trường có người gấp. Thương Diên lấy ra ngăn tre tháp mở ra ngăn tre kết dưới sau, tiện thể lấy thi triển trang bị cách mạng kỹ năng. Trong khoảnh khắc, phương biên 9800m bên trong tất cả trang bị tin tức một mạch xuất hiện tại Thương Diên trước mặt. Loại chữ diêu khả hận trên người bọn hắn đeo âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị, Thương Diên phát hiện còn có năm cái cấp 80 trở lên giá hỏa trên mình cũng là có âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị. Tức vũ khí phong cấm. Thương Diên tính cả trên người bọn hắn nhẫn chứa vật cũng cho tức vũ khí phong cấm. Ma nhãn nhìn về phía cấp 85 nam tự thanh niên. Cương Diên trực tiếp điểm danh Triệu Đông, liền theo ngươi bắt đầu đi. Nghe vậy, Triệu Đông biến sắc mặt, cấp bách hô hào, mọi người đừng nghe hắn. Ta hoài nghi thông đồng với địch phản quốc, cùng Thiên Long Nhân hợp tác liền là hắn, không phải La Hội trưởng. La Hội trưởng khẳng định là phát hiện hắn thông đồng với địch phản quốc sau bị hắn giết. Cùng hắn một chỗ bọn gia hỏa này khẳng định đều bị Thiên Long Nhân cho đọa xá, cho nên hắn muốn trợ giúp Thiên Long Nhân lừa giết chúng ta thăng cấp. Cương Diên mở miệng nói, Lão Vương, cái này Triệu Đông hơn phân nửa là Thiên Long Nhân, bắt lấy hắn. Vương Thanh Phong không chút do dự, lập tức cầm kiếm giết tới. Triệu Đông muốn định thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng chạy trốn, kết quả phát hiện trang bị bị phong cấm, vô pháp thi triển. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới đám người, ý đồ dùng người khác làm con tin tiến hành uy hiếp. Kết quả bóng dáng Vương Thanh Phong nói lên, nháy mắt giết tới trước mặt hắn, trong cay cấp 90 mươi trưởng kiếm trực tiếp chệch mũi như bổ ra Triệu Đông đầu. Thấy thế, cái khác mấy cái ẩn tàng từ sâu đều là hơn 80 cấp thiên long nhân cũng là theo bản năng nghĩ thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị thoát đi. Kết quả phát hiện trang bị kỹ năng vô pháp thi triển ra. Bọn hắn lập tức suy đoán là nhận lấy tòa này cấp 95 ngăn tre kết giới tháp ngăn tre quá nhiều, thế là có hai người cấp bách bay lên, ý đồ liên thủ đánh tan ngăn tre kết giới, dù cho chỉ là để ngăn tre kết giới xuất hiện một cái miệng nhỏ, bọn hắn cũng có thể thông qua ngăn tre quái nhiều mất đi hiệu lực ngắn ngủi ngáy mắt, thi triển âm dương đổi chô ma tinh trang bị thoát đi. Ta liền biết còn có thiên long nhân giấu kín trong đó. Thương diện thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng, nháy mắt xuất hiện tại hai người này trước mặt, tiếp đó một cước đá bay một cái, một quyền đánh rơi một cái Ấm bị đá bay cấp 86 thiên long nhân đâm vào cấp 95 ngăn tre trên kết giới phun ra một ngụm máu tươi. tiếp đó thân thể không bị khống chế trở xuống. cấp 98 cương diên, một cước này trực tiếp đá gây hắn tất cả xương sườn cùng xương cổ, làm cho cả người hắn thân thể biến thành nhỏ hơn hảo. một cái khác cấp 84 thiên long nhân bị cương diên một quyền chính giữa lồng ngực, trong miệng phun máu tươi. hắn sắp đến đem rơi xuống mặt đất lúc bị vương thanh phong nhảy dựng lên tiếp được. tiếp đó một kiếm chém đầu, đem nó bổ đao đánh giết. đánh giết cấp 85 thiên long nhân, đánh giết cấp 84 thiên long nhân. Vương Thanh Phong lần lượt thu đến đánh giết nhắc nhở, mở miệng nói, đánh giết nhắc nhở đều là Thiên Long Nhân. Khó trách bọn hắn sợ, muốn bỏ chạy. Một bên khác, Diêu Khả Hân theo Ma Đạo Phi Chu bay ra, lãnh lực băng xương trên mặt tràn ngập vẻ mặt bi phẫn, đem bị Khương Diên đá bay đâm vào trên kết giới cấp 86 Thiên Long Nhân cho một kiếm đâm chết. Đánh giết cấp 86 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 7740 Diêu Khả Hân hiện tại cấp 95, vừa vặn còn có thể thu được kinh nghiệm. Nàng đem một kiếm đâm xuyên trái tim cấp 86 Thiên Long Nhân thi thể chống lên tới, tiếp đó bay đến Khương Diên trước mặt, nói lấy, người này đánh giết nháp nhở cũng là Thiên Long Nhân. Trước chói lại, Thương Diên lấy ra cấp 95 chấn áp xích, chói lại bị Diêu Khả Hân đâm chết, tiếp đó bắt đầu phục sinh Thiên Long Nhân. Vương Thanh Phong đem mặc khác hai cái bị chém giết Thiên Long Nhân cũng cho buộc chặt hảo đưa tới. Đúng lúc này, còn lại hai cái Thiên Long Nhân bắt đầu luồn cuống, cấp bách thừa dịểm xông loạn hướng trùng trùng điệp điệp quảng trường đám người. Chó cùng rất dậu a. Thương Diên đã sớm nhìn kỹ cái này, mấy cái trên người có âm dương đổi chỗ mà tình trang bị ra hỏa, trực tiếp kéo lây chết rồi sống lại Thiên Long Nhân, lóe lên đến bên trong một cái cấp 83 Thiên Long Nhân trước mặt. Đối phương lập tức động phải trong lực của hắn. Tiếp đó bị hắn dùng chấn áp xích tính cả một cái khác vừa mới phục sinh thiên long nhân buộc chung một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên Hưu một thoáng tựa như tiêu chớp giết tới một cái khác phóng tới đám người cấp 81 nữ tử, thuận thế đem nó chói lại. Cái này năm cái vội vã chạy trốn ra hỏa có thể xác định là thiên long nhân. Thương Diên thờ ơ quét mắt tần diệp đám người, về phần các ngươi vẫn là muốn giết một lần, thông qua đánh giết nhắc nhở mới có thể xác định các ngươi đến cùng có hay không có bị thiên long nhân đo sá. Hy vọng các ngươi có khả năng cảm thấy phối hợp, dạng này còn có thể chết to quái. Phục sinh sau tinh thần ý thức không đến mức cùng những cái này bị giết tới tinh thần sụp đổ thiên long nhân đồng dạng ngốc trệ. Chương 120, đem bọn hắn tính cả con tin một chỗ đánh giết chương 120, đem bọn hắn tính cả con tin một chỗ đánh giết, tần Diệp nhìn xem Khương Diên đám người một mặt nghiêm túc biểu tình, biết lần này chết chắc Phối hợp, còn có thể chết thông khoái, phục sinh sau lại là một cái hảo hán, chỉ là đẳng cấp rơi xuống cấp 1, ngất lại vẫn là rất khó chịu. Lúc này, bị Diêu Khả Hân cùng Vương Thanh Phong giết chết sau rất cấp phục sinh ba cái thiên long nhân theo tử vòng trong thống khổ chậm lại. Đoạt xá triệu Đông Thiên Long nhân nam tự hồn hển dễ rũ lấy, giống dặn Thả ra chúng ta, bằng không tộc nhân của chúng ta sẽ không khác biệt ngược sắt các ngươi nhóm này địa giới sâu kiến, cho chúng ta báo thủ." Phốc, Vương Thanh Phong một kiếm chém ra, lần nữa chém giết Triệu Đông. Mọi người nghe lời Triệu Đông gầm thét uy hiếp, lập tức tin tưởng Khương Diên bọn hắn, xác định cái này Triệu Đông liền là Thiên Long Nhân. Tần Diệp thấy thế, lên trước gương tốt, đã chỉ có thể dựa vào đánh giết nhắc nhở xác định có hay không có bị đoạt xá, vậy liền phối hợp đánh giết, dạng này mọi người cũng có thể yên tâm. Khương Diên nhắc nhở lấy, "Lão Vương, đưa Tần hội trưởng đoạn đường." Tần Diệp cấp 85 Nếu như Tần hội trưởng là Thiên Long Nhân lời nói, như thế cấp 92 Vương Thanh Phong giết hắn còn có thể thu được kinh nghiệm. Vương Thanh Phong một kiếm đâm ra, nháy mắt đâm xuyên qua tần diệp trái tim, đánh giết cấp 85 người hoa hạ, kinh nghiệm không Vương Thanh Phong lập tức báo cáo, Tần hội trưởng đánh giết nhắc nhở là người nhà, không có thể thu được đến kinh nghiệm. Rất tốt, nếu là người nhà, như vậy hiện tại lấy ra tới mấy cái Thiên Long Nhân liền để Tần hội trưởng chính tay giết một lần, đền bù một chút rất cấp tổn thất a. Nói lấy, Thương Diên thở ớn liếc nhìn còn lại cấp 70 trở lên mọi người, trầm giọng nói, ta cuối cùng lập lại lần nữa. Trừ phi các ngươi có lòng tin có khả năng đánh tan cấp 95 kết dưới có lòng tin có thể tại trong tay chúng ta thoát đi bằng không đều cho ta ngoan ngoãn xếp hàng để chúng ta giết một lần xác định thân phận tại tân diệp dẫn đầu phía dưới người khác coi như không tình không nguyện cũng chỉ có thể bức bách tại khương diên đám người thực lực dù một lần tử vong cùng rất một cấp xem như lại giới thảo chứng minh chính mình không có bị thiên long nhân đoạt xá. theo lấy từng cái cấp 70 trở lên năm nay không có tham gia phục hoạt đảo thí luyện các cường giả lần lượt bị giết còn ẩn tàng trong đó mấy vị thiên long nhân cũng lại kìm nén không được bọn hắn trong bóng tối tinh thần chuyển âm đồng thời thi triển kỹ năng bảo khởi tiếp đó xông vào quảng trường trong đám người, khống chế một nhóm đê cấp thức tỉnh giả, thả chúng ta ra ngoài, bằng không chúng ta giết bọn hắn. lập tức, quảng trường mọi người lâm vào khủng hoảng, bị cái này mấy cái bảy tám chục cấp thiên long nhân khống chế lại, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. trung đê cấp các thức tỉnh giả đều bị dọa phát sợ, chỉ thấy thương diên chế ngạo một tiếng, nói, có phục sinh chi quan tại, bọn hắn chết còn có thể phục sinh, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết chết bọn hắn một lần, nhưng mà chúng ta tiếp xuống sẽ lập đi lặp lại ngược sát các ngươi mấy chục lần, thẳng đến đem các ngươi giết tới rớt xuống cấp một, liền phục sinh chi quan đều không thể để các ngươi phục sinh. Nói xong, Khương Diên trực tiếp hạ lệnh, không cần lo lắng con tin, có thể đem bọn hắn tính cả con tin một chỗ đánh giết. Lập tức, cùng Khương Diên một chỗ xâm lấn phản công thiên giới một đám cấp 80 cường giả lập tức thi triển kỹ năng giết tới. Đạt được Khương Diên đồng ý, đồng thời có phục sinh chi quan tại, bọn hắn không cần lo lắng ngộ sát người nhà. Chỉ thấy cái này sau cái liên thủ khống chế mấy chục người chất thiên long nhân cũng bắt đầu luống cuống, mà bị bọn hắn khống chế lại mấy chục người càng thêm kinh hoàng. Bởi vì những cái này nghe theo Khương Diên phân phó giết tới các cường giả là thật không quan tâm con tin chết sống, trực tiếp đối bọn hắn liền thi triển kỹ năng a. Nhất là Vương Sán gia hỏa này thế nhưng cấp ép bạo liệt pháp sư nghề nghiệp hắn trực tiếp hơi nén bên trong ma lực phần tử tiến hành dẫn bạo nháy mắt đem một đám con tin cho nổ đến chân cột tay đứt băng từ phía tiếp đó tạc thương không chế con tin cái này mấy cái thiên long nhân quá tàn bạo may mà chúng ta không có bị mấy ngày này long nhân không chế lại bằng không thì chết liền là chúng ta chỉ thấy phục sinh chi quan nháy mắt buốc hơi không ít trong quan tài truyền trở máu tươi đồng thời phát động nhiều cái bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng những cái này bị vương sản trực tiếp nổ chết con tin tàn cốt nộ nhịp tụ lại tiếp đó tại cường đại sinh mệnh pháp tắc phía dưới tái tạo nhục thân tại chỗ phục sinh. Trong lúc này, ý đồ khống chế con tin tiến hành đàm phán thoát đi 6 cái Thiên Long Nhân đã bị vương sản đám người liên thủ bắt lại. Gia hỏa này đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là Thiên Long Nhân. Báo cáo, cái này biểu hiện cũng là Thiên Long Nhân. Ta bên này đánh giết nhắc nhở cũng là Thiên Long Nhân. Mẹ nó, không nghĩ tới bảy chó này ngày Thiên Long Nhân dĩ nhiên tiềm ẩn đến như vậy sâu. Vương Thanh Phong đem mấy cái đẳng cấp đối lập tương đối cao Thiên Long Nhân cho giết tới cấp 82, tiếp đó thuận lợi đột phá đến cấp 93 cảm thụ được Vương Thanh Phong đột phá cấp 93 sau bắn ra cường đại ma lực, tân Diệp đám người cuối cùng biết Cương Diên bọn hắn vì sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đột phá đến cao cấp như vậy. Đội Thanh bọn hắn có phục Sinh Chi quan tại, còn có nhiều như vậy cao cấp Thiên Long Nhân có thể đánh giết, bọn hắn cũng có thể thoải mái đột phá cấp 90 à? Địch ngữ hàm Lão sư tại Ma Đạo trên phi chu mặc vào cấp 90 khải giáp, cũng xuống bổ đao đánh chết mấy cái hơn 80 cấp Thiên Long Nhân. Cuối cùng, Thương Diên đám người đem hiện trường tất cả cấp 70 trở lên, năm nay không có tiến vào Ba Phủ Hoàn Đạo tất cả mọi người giết đi một lần, xác định thân phận. Tần hội trưởng. Ngày mai sẽ có ma quật mới vị diện xâm lớn, ma quật cửa vào sẽ xuất hiện tại Dương Thành. Lần này rất có thể sẽ có Thiên Long Nhân cường giả đi theo ma quật vị diện một chỗ xâm lớn, cho nên tốt nhất để Dương Thành dân chúng khẩn cấp rút lui đến xung quanh thành thị. Mặc khác triệu tập thông chi tất cả cấp 70 trở lên thức tình giả, sớm an bài tốt chiến đấu hậu cần làm việc. Cái tin tức này để mọi người không khỏi thận chừng lên, nhất là biết được Thiên Long Nhân bên trong có vài trăm cái cấp 90 trở lên cường giả sau, trong lòng mọi người đều cảm nhận được lo lắng tuyệt vọng. Nếu như sáng tiên ma quật xâm lớn, xuất hiện một đoàn cấp chín Thiên Long Nhân, chúng ta có thể chống cự được sao? hiện tại loại trừ Khương Diên, Vương Thanh Phong, Diêu Khả Hân cùng người mặc cấp 90 khải giáp cường giả bí ẩn, cái khác cấp 90 cường giả tựa hồ cũng bị La Hội trưởng bàn đứng, bị Thiên Long nhân giết sạch. Nếu như ngày mai thật có một đoàn cấp 90 trở lên Thiên Long nhân giết tới, chỉ bằng chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp, khẳng định là không ngăn cản được Thiên Long nhân. Lúc này Khương Diên nhìn xem hiện trường tìm ra mấy cái vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả, cùng đám đầu tiên xâm lấn phản công tiên giới mấy cái vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả mở miệng nói, các ngươi hiện tại đem trước mắt khế ước hóa lại tất cả vong linh đều giải trừ, trong đó đẳng cấp cao nhất. Cấp 78 nữ tử mở miệng hỏi, "Vì sao?" Thương Diên lấy ra phệ một viên, trực tiếp đem cấp 70 trở xuống bị Thiên Đế đợt công kích tới giết chết mấy chục cái liệt sĩ vong linh thả đi ra, nói, "Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là khế ước khóa lại bọn hắn vong linh, dẫn dắt bọn hắn lên tới cấp 70, dạng này bọn hắn sau đó còn có thể có phục sinh cơ hội." Ngay vậy, mọi người lập tức không chút do dự giải trừ bọn hắn khế ước khóa lại ma thú vong linh, tiếp đó khóa lại những cái này bị Thiên Đế giết chết, đẳng cấp thấp hơn cấp 70 liệt sĩ vong linh. Chương 121, lão tử cố tình nói như vậy lựa ngươi lợi nói. Chương 121 Lão tử Cố Tình nói như vậy lựa ngươi lời nói. Vong linh nghề nghiệp khế ước hóa lại vong linh, có thể căn cứ tự thân đẳng cấp, từ đó thu được nhất định tỷ lệ kinh nghiệm. Tỉ như chủ nhân đánh giết cấp 50 địch nhân lúc có thể thu được 3000 kinh nghiệm, như thế cấp 50 vong linh liền có thể thu được 50 kinh nghiệm. Đồng dạng, vong linh nếu như cấp 70 lời nói, như thế chủ nhân thu được 5000 kinh nghiệm, cấp 70 vong linh liền có thể thu được 70 cũng liền là 3500 kinh nghiệm. Bởi vậy càng cao cấp hơn vong linh, càng có thể bắt kịp chủ nhân thăng cấp tiến độ, dạng này liền sẽ không bởi vì chủ nhân đẳng cấp tăng cao, từ đó rơi xuống kinh nghiệm chiến lược cuối cùng tại gặp được cao cấp hơn cường đại hơn Bông Linh lúc gặp phải cởi trói thay thế. Mà mọi người sau khi chết, tinh thần hồn phách đối lập hoàn chỉnh Bông Linh muốn đoạt xá trong sinh, đẳng cấp chí ít cũng đến đạt tới cấp 70 mới được. Bởi vì đột phá cấp 70 sau, tinh thần lực sẽ đạt được chất tăng lên, từ đó có thể tùy tâm sở dụng khống chế tinh thần lực thâm nhập đoạt xá mục tiêu thể nhục thân. Nếu như mục tiêu thể tinh thần lực tương đối cường đại, như thế đoạt xá trong quá trình liền có khả năng gặp phải phản vệ, dẫn đến đoạt xá thất bại, hoặc là bị đối phương vây ở tinh thần chi hải bên trong triệt để biến mất. Mà bây giờ những cái này theo tiên giới mang về, bị reset tới khoảng cấp 40 Tinh thần ý thức đã sớm bị giết đến sụp đổ, Thiên Long Nhân liền là dễ dàng nhất đoạt xá thời điểm. Thương Diên đã quyết định để những cái này bị Thiên Đế giết chết các cường giả đoạt xá mấy ngày này Long Nhân thực hiện trọng sinh. Lúc này, biết được những cái này bị Thiên Đế giết chết người còn có phục sinh cơ hội, Diêu Khả Hân Nhi vẫn trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một vòng hy vọng. Phó hội trưởng Tân Diệp cấp bách hỏi, ngươi nói bọn hắn còn có cơ hội phục sinh là thật sao? Thương Diên hàm hồ nói, sau đó chờ ta đột phá cấp 100, nói không cho phép liền có thể nghịch thiên cải mệnh, để thi thể của bọn hắn giành lấy sinh cơ, tiếp đó trợ giúp bọn hắn linh hồn trở về, thực hiện trọng sinh hiện tại hương diên không làm được để thi thể giành lấy sinh cơ, tuy là vạn vật chất lọc kỹ năng có thể chất lọc đại lượng sinh mệnh lực đến chết người thể nội, nhưng mà những sinh mệnh lực này chỉ có thể bảo đảm đủ thể của bọn hắn bất hủ, tràn ngập hỏa tính, không cách nào làm cho trái tim của bọn hắn lần nữa nhảy lên, huyết dịch lần nữa chảy xuôi. cho nên dưới mắt hương diên chỉ có một cái biện pháp có thể để cho bọn hắn phục sinh, liền là để bọn hắn học tập thiên long nhân đoạt xá trọng sinh. hương diên đem diêu lực đám người thi thể thu lại, lãnh giá nói, không sai biệt lắm có một giờ, có thể công khai chém giết la thiên cái nhà thứ hai hôn nhân lập tức, tù trong tháp giam giữ lấy La Thiên người nhà cấp thân thích đều bởi vì Khương Diên một câu nói kia dọa cho đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. lần này liền giết La Thiên chất tử a. phía trước ngữ khí của hắn thẳng phách lối, nhìn ra được bình thường không dùng một phần nhỏ La Thiên thân phận ỷ thế lên người. đúng rồi, La Thiên chất tử tốt xấu là cấp 62 mươi hai tồn tại, người nhà giết người nhà vô pháp thu được kinh nghiệm, cho nên có thể để cho khế ước ma thú giết hắn. Thừa dịp có phục sinh chi quan tại, có thể đem hắn xem như thiên long nhân giết nhiều mấy chục lần, để những cái kia đề cấp thu sủng nhiều thăng mấy cấp. Tần Diệp đám người đều choáng váng. Nhìn xem Khương Diên ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Giá hỏa này quá ác. La hội trưởng, không đúng, La Thiên nếu là biết người nhà của hắn dẫn đến kết cục này lời nói, hẳn là sẽ nổi giận đùng đùng a. Chỉ thấy La Thiên chất tử bị Khương Diên những lời này dọa cho đến chân đều mềm, đồng thời còn tiểu tiện không khống chế. Cùng hắn giam chung một chỗ thân thuộc các thân thích cũng đều không có sắc mặt tốt, nghiêm nhiên quên Khương Diên phía trước cảnh cáo, lần nữa hô hào vô tội oan uổng, hô hào họa không kịp người nhà các loại lời nói. Khương Diên lạnh lẽo nói, phía trước ta nói qua, chân chính bu tội chết oan chính là những cái kia tại trong Tiên Kiêu Đạo bị Thiên Long nhân sát hại đoạt xá Thiên Kiêu thủy thủ là những cái này bị La Thiên thông đồng với địch phản quốc, chịu đến Thiên Long Nhân tập kích sát hại các chiến sĩ. Hiện trường có người hay không thân bằng hảo hữu là bị Thiên Long Nhân cho sát hại đoạt xá. Hiện tại cho các ngươi cơ hội trả thù La Thiên tên phản đồ này, để hắn cũng cảm thụ một chút thân nhân chết thảm, mất đi thân nhân tư vị. lập tức, hiện trường được nhiều người ủng hộ. La Thiên các người nhà mặt sám như cho, đầy mắt tuyệt vọng. Thương Diên thu hồi cấp 95 ngăn che tháp, để bên ngoài viễn phó mà tới. Ngay tại bên ngoài kết giới mọi người cũng có thể mở mang kiến thức một chút nhằm vào La Thiên cựu tổng công khai tử hình. La Thiên lão bà chết đến tương đối buông lòng trực tiếp bị Khương Diên một kiếm chém đầu, quá trình cũng không thống khổ tuyệt vọng. Mà La Thiên chất tử liền thảm, bị một đầu cấp 52 thú sủng tươi sống cắn chết. Tiếp đó phục sinh rất cấp, tiếp tục bị cắn chết. quả thực chết đến so Thiên Long Nhân quan thảm. Lúc này, Khương Diên huy động Phệ Hồn thiên, đem La Thiên lão bà vong linh hồn phách nuốt trưởng lấy đi vào. Phệ Hồn Phiên bên trong, diêu lực đáng người vong linh hồn phách tại cấp 90 định hồn mà tinh kỹ năng phía dưới, vong linh hồn phách trạng thái sớm đã ổn định lại, tinh thần ý thức khôi phục đến tương đối bình mãn, cơ hồ không có người xuất hiện hồn phách khiếm khuyết, tinh thần ý thức khiếm khuyết tình huống. Lúc này. Diêu Lực đám người nhìn xem mới tới, trạng thái không phải rất tốt, Vong Linh lập tức đoán được cái gì. Trần hội trưởng kinh ngạc nói, đây không phải La hội trưởng lão bà ư? Nàng thế nào cũng đã chết. Diêu Lực bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết, là La hội trưởng bán rẻ các ngươi, đem cái này cấp 97 Thiên Đế mang về đánh lén mai phục các ngươi. Cho nên Khương Diên trong cơn tức giận, đem lão bà hắn giết. Trần hội trưởng nghi hoặc không hiểu, La hội trưởng tại trong phục hoạt đạo dẫn dắt chúng ta truy sát những cái kia đoạt xá trọng sinh tiên long nhân, tại thiên giới cũng dẫn dắt chúng ta giết đại lượng tiên long nhân, hắn không đạo lý lại bán đứng chúng ta a. Diêu Tuấn Phong nói, Khương Diên để ta cùng mọi muội trước mang người truyền tống về tới, chính là vì tránh trong chúng ta xuất hiện phản đồ, tránh người khác truyền tống về tới sau phá hoại truyền tống này, hiện tại La hội trưởng lão bà bị giết, nếu như là Khương Diên làm, vậy đã nói rõ La hội trưởng bán rẻ chúng ta, trong bóng tối mang theo cái này cấp 97 thiên đế ẩn nút đi vào. Diêu lực suýt một tiếng, để mọi người im lặng xuống tới, tiếp đó thổi qua đến hỏi lấy, "La phu nhân, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ không phải cũng là bị tên hỗn đản kia Khương Diên giết đi à? Chỉ thấy La phu nhân tinh thần ý thức từng bước chậm lại, nàng nghe lấy Diêu lực những lời này, lập tức phẫn nộ nói: ta liền biết lão công ta là bị oan uổng. cái tên nên chết gọi khương diên ra hỏa nói lão công ta thông đồng với địch phản quốc, hại chết các người, sau đó nói muốn giết chúng ta cửu tổng, tại liệp nhân hiệp hội quảng trường ở trước mặt mọi người đem ta giết. diêu lực lập tức cười, xem đi, ta liền biết lại là dạng này, không có người so ta hiểu rõ hơn khương diên. la thiên lão bà bị giết, nói rõ khương diên phát hiện la thiên liền là phản đồ, bằng không hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giết la thiên lão bà. la phu nhân, ý tứ gì? các ngươi không phải cũng là cái khương diên kia giếtư? lão công ta không phải bị hắn van huưỡng nêu xấuư? Diêu Lực trở tay liền là một cái đại bức đấu đem La Thiên lão bà đập bay ra mấy mét, tiếp đó mắng liệt liền nói: "Hoan mẹ ngươi, thương Diên không có khả năng tùy tiện đoán uổng vu oan người tốt." Đó là lão tử cố tình nói như vậy lừa ngươi lời nói. "Là phu nhân." Chúng hồn. Chương 122, để các ngươi cùng Thiên Long nhân đồng dạng đoạt xá trọng sinh chương 122, để các ngươi cùng Thiên Long nhân đồng dạng đoạt xá trọng sinh cương Diên thanh thế to lớn địa công bố xong La Thiên La hội trưởng tội danh, đồng thời công khai treo thưởng nó cựu tổng, cách mỗi một giờ chu sát La hội trưởng một cái thân thổ sau, lập tức tạm thay chức hội trưởng, bắt đầu bài binh bố trận. Ngày Mai ma quật mới vị diện xâm lấn, căn cứ trước khi trùng sinh trải qua, Khương Diên biết cái ma quật này vị diện chuyển tống cửa vào sẽ xuất hiện tại Dương Thành. Trước lúc này, Khôi Điển cùng Đêm khuya hai cái này mà tộc mật thám biểu thị có không ít tiên long nhân cường giả lần lượt ra vào thiên thần đảo, bởi vậy Khương Diên cho rằng lần này xâm lấn địa cầu ma quật vị diện bên trong sát suất lớn sẽ xuất hiện không ít tiên long nhân cường giả. Tình huống cụ thể liền là dạng này, những cái này bảy tám chục cấp nhẫn chữa vật đều có cao cấp ma đạo phi trùng, tần hội trưởng người liên hệ phía ngoài chính phủ lẫn bị, an bài Dương Thành dân chúng rút lui mặt khác liên quan tới Thiên Đế xâm lấn cần toàn quốc đề phòng cấp 98 Thiên Đế tùy tiện một cái loại công kích lĩnh vực kỹ năng liền có thể thoải mái phá hủy một tòa thành thị một khi có người phát hiện Thiên Đế tung tích hoặc là khả nghi cường giả tung tích nhất thiết phải trước tiên báo cáo chỉ cần để ta xác định Thiên Đế vị trí cụ thể ta liền có lòng tin có khả năng đem hắn bắt lại Thương Diên hiện tại cấp bậc chân thật cũng là cấp 98 mà Diêu Khả hân hiện tại là cấp 95 hắn cùng Thiên Đế đơn đấu không dám nói 100% có khả năng chiến thắng Thiên Đế nhưng là cùng Diêu Khả hơn hợp thể sau hắn hoàn toàn chắc chắn có khả năng đánh giết Thiên Đế. Tần Diệp đám người gặp Khương Diên tự tin như vậy, trong lòng cũng liền an tâm mấy phần. Chứ ít hiện tại bọn hắn bên này còn có người có thể đối phó được loại cấp bậc này đệ nhân. Bọn hắn cũng không có cho rằng Khương Diên là tại Quyết Đại, bằng không cấp 98 Thiên Đế xâm lấn địa cầu sau, như thế nào lại che giấu, cũng không đến đánh giết Khương Diên đám người, cướp đoạt phục sinh chi quan. Cái này vừa bạn nói rõ cấp 98 Thiên Đế cũng không có lòng tin có khả năng chiến thắng Khương Diên A. Tần Diệp hai tay run run nhận Khương Diên lấy ra đặt ở trên bàn hội nghị mấy chục mai bảy cấp nhận chữ vật, đem nó phân phối xuống dưới cái này một nhóm cao cấp nhẫn chữ vật, lại thêm bên trong còn có không ít cao cấp ma đạo phi chư, nếu là lấy ra đi bán, đều có thể trực tiếp trở thành thế giới thủ phủ. có thể mắt Khương diên nháy đều không nháy một thoáng, liền như vậy móc ra đưa cho bọn họ. nguyên bản bọn hắn còn bởi vì Khương diên muốn xác định bọn hắn có hay không có bị đoạt giá, từ đó cường thế đánh giết hành vi của bọn hắn mà cảm thấy trong lòng không vui. thế nhưng thu được nhẫn chữ vật cao cấp như vậy cùng ma đạo phi chư sau, bọn hắn lập tức liền không có lời mà hấn giận. Khương diên hiện tại cường thế nắm trong tay quốc gia hiệp hội, dứt khoát lợi dụng chức quyền, dùng hiệp hội danh tiếng giá cao thu mua đủ loại trung đê cấp ma tinh. Thuận tiện Tham Ô hiện có một chút Ma Tinh, dạng này hắn liền có thể thông qua sửa chữa kỹ năng, đem một chút rác rưởi kỹ năng Ma Tinh cho đổi thành thần kỹ, từ đó tiến hành hợp lại thăng cấp, chế tạo ra từng bộ từng bộ thần trang tăng cường phe mình chiến lượng. Về phần Tham Ô thu mua Ma Tinh chuyện này, Thương Diên An bài Vương Thanh Phong phụ trách, Thuận tiện để đã cấp 93 Vương Thanh Phong tọa chấn liệp nhân hiệp hội tổng bộ. Nếu đâu vào đấy An bài xong xuôi những chuyện này sau, Thương Diên lưu lại Vương Thanh Phong đấm người, sau đó đem Nam Trương thả đi ra, mang theo muội muội, diêu khả hơn cùng địch ngữ hàm lão sư, cùng mấy chục cái bị giết băng thiên long nhân. Thông qua Nam Trâm truyền tống kỹ năng rời đi quốc gia lập nhân hiệp hội. Loại trừ Khương Diên cùng Nam Trâm, chỉ có Diêu Lực mới biết cái này trụ sở trong lòng đất. Khương Diên lấy ra phục sinh chi quan thi triển bản vật sao chép kỹ năng. Cấp 98 bản vật sao chép kỹ năng có thể phòng chế ra 98 đẳng cấp thuộc tính bất phẩm, bởi vậy cấp 94 phục sinh chi quan Khương Diên sao chép được sau liền là cấp 92. Thi triển sửa chữa kỹ năng, Khương Diên đem sao chép được cấp 92 phục sinh chi quan đổi thành cấp 94. Nam Trâm, ngươi đem cái này sao chép bản phục sinh chi quan đưa đi giao cho Vương Thành Phong, tiếp đó lại truyền tống về tới. Khương Diên đã giao phó xong cái này sao chết được hiệu quả chỉ có thể kéo dài 98 phút phục sinh chi quan liền là hắn cố tình lấy ra tới hấp dẫn thiên đế đây là minh bài là dương lưu nếu như thiên đế nhịn không được hiện thân cấp đoạt phục sinh chi quan đến lúc đó chỉ cần vương thanh phong không có bị miểu, hắn liền có thể thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng cùng trên mình mặc cùng tổ ma tinh trang bị vương thanh phong đổi vị dù cho thiên đế trên người có ngăn tre quấy nhiêu cao cấp kết giới thấp cũng vô dụng bởi vì khương diên sửa chữa vương thanh phong một cái kỹ năng đem xung phong bạo phát phá quân kỹ năng cho đổi thành đặc biệt nhằm vào kết giới trận pháp phá trận kỹ năng Dù cho Thiên Đế có cấp 98 ngăn che hắc, chỉ cần hắn không thể thuấn sát vương thanh phong, như thế vương thanh phong thi triển phá trận kỹ năng công kích kết giới, chỉ cần phá vỡ một chỗ vết nước, để ngăn che ấy nhiều hiệu quả biến mất, Thương Diên liền có thể cùng vương thanh phong đổi vị. Rất nhanh, Nam Trâm thu hồi sao chép bản phục sinh chi quan đưa qua giao cho vương thanh phong, tiếp đó truyền tông trở về. Thương Diên theo trong nhẫn chứa vật lấy ra không ít thủy ma thạch, cùng đặc biệt dùng cho chế tạo tinh thần loại trang bị tài liệu. Thông qua thiên công khai vật kỹ năng chế tạo ra một cái to lớn ma đạo thủy tinh cầu. Thi triển phụ ma kỹ năng. Khương Diên chất lọc trong không khí ám nguyên tố kèm theo tại cái này to lớn ma đạo trong thủy tinh cầu, mặc khắc thi triển thiên địa cải tiến kỹ năng, đem cái này to lớn ma đạo thủy tinh cầu cho cải tiến thành càng thích hợp vòng linh tĩnh dưỡng hoàn cảnh. Phá giải. Lấy ra cấp 95 phép thuật nguyên, Khương Diên thi triển phá giải kỹ năng, đem ngoài định mức dung hợp cấp 90 định hồn châu cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Ngụy trang kỹ năng đổi lại lắp giáp. Khương Diên thi triển lắp giáp kỹ năng, đem định hồn ma tinh cùng quả này trôi nổi tại không trung khổng lồ ma đạo thủy tinh cầu cho lập giáp tại một chỗ, chế tạo ra cấp 90 định hồn châu. Sửa chữa sửa chữa kỹ năng đổi lại cải tạo. Thương Diên thi triển cải tạo kỹ năng, tại định hồn châu mặt ngoài cải tạo ra một cánh cửa sổ. Ngay sau đó, Thương Diên đem phệ hồn phiên bỏ vào định hồn châu bên trong, sau đó đem trong phệ hồn phiên giêu lực đám người vong linh hồn phách đều cho thả đi ra. Nhìn xem phụ thân, ca ca còn có lâm bá vong linh hồn phách, Diêu Khả hơn lập tức mắt chuyển hồng, lô mũi chua chua. Trần hội trưởng đi ra sau nhìn thấy Khương Diên, cấp bách hỏi thăm, "Khương Diên, là hội trưởng thật thông đồng với địch phản quốc ư?" Khương Diên đem hai nói, "Loại trừ giêu lực cha con" chỉ có la hội trưởng nắm giữ hắn ban đầu chính tay chế tạo âm dương nội chỗ ma tinh dây chuyển chỉ có la hội trưởng man thiên quá hải kỹ năng có thể để cho thiên đế ẩn tàng trong đó giấu giếm được mọi người không bị phát hiện cũng chỉ có la hội trưởng thiên khuyết bộ kỹ năng có thể vượt qua mấy ba mét thuấn di đến ở vào dưới đất đại bản doanh phía trên độc thuộc tại khương diên bọn hắn giết người thăng cấp trụ sở bí mật tiếp đó thừa dịp hắn ý thức đến không ổn truyền tống về trước khi tới đem hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà khác một tổ truyền tống đại phá hủy diêu lực tức giận nói mẹ nó ta liền nói la thiên cái này cuồng nhìn ghét lao âm bị xem xét cũng không phải là người tốt lành gì La hội trưởng lão bà lớn tiếng phản bác, chết qua một lần sau ngược lại không sợ trời không sợ đất, cùng bát phụ chửi đồng như ầm ĩ đến sọ náo đau. Thương Diên không quen lấy nàng, trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem định hồn ma tinh đổi thành diện hồn tiếp đó chỉ nhằm vào nàng thi triển kỹ năng, trực tiếp để linh hồn nàng tự tiêu, tan thành mây khói. Xong xuôi sau, Thương Diên đổi trở lại định hồn ma tinh, mở miệng nói, ta hiện tại muốn thử một chút, để các ngươi cùng tiên long nhân đồng dạng, đoạt xá mấy ngày này long nhân thân thể thực hiện trọng sinh, các ngươi nếu là có thể tiếp nhận lời nói, ta hiện tại liền cho các ngươi tiến hành thí nghiệm. Chương 123, vậy liền đoá xá hắn nha chương 123, vậy liền đoạt xá hắn nha. Đoạt xá trọng sinh, định hồn châu bên trong, vong linh hình thái diêu lực nhìn xem nhóm này bị trói lên, tuyệt đại đa số đều ở vào tinh thần sụp đổ trạng thái, thần tình ánh mắt đỡ đẫn tiên long nhân, Ngưng Mi nói, nếu là đoạt xá thành công, sau đó chúng ta tại trong mắt người khác liền là tiên long nhân đúng không? Thương Diên gật đầu một cái, không sai, đoạt xá thành công, các ngươi tại trong mắt người khác biểu hiện chủng tộc liền là tiên long tộc, bị thương chảy ra máu cũng là tiên long nhân máu, sau đó nếu là muốn sinh con, tử nữa di truyền cũng là tiên long nhân huyết mạch đen. Cho nên các ngươi nếu là không tiếp thụ được cái này lời nói, sau đó cũng chỉ có thể dùng vong linh trùng tộc thân phận sống sót, hoặc trở thành vong linh hệ thức tỉnh giả khế ước vong linh chiến hồn, hoặc ta trợ giúp linh hồn của các ngươi quý vị để các ngươi trở thành vong linh cô lâu. Diêu Lực để Khương Diên làm chủ, ngươi giúp ta chọn, ta nghe ngươi." Khương Diên nói, "Để cho ta chọn, ta sẽ để các ngươi đoạt xá Thiên Long Nhân, dạng này các ngươi đoạt xá sau khi sống lại không vẹn vẹn có thể bảo lưu đẳng cấp, còn có thể ngoài định mức thu được một cái nghề nghiệp, tăng lên trên diện rộng phe ta thực lực tổng hợp, đồng thời Thiên Long Nhân thân phận cũng có thể để các ngươi ngược lại thâm nhập đến Thiên Long Nhân bên trong." Diêu lực quát ra ngoài, vậy liền đoạt xá hắn nha. Ngươi cho lão tử chọn nội tinh tốt, nghề nghiệp tương đại. Diêu Tuấn Phong hỏi, có hay không có làm sạch triệt tiêu kỹ năng tác dụng phụ phụ trợ nghề nghiệp? Nếu là có, ta cũng đoạt xá. Trần Hội trưởng cũng không do dự, ta nếu là đoạt xá thu được không chế hệ nghề nghiệp lời nói, phối hợp kiếm thánh nghề nghiệp, sức chiến đấu của ta có thể tăng gấp đôi. Thương Diên nói bổ sung, các ngươi đừng nội chọn, ta chỉ là đại khái hiểu rõ Thiên Long Nhân đoạt xá trình tự quá trình. Nếu như trong đó xuất hiện cái gì đừng dễ, dẫn đến đoạt xá thất bại, các ngươi có khả năng sẽ ở đối phương tinh thần chi hại bên trong hồn phi phế tán. Vì thực các ngươi kết quả tốt nhất là chuyển hóa làm vong linh khô lâu, dạng này các ngươi còn có thể tự do hành động, biến thành vong linh khô lâu sau, thịt nát xương tan cũng còn có thể thông qua ma lực chấp vá trở về, tương đương với có thể miễn dịch hết thể sát thương vật lý. Nhưng mà cứ như vậy, nhục thể của các ngươi liền sẽ triệt để tối giữa, cuối cùng trở thành một bộ tràn ngập khí tức tử vong vong linh khô lâu, sau đó muốn khôi phục sinh cơ, lần nữa phục sinh liền không có cơ hội. Diêu Lực vội vâng hỏi, ý của ngươi là chúng ta còn có cơ hội dùng nguyên thân phục sinh ư? Thương Diên không dám hứa chắc. Hiện tại ta chỉ có thể để thi thể của các ngươi bảo trì sinh cơ, nhưng mà vô pháp lưu lại sinh cơ, để thân thể xuống lại, chờ ta đột phá cấp 100 sau, có lẽ liền có thể làm đến, cho nên các ngươi nếu là không muốn đoạn xá thiên long nhân lời nói, cũng có thể chờ tại định hồn châu bên trong gần dưỡng thần hồn, chờ sẽ có một ngày ta đột phá cấp 100, lại thử nghiệm giúp các ngươi phục sinh. Chỉ là như vậy thứ nhất, vận mệnh của các ngươi liền cùng ta nối liền cùng nhau, nếu như ta ngày nào đó chết, các ngươi liền sẽ rơi vào trong tay định nhân, cuối cùng dẫn đến hồn phi phách tán hạ h Diêu lực minh bạch, cho nên tốt nhất vẫn là đoạt xá thiên long nhân. Đến lúc đó ngươi có biện pháp để chúng ta phục sinh, chúng ta muốn khôi phục thân phận lời nói, vậy liền lại chết một lần, tiếp đó hồn quy nguyên thể, thực hiện phục sinh đúng không? Thương duyên gật đầu một cái, trên lý luận có khả năng này, nhưng mà cụ thể có thể thành công hay không ta cũng không cách nào bảo đảm. Diêu lực quả quyết nói, minh bạch, ngươi hiện tại tìm cho ta một cái thích hợp ta đoạt xá gia hỏa, ta tới su phong. Ngược lại chết cũng đã chết rồi, coi như đoạt xá thất bại cũng không có việc gì. Trần hội trưởng mở miệng nói, đã muốn đoạt xá, như thế tốt nhất vẫn là để cho ta tới su phong. Ta cuối cùng đẳng cấp cao, nếu là đoạt xá trong quá trình có vấn đề gì, ta tối thiểu có thể trước tiên phản ứng lại. Hơn nữa ta là kiếm thánh nền nghiệp, tinh thần lực của ta có thể ngưng tụ ra kiếm ý cường đại, dù cho đoạt xá trình tự xảy ra vấn đề, ta cũng có thể giết xuyên đối phương tinh thần chi hải trở tới, cho nên không có người so ta càng thích hợp sùng phong làm thí nghiệm. Lâm bá lúc này đứng lên, các ngươi đều đừng cãi cổ, ta cô độc, nát mệ một đầu, coi như thất bại cũng không quan trọng, cho nên vẫn là để ta tới trước đi. Diêu lực đột nhiên một cước đá vào lâm bá trên mông, đem vong linh hình thái lâm bá cho mạnh mẽ đạp bay ra ngoài, mãng liệt liền nói, đi ngươi đại gia cô độc Hóa ra chúng ta cả nhà đem ngươi trở thành người nhà, ngươi lại không đem chúng ta xem như người nhà đúng không? Lâm Bá xoa bờ mông, tranh thủ thời gian giải thích. Không phải, ta ý tứ. Y miệng. Diêu Lực trực tiếp cắt ngang Lâm Bá lời nói, nói, Lão Tử tới trước, liền quyết định như vậy. Tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, Khương Diên đều đến nghe Lão Tử. Nhưng mà Diêu Lực đánh giá cao chính mình. Khương Diên đánh mặt nói, ta cảm thấy Trần Hội trưởng nói đúng, hắn là thích hợp nhất thí nghiệm nhân tuyển. Một khi trong quá trình xuất hiện biến cố gì, dùng cấp bậc của hắn thực lực cùng tinh thần cường độ, cũng có cơ hội có khả năng đi ra ngoài. Diêu lực trợn mắt nói, tiểu tử ngươi ý tứ gì? ghét ta đẳng cấp thấp, thực lực yếu đúng không? Ta mẹ nó vì sao theo phục hoạt đảo đi ra đến bây giờ còn là cấp 90, nhi tử cùng nữ nhi cũng đã 90 mấy cấp, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút bức xúc ư? chẳng lẽ không cảm thấy đến thẹn với ta sao? Trần hội trưởng cười sang sảng một tiếng, nói lấy, lao diêu a, ngươi cũng đừng áp lực thương duyên, vẫn là một bên ở lấy, nhìn huynh đệ là thế nào cho các ngươi giết ra một đầu đoạt xá đại đạo a? Thương duyên tùy tiện chọn một cái nghề nghiệp tương đối rất dễ, đẳng cấp bị giết tới chỉ còn cấp 30 chín long nhân cho Trần hội trưởng tiến hành thí nghiệm. Chế độn xóa thất bại lãng phí một cái hảo nghề nghiệp. Dù cho vận khí tốt, một lần liền đoạt xá thành công, Trần hội trưởng cũng có thể lựa chọn đương tha cố này đoạt xá thân thể. Dựa theo ban đầu ở Thiên Tiêu đảo chúng hiểu được đoạt xá quá trình, đơn giản tới nói liền là hai bước cùng tiến hành. Thương Diên thi triển hấp thu kỹ năng, chậm dái hút đi đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực, tiếp đó Trần hội trưởng thừa lúc vắng mà bảo, đồng bộ xâm nhập bản thân ma lực cùng tinh thần lực, đồng thời tại tinh thần chi hải bên trong biến mất đối phương linh hồn ý thức, cuối cùng thực hiện tu hữu chiếm tổ chim khách, đoạt xá trọng sinh. Cùng trấn hội trưởng nói rõ cụ thể trình tự sau, Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, địch lão sư, tiếp xuống Trần hội trưởng nếu như đoạt xá thất bại, vong linh trạng thái xảy ra vấn đề lời nói, ngươi lập tức thanh không ma lực, thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, trực tiếp hồi tưởng đến mức độ lớn nhất thời điểm." "Ân." Hàn Mặc cấp 90 Khải Giáp địch ngữ hàm lão sư nghiêm túc gật đầu một cái. "Trần hội trưởng, chuẩn bị xong chưa?" Khương Diên tay phải ấn tại cấp 39 Thiên Long nhân đầu của nam tử bên trên, đối phương sụp đổ tan rã tinh thần ý thức khôi phục mấy phần, thân thể bản năng giằng co. Nhưng mà Khương Diên phát ra ma lực như là làm nhanh xi si măng đem hắn cho chôn xuống như, làm cho thân thể của hắn động đậy không được. Kương Diên thi triển hấp thu kỹ năng, khống chế hấp thu tốc độ, chậm dãi hấp thu đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực. Vong linh hình thái trần hội trưởng hóa thành một tia khói đen tiến vào đối phương tinh thần chi hải bên trong, thử nghiệm thu phát ma lực xâm lấn khống chế đối phương tẩm mạch, đồng thời thu phát tinh thần lực xâm lấn khống chế đối phương tinh thần chi hải. Không thành công, liền thành hồn. Cho ta đoạt xá. Chương 124, Tô yêu Vương nghề nghiệp cái quỷ gì? Chương 124, Tô yêu Vương nghề nghiệp cái quỷ gì? Không được, mau chạy ra đây. Vương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy. Một giây sau, bị chân hội trưởng đoạt xá thiên long nhân nam tử ngũ tạng lục phủ câu liệt, thất khiếu lập tức tuôn ra đỏ thâm máu tươi. Chân hội trưởng vong linh hồn phách lập tức tản mát ra một trận sắc bén tinh thần kiếm ý, như là một thanh kiếm sắc thoát ly đối phương tinh thần chi hải. Khương Diên nhắc nhở, không nên gấp tấp. Ma lực của ngươi cùng tinh thần lực đối với cái này rất xuống cấp 39 thiên long nhân tới nói quá cường đại, nhất định cần đến khống chế tốt ma lực cùng tinh thần lực thu phát tốc độ, không phải thân thể của hắn cùng tinh thần chi hải rất dễ dàng liền sẽ không chịu nổi bị ma lực của ngươi cùng tinh thần lực cho nó bạo. Chân hội trưởng gật đầu một cái, ta hiện tại có chút mặt mũi liền tựa như ngươi một bên tát hắn thể nội máu tươi, tiếp đó ta một bên cho hắn chuyển vào máu tươi, trong đó rút máu lượng cùng chuyển máu lượng không thể có quá lớn khoảng cách. Nếu như chuyển máu lượng ít, theo không kịp xuất huyết lượng, đối thân thể đoạn xá độ không chế liền sẽ hạ xuống, gia tăng đoạn xá độ khó. Nếu như chuyển máu lượng cao, biến siêu xuất huyết lượng, liền sẽ lo bạo huyết quản trái tim, đoạn xá thất bại. Thương diên nói bổ sung, chủ yếu nhất, độ khó lớn nhất chính là đoạn xá thân thể trong quá trình một bên biến mất đối phương tinh thần chi hải bên trong dấu ấn tinh thần, một bên in dấu lên dấu ấn tinh thần của ngươi. Cuối cùng ở trong quá trình này, đối phương tích lũy nhiều năng lượng lớn ký ức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến của ngươi tinh thần ý thức, để ngươi khó mà truyền chú xuống tới nhất tâm nhị dục. Chân hội trưởng biểu thị, cái này thiên long nhân tinh thần chi hải ở vào sụp đổ trạng thái, ý thức ký ức đều rất hỗn loạn, tại biến mất xâm lấn hắn dấu ấn tinh thần lúc, ngược lại không có chịu đến tương đối mãnh liệt chống lại. Tiếp một cái, Thương Diên lần này tìm một cái rất xuống cấp 38, nghề nghiệp tương đối thường thấy một dạng thiên long nhân. Lần này có kinh nghiệm, Thương Diên thi triển kỹ năng hấp thu đối phương ma lực, tinh thần lực tốc độ cùng chân hội trưởng xâm lấn đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực tốc độ cơ hồ toàn trình đều có thể bảo trì tại đồng bộ giai đoạn. Thương diên đối ma lực, tinh thần lực nhận biết cực mạnh, cho nên có một lần thử nghiệm sau, hắn có thể rất tốt nên hợp chân hội trưởng xâm lấn đoạt xá tốc độ, để chân hội trưởng chuyển vào đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực cùng bản thân hấp thu đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực tốc độ từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Lần này dường như thành. Thương diên có thể cảm nhận được cái này cấp 38 thiên long nhân thể nội ma lực gần bị chân hội trưởng ma lực cho trọn vẹn thay thế. Cũng không biết đối phương tinh thần chi hải bên trong, Trần hội trưởng có thể hay không đồng bộ biến mất đối phương dấu ấn tinh thần, đồng thời xâm lấn in dấu lên chính mình dấu ấn tinh thần. Đúng lúc này, Trần hội trưởng đột nhiên gián đoạn đoạt xá, chủ động theo đối phương thể nội trôi ra. Lần này lập tức thành, không nghĩ tới đoạt xá dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Tiếp xuống chọn một cái không chế loại nghề nghiệp, ta có lòng tin có khả năng đoạt xá thành công. Cương Diên gặp Trần hội trưởng tự tin như vậy, lập tức an bài cho hắn nghề nghiệp là cấp hạ vực ma giả thiên long nhân. Hắn cấp S kiếm thánh nghề nghiệp nắm giữ cường đại tính bùng nổ sát thương vật lý. Phụ ma giả nghề nghiệp nắm giữ tương đối cường đại công chế phụ trợ kỹ năng, xem như hoàn mỹ thỏa mãn Trần hội trưởng muốn khống chế hệ nghề nghiệp ý nghĩ. Trần hội trưởng lúc này nói, "Đúng rồi, đoạt xá phía trước có thể lại giết một lần bọn hắn, dạng này tinh thần của bọn hắn ý thức liền sẽ biến đến càng thêm hỗn loạn, chúng ta đoạt xá lên liền càng thêm không có độ khó, sẽ không nhận bản thể tinh thần ý thức cường liệt chống lại." Thế là Khương Diên lấy ra phục sinh chi quan đem cái này cấp 41 tiên long nhân cho giết chết. Nguyên bản đối phương bị giết tới sụp đổ tinh thần ý thức đã khôi phục mấy phần thanh minh, kết quả hiện tại lại chết một lần, phục sinh sau trạng thái tinh thần lại biến đến sụp đổ nốc chệ rất nhiều. Cái khác khôi phục thần trí thiên long nhân mắt thấy Khương Diên cùng Trần hội trưởng thí nghiệm đoạt xá quá trình đều bị dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới đoạt xá trọng sinh bọn hắn, bây giờ dĩ nhiên cũng sẽ bị người khác cho đoạt xá. Mà đoạt xá mang ý nghĩa linh hồn sẽ ở tinh thần chi hải bên trong bị đối phương biến mất, mang ý nghĩa triệt để tử vong, liền biến thành vong linh, cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, tinh thần ý thức khôi phục rất nhiều thiên long nhân đều thấp thỏm lo âu rấy rủa. Chỉ là bọn hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp, trên mình còn bị đảo đến chỉ còn áo lót của lót, muốn thông qua ma tinh trang bị thoát thân cầu cứu đều không làm được. Vì để tránh cho bị mấy ngày này long nhân thời khắc mấu chốt làm viền đọa xá, Thương Diên trực tiếp chế tạo một tòa mini cấp 50 kết giới ngăn che thác, đem mấy ngày này long nhân cho bao phủ trong đó. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, Thương Diên cùng Trần hội trưởng lần này phối hợp càng ăn ý đồng bộ. Lần này không đến 10 phút đồng hồ, lâu sẽ trưởng thuận sắc hoàn thành đọa xá. Cố này thân thể mới để hắn cảm giác có chút cách đứng, cần tiêu phí một chút thời gian tiến hành thích đứng. Thương Diên mở miệng nói, "Cố thân thể này đẳng cấp quá thấp, linh hồn của ngươi đẳng cấp quá cao, kế tiếp còn là đến áp chế tốt tự thân ma lực cùng tinh thần lực." không phải liền sẽ bạo thể mà chết, cho nên tiếp xuống ngươi đến tiến lên dần dần thông qua ma lực rèn luyện cường hóa cỗ thân thể này, đồng thời thông qua tinh thần lực sáng lập mở rộng tinh thần chi hải, chờ cỗ thân thể này cùng tinh thần chi hải mạnh đến có khả năng chọn vẹn tiếp nhận ma lực của ngươi cùng tinh thần lực sau, liền sẽ biến đến cùng đẳng cấp của ngươi đồng bộ. Hiện tại ma nhãn biểu hiện đoạt xá thành công Trần hội trưởng chỉ có cấp 40, nhưng trên thực tế Trần hội trưởng đã cấp 94. Trần hội trưởng khó khăn điểm một cái. Địn hồn châu bên trong, Diêu lực không kiềm trời ở nói, đến ta, đến ta. Có hay không có cấp ép chủ chiến hệ người nghiệp? Cho ta chọn một cái để ta đoá sá. Khương Diên chửi bậy, ngươi cho rằng cấp S chủ chiến hệ nghề nghiệp dễ dàng như vậy tốt tình á? Diêu Lực gặp Khương Diên vừa nói như thế, lập tức biết nhóm này Thiên Long Nhân đúng trọng tâm nhất định không có cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, không phải chỉ bằng hắn cùng Khương Diên ở giữa giao tình, Khương Diên khẳng định sẽ ưu tiên đem cường đại nhất cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp lưu cho hắn cái này bố vợ. Hắn yếu ớt chửi bậy, rắc rưởi Thiên Long Nhân, hơn 100 người liền một cái cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp đều hay không? Song, hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu được khác đã không có cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, vậy liền cho ta chọn tương đối cường đại cấp A chủ chiến loại nghề nghiệp. Thương Diên đóng lại cỡ nhỏ ngăn che kết giới tháp, từ đó lấy ra một cái nhìn lên hai ba mươi tuổi, còn rất trẻ thiên long nhân nam tử. Tay phải một nắm, cổ của đối phương trực tiếp bị Thương Diên tay không bắt gãy. Phục Sinh chi quan phát động kỹ năng bị động, cấp 40 thiên long nhân nam tử phục sinh sau ngã xuống cấp 39. Thương Diên nghiêm túc giao phó giao lực đoạt xá trong quá trình nhất định phải áp chế hào ma lực cùng tinh thần lực, nhất định phải khống chế tốt ma lực cùng tinh thần lực xâm lấn tốc độ. Hấp thụ trần hội trưởng đoạt xá kinh nghiệm diêu lực đoạt xá lên đặc biệt thuận lợi rất nhanh liền đoạt xá thành công làm diêu lực thành công đoạt xá thu được cô thân thể này quyền không chế lúc hắn không thể chờ đợi mở ra bảng thuộc tính xem xét lên lập tức diêu lực đoạt xá thân thể sắc mặt đỏ bừng lên thể nội cấp 90 ma lực kém chút bởi vì không thể ngăn chặn mà dẫn đến thân thể bị lo no bạo ô vương nghề nghiệp cái quỷ gì tương diên tiểu tử ngươi ý tứ gì lão tử để ngươi cho ta lựa chọn một cái cường đại chủ chiến loại nghề nghiệp kết quả ngươi cho lão tử lựa chọn như vậy một cái rất có tính bủn rục giắt rời nghề nghiệp trước một có thiên đế tin tức trước 125 có thiên đế tin tức đừng kích động không phải bảo thể thương duyên tinh thần truyền âm an ủi diêu lực cái này ô yêu vương nghề nghiệp tuy là không phải ngươi muốn chủ chiến loại nghề nghiệp nhưng mà phối hợp ngươi luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp có thể trong chiến đấu phát huy ra cực mạnh tổ hợp kỹ năng luyện hóa lĩnh vực tăng thêm ô nhiễm lĩnh vực kỹ năng có thể ô nhiễm ăn mòn trong lĩnh vực hết thảy bao gồm địch nhân thể nội ma lực tinh thần lực sinh mệnh lực tiếp đó luyện hóa lĩnh vực đổi thành cường hóa lĩnh vực còn có thể tăng cường ô nhiễm ăn mòn hiệu quả ô nhiễm còn có thể đổi thành truyền nhiễm cảm nhiễm các loại trừ đó ra ô yêu vương nghề nghiệp bên trong hư kỹ năng có thể đổi thành tan vỡ phá hoại. Huyết thổ chuyển sinh kỹ năng có thể đem người chết chuyển sinh thành cương thi khối lỗi, đổi thành hế thổ phục sinh lời nói, có lẽ liền có thể để người chết tại chỗ phục sinh. Cho dù không được, đổi thành ký sinh tái sinh đều sẽ có cường đại kỹ năng hiệu quả. Diêu lực tại Khương diên tinh thần truyền âm chấn an phía dưới, vậy mới không có phiền muộn như vậy. Tuy là hắn rất muốn một cái cường đại, nắm giữ bạo phát công kích nghề nghiệp, nhưng mà đã Khương diên cho hắn chọn cái này nghe tới liền thẳng để người ghét bỏ ô yêu vương nghề nghiệp, vậy hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cương diên tiếp tục trợ giúp mọi người và xá thiên long nhân trọng sinh. Tại mọi người hoàn toàn giải đoạt xá quá trình trình tự, cùng cần thiết phải chú ý điểm mấu chốt sau. Rất nhanh một cái tiếp theo một cái thành công đoạt xá. Tiếp đó tại chỗ đả tọa bế quan. Diêu Tuấn Phong thức tỉnh chính là cấp A huyết ma chiến tướng nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này tính bùng nổ kỹ năng đều sẽ thi triển xong sau lâm vào trạng thái hư nhược. Bởi vậy Diêu Tuấn Phong muốn đoạt xá nghề nghiệp tốt nhất là phụ trợ loại, nắm giữ có thể làm sạch triệt tiêu trạng thái hư nhược kỹ năng. Thương duyên cho hắn lựa chọn là một cái nhìn lên so cha hắn còn muốn lớn tuổi mấy tuổi. Nghề nghiệp làm cấp A diệt cướp sư thiên long nhân. Vừa vặn cái nghề nghiệp này cái thứ nhất kỹ năng liền là diệt lại diệt lại ý tứ liền là tiêu trừ có thể tăng cứ đẳng cấp tỷ lệ tiêu trừ hết thể kỹ năng tạo thành tiêu cực hiệu quả. Diêu Tuấn Phong hiện tại là cấp 92, có thể tiêu trừ hết thể kỹ năng tạo thành 92 tiêu cực hiệu quả. Cho nên Diệt Cực Sư cái này nắm giữ phụ trợ kỹ năng, còn nắm giữ chiến đấu kỹ năng nghề nghiệp đối Diêu Tuấn Phong tới nói có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược cá nhân. Lâm Ba thức tỉnh chính là cùng cường chiến sĩ không sai biệt lắm cùng chiến binh nghề nghiệp, cái nghề nghiệp này cũng có kỹ năng bạo phát sau khi kết thúc thân thể xuất hiện suy yếu tiêu cực hiệu quả. Bởi vậy một cái khác đồng dạng là Diệt Cực Sư nghề nghiệp Thiên Long Nhân Lão giả, cương duyên để Lâm Ba tiến hành đoạt sá. Phong Thiên giật cấp S tấn diện bạo quân nghề nghiệp là pháp sư nghề nghiệp trung cực nó no cường đại, tràn ngập tính bùng nổ sát thương ma pháp kỹ năng. Hắn được điểm là cận chiến cùng phong ngự, bởi vậy Khương Diên cho hắn lựa chọn tương đối thường thấy cấp B chiến sĩ nghề nghiệp. So với cấp A hoặc là cấp S chiến sĩ loại nghề nghiệp, phổ thông cấp B chiến sĩ nghề nghiệp tại kỹ năng hiệu quả phương diện là muốn kém một chút, chỉ bất quá cận chiến so đấu không đơn thuần là kỹ năng khoảng cách, càng nhiều hơn chính là so đấu cá nhân chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo. Tại đồng dạng nắm giữ công kích bạo phát kỹ năng, cùng hộ thuận phòng ngự kỹ năng dưới tình huống, cho dù những kỹ năng này hiệu quả yếu hơn đối phương. Nhưng chỉ cần đối phương Thiên Phú chiến đấu không được, kỹ xảo chiến đấu cùng bản lĩnh quá yếu, coi như là thức tỉnh ra cấp S chủ chiến nghề nghiệp cũng là cho không. Hai giờ sau, bị tiên đế để mắt tới, có thể đánh giết thu được kinh nghiệm tám tên không tua kém cấp 89 các cường giả đều thuận lợi hoàn thành đoạn xá, ngay tại từng bước thích đứng lấy đoạn xá sau thân thể. Định hồn châu bên trong, loại trừ diêu lực tám người, còn có 11 tên cấp 70 trở lên vong linh hỗn tạp. Bọn hắn đều là ý thức đến không thích hợp lúc xuất thủ công hướng tiên đế, kết quả bị tiên đế thoải mái chém giết toàn tại. Còn lại cái kia ba mươi mấy cái không đủ cấp 70, bởi vì khoảng cách tương đối gần, chiêu đến chiến đấu tác động đến mà chết đi chiến sĩ vong linh đã cùng mấy cái vong linh tia hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả hoàn thành phối ước. Chờ bọn hắn tại vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả dẫn dắt tới lên tới cấp 70, bọn hắn cũng liền có thể đoạt xá thiên long nhân trọng sinh. Nói tới bọn hắn là đã xui xẻo, cũng may mắn, xui xẻo là thật không dễ dàng tại thiên giới các cấp thăng cấp, ngắn ngủi mấy ngày liền thăng nhiều như vậy cấp, kết quả không có chút nào phòng bị, liền như vậy bị thiên đế cho thoải mái ngự sát. May mắn là bọn hắn vừa mới chết trong chốc lát, thương duyên liền trở lại, thông qua phệ hồn phiên đem bọn hắn hồn phách nuốt chửng lấy đi ra, đồng thời dùng bệnh hồn ma tính ổn định hồn phách của bọn hắn. Và không theo lấy tử vong thời gian càng ngày càng lâu, hồn phách của bọn hắn liền sẽ chịu đến tử vong pháp tắc hấp dẫn an mòn, không ngừng tiêu tán. Ngắn thì hồn bay phách lạc, mất đi khi còn sống bộ phận ký ức. Lâu là hồn phi phách tán, triệt để tử vong, liền biến thành vong linh cơ hội đều không có. Tất nhiên, sau khi chết lúc nào mới sẽ hồn phi phách tán cũng cùng bản thân đẳng cấp thực lực có quan hệ. Đẳng cấp cao, tinh thần lực tương đại, dù cho đã cách nhiều năm, thi thể biến thành khô lâu, cũng vẫn là sẽ không hồn phi phách tán. Chỉ bất quá tam hồn thất phách sẽ theo lấy thời gian trôi qua không ngừng tiêu tán mất đi, khi còn sống ký ức cũng sẽ theo đó không ngừng tiêu tán. Thẳng đến Tam hồn thất phách triệt để biến mất, tiếp một cái ai tới? Thương Diên mở miệng hỏi, một cái cấp 76 nữ sinh vong linh vượt lên trước giờ lên tay phải. Dương Băng Kiết, cấp A băng xương pháp sư nghề nghiệp. Thương Diên đối với nàng có chút ấn tượng, bởi vì năm nay toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên, Thương Diên cùng nàng giao thủ qua. Bởi vì pháp sư nghề nghiệp thi pháp kỹ năng đều có phía trước đông đường, lại thêm tiên tiên mãn ma lực Thương Diên đối ma lực nhận biết vô cùng mãnh cảm, bởi vậy thoải mái dự phán tranh né nàng băng hệ công kích ma pháp. Tiếp đó nhanh chóng cẩn thân, trường mâu trong tay náy mắt đâm rách thân thể nàng, mặt ngoài khẩn cấp bao trùm phòng ngự băng giáp đâm vào cổ họng của nàng, từ đó thoải mái đạt được thắng lợi. Có cái thiên long nhân nữ giới nghề nghiệp là ảnh vũ giả cũng là cấp A nghề nghiệp, chính là nàng niên kỷ nhìn lên lớn hơn ngươi một luận, ngươi nếu là có thể tiếp nhận lời nói, có thể đoạt sát nàng, cái này ảnh vũ giả nghề nghiệp phối hợp ngươi băng xương pháp sư nghề nghiệp vẫn là thật không tệ. Dương Băng Kiệt không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng nhớ chính mình cái thủ hạ này bà tướng, còn nhớ chính mình nghề nghiệp kỹ năng. Nàng không có vấn đề nói. Vậy ta nghe đề nghị của ngươi bằng sẵn nàng, ngược lại sau đó chờ ngươi đột phá cấp 100, ta khẳng định sẽ là bưng tha thiên long nhân thân thể. Tuy là xong nghề nghiệp tràn ngập dụ hoặc, nhưng mà Dương Băng Khiết nhưng không muốn dùng thiên long nhân thân phận một mực sinh hoạt. Chờ chút, Thương Diên lúc này nhận được Vương Thanh Phong gửi tới ma đạo tin tức. Có thiên đế tin tức, hắn xuất hiện tại biển máu Châu Sâu, nghe nói mất liên lạc nhiều ngày cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kẹ bị hắn giết. Thương Diên vội vàng đem Nam Châm thả đi ra, nói lấy, có thiên đế tin tức, ta trước ra ngoài một chuyến. Diêu Khả hấn đội bọn nói, ta cùng ngươi một chỗ. Không cần, ngươi lưu lại đến xem mọi người. Ta cùng Nam Trâm hợp thể tuyệt đối có khả năng đem hắn bắt lại. Nói xong, Khương Diên cấp bách phân phó lấy, Nam Trâm, truyền tống tiến về lúc trước cái kia bị Âm Dương đánh chìm âm dương bắt quái đảo. Chương 126, ta tìm mẹ ngươi chương 126, ta tìm mẹ ngươi biển máu chỗ sâu. Nam Trâm thi triển kỹ năng, mang theo Khương Diên truyền tống đến đáy biển. Lúc trước Khương Diên cùng Diêu Lực đem Âm Dương bắt Quái Đảo bên trong âm dương thú giết sạch sau, Diêu Lực thi triển bật chất sụp xuống kỹ năng, cả tòa Âm Dương Bát Quái Đảo nháy mắt sụp xuống, chìm vào đáy biển. Lúc ấy Nam Châm tại Âm Dương Bát Quái Đảo chúng đầu ghi lại truyền tống tọa độ không nghĩ tới lần này ngược lại có đất rụng võ, bởi vì biển máu quá lớn, nhân loại cường giả liền cái ma quật này trong vị diện rất nhiều rừng rậm cũng còn không có thăm dò hoàn thành, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người mạo hiểm tới thăm dò biển máu. trọng điểm vẫn là bởi vì biển máu diện tích quá lớn, tương đương với trên địa cầu Thái Bình Dương, lại thêm không có thủy hệ kỹ năng, mọi người ở trong biển đối phó ma thú cũng không chiếm ưu, một khi ma lực hao hết, vô pháp thu được bổ sung, liền vô pháp bay khỏi biển máu, cuối cùng chỉ có thể táng thân biển máu. tiểu nhật tử bị hủy diệt lúc. Cụ rồ Kỷ, cụ Dạ Sủ kẻ xuất lĩnh mấy vị cường giả theo Ngụy kỳ đám người vây quét bên trong giết ra khỏi chúng đây, không biết tung tích. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa nghe được có quan hệ cụ rồ Kỷ, cụ Dạ Sủ kẻ tin tức lúc, dĩ nhiên là bị Thiên Đế giết đi. Đi lên. Nam Châm mang theo Khương Diên theo biển máu chỗ sâu nhanh chóng bay ra. Khương Diên lập tức thi triển rơm dạ chim kỹ năng, liên tục thi triển 8 lần, điều khiển 8 con rơm dạ chim hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tìm kiếm lấy Thiên Đế tung tích. Ngụy Trang. Khương Diên thi triển kỹ năng, đem Nam Châm Ngụy Trang thành cấp 90 tấn tiệp phi long ma thú bộ dáng đem chính mình cho ngụy trang thành người thượng, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đẳng cấp của mình cho đội thành cấp 92, dùng cái này câu cá hấp dẫn thiên đế. Vì thế, Thương Diên còn tận lực gấp chế một thoáng thể nội ma lực, phóng xuất ra tương đương với cấp 92 cường giả ma lực khí tức. Chỉ cần thiên đế có khả năng cảm ứng được chính mình thả ra ma lực khí tức, như thế thiên đế làm giết người thăng cấp, chắc chắn sẽ mất lửa, bị chính mình dẫn dụ tới. Gia hỏa này chạy đến biển máu chỗ sâu, nếu như thời gian dài tìm không thấy hắn, vậy đã nói rõ hắn có khả năng truyền tống về thiên giới, mà hắn muốn truyền tống về thiên giới, liền phải đem truyền tống đài cho lấy ra. Cho nên truyền tống đài rất có thể sẽ bị hắn cho dấu ở biển máu chỗ sâu. Nếu muốn ở mênh mông trong huyết hải tìm tới thiên đế cùng truyền tống đài, độ khó không thua kém tại Mỏ Kim Nãy biển. Thương Diên tinh thần lực đồng thời khống chế chi phối lấy 8 con rơm dạ chim hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tinh thần chi hải bên trong như là quản chế hình chiếu đồng bộ cộng hưởng lấy 8 con rơm dạ chim thời gian thực tầm nhìn. Phóng nhãn nhìn lại, tám cái phương hướng đều không nhìn thấy một bóng người. Thương Diên chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng, phân phó nam trầm hướng về đông bộ biển máu Choso bay đi. Cụ Dỗ Kỷ Cụ Dạ Sủ kệ bị rất tin tức truyền ra, nói rõ có người mắt thấy Cụ Dỗ Kỷ Cụ Dạ Sủ kệ bị Thiên Đế giết chết quá trình. Tiếp đó thông qua ma đạo máy truyền tin đem tin tức truyền ra ngoài, cũng có lẽ là Thiên Đế khinh thường tại đánh giết Cụ Dỗ Kỷ Cụ Dạ Sủ kệ đồng đội. Tiếp đó Cụ Dỗ Kỷ Cụ Dạ Sủ kệ đồng đội đem cái tin tức này truyền ra. Liên giống với Thiên Đế khinh thường tại đánh giết cái khác không cách nào làm cho hắn thu được kinh nghiệm mọi người, cố ý lưu mọi người một mạng, chờ sau này thăng cấp đến có thể để cho hắn thu được kinh nghiệm tình trạng lại đem nó đánh giết. Căn cứ Thiên Đế chuyện đưa vào gần tới thời gian, hắn theo rời khỏi, đến bay hướng biển máu lại đến đánh giết cụ dậu kỳ cụ dạ sủ kẹ, nhanh nhất cũng phải tốn hơn 2 giờ, bởi vậy khoảng cách cụ dậu kỳ cụ dạ sủ kẹ bị giết thời gian đại khái sẽ không vượt qua 1 giờ. Chỉ cần thiên đế không có truyền tống trở về thiên giới, vậy hắn hơn phân nửa còn tại biển máu bên này, hắn cố ý chạy tới nơi này, nhất định là vì dấu kín truyền tống đại, trao đổi lẫn giới. Thương Diên nghiêm túc tìm kiếm thiên đế tung tích, chỉ là mênh mông trong huyết hải, Thương Diên bay rất lâu, cứ thế liền một bóng người đều không có phát hiện. Một giờ đi qua, ngụy trang hiệu quả tiếp qua nửa giờ liền muốn kết thúc, nam chân bay mệt sau. Thương Diên đem nó thu vào trong nhận chữ vật, chính mình một mình tại biển máu chỗ sâu tìm kiếm. Lần này cuối cùng phát hiện bóng người, nhưng cực kỳ đáng tiếc, vẫn là không có phát hiện thiên Đế. Đây là Đoạt Xá Trọng Sinh thiên Long Nhân nằm vùng nhận được tin tức sau, cố ý chạy tới cùng thiên Đế tụ hợp ư? Thương Diên thông qua trong đó một cái rương dạ chim cộng hưởng tầm nhìn, phát hiện bốn cái ngồi cỡ nhỏ ma đạo phi trùng, tiến vào biển máu chỗ sâu ba năm một nữ. Ma nhãn biểu hiện trong bốn người, tổng cộng có ba cái chủng tộc, bên trong một cái cấp 86 nữ nhân chủng tộc biểu hiện vẫn là hoa hạ tộc. Đến rất đúng lúc, Tiên Đế nếu như không có rời khỏi Vậy hắn liền sẽ bị chiến đấu hấp dẫn tới, đến lúc đó ta cùng Nam Trâm hợp thể khẳng định có thể thoải mái trấn áp hắn, đem hắn bắt lại. Thương Diên đem Nam Trâm theo trong nhẫn chứa vật thả đi ra, tinh thần truyền âm nhắc nhỏ lấy, một bên khác tới 4 cái hơn 80 cấp rang hỏa, chờ sau đó xuất thủ đi nhẹ, đừng không cẩn thận xử lý bọn hắn. Nam Trâm nghi hoặc. Thương Diên nói bổ sung, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là đem Thiên Đế dẫn ra ngoài, nếu như Thiên Đế chậm chạp chưa từng xuất hiện, đã nói lên Thiên Đế vô cùng có khả năng đã chuyển tống về thiên giới, đến lúc đó lại lần nữa sáng tạo bọn hắn, đem bọn hắn cho bắt về. Nam Trâm nghe rõ diễn kịch đúng không? Cái ta này có thể quá sợ trường. Túi sẽ không xuất thủ quá ác, đem bọn hắn cho giết chết. Nam châm vác hư diễn, nhanh chóng hướng về ngồi ma đạo phi chu tiến vào biển máu chôn sâu bốn người bay đi. Rất nhanh, đối phương phát hiện bọn hắn. Phía trước có người. Có phải hay không thiên đế? Nhìn rõ ràng, không phải thiên đế, là một cái cấp 92 người hoa hạ. Lê Hoàng, ngươi cùng hoa hạ cường giả giao tiếp nhiều năm, cái này cấp 92 người hoa hạ có phải hay không người nhà? Gọi Lê Hoàng thanh niên nữ tử híp mắt mắt nghiêm túc nhìn xem cấp 90 trên đầu tấn tiệp phi long đứng đấy cấp 92 nam nhân, ngưng mi nói: Cẩn thận một chút, người này ta chưa từng gặp qua. Hắn có thể là cùng cái khương gian kia một chỗ xâm lấn thế giới, tiếp đó nhanh chóng thăng cấp, đột phá đến cấp 92 hoa hạ tộc cường giả. Cấp 92, tăng thêm một đầu cấp 90 ma thú phi lòng, nếu như hắn là địch nhân lời nói, như thế chúng ta bốn người liên thủ cũng cực kỳ khó có phần thắng, nhưng nếu như thiên đế thật tại biển máu, như thế chúng ta cùng hắn ở giữa chiến đấu tất nhiên sẽ bị thiên đế có cảm ứng, đến lúc đó thiên đế tới, vậy hắn cùng đầu này thú sủng đều muốn trở thành thiên đế yểm phía dưới bóng linh. Đứng đầu cấp 88 tóc vàng nam nhân đem ma đạo phi Chu Thu vào trực tiếp cách lấy mấy ngàn chút tinh thần truyền âm, tính thăm dò hỏi lấy, tiền bối cũng là đến tìm tiên đế sao? Thương Diên bạo tính tình phục hồi, ta tìm mẹ ngươi. Đối phương sầm mặt lại, tay phải theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái dài hơn 2 mét mặt đao, mở miệng nói, chuẩn bị nên chiến. Hắn là người hoa hạ, không phải đoạt xá người hoa hạ người nhà. Còn lại hai nam một nữ nhộn nhịp theo trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí, tiếp đó phân tán đội hình, tránh đối phương nắm giữ không chế loại kỹ năng, đồng thời đem bọn hắn khống chế lại. Nam Châm cùng tiến lên. Thương Diên theo trong nhẫn chứa bật lấy ra một thanh phổ thông cấp 90 trường kiếm, theo Nam Châm trên đầu bay lên trời một người một thú, một trái một phải phối hợp lẫn nhau, cùng thẳng hướng phía trước ba nam một nữ. Chương 127, coi như các ngươi gọi rách cổ họng, thiên đế cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Chương 127, coi như các ngươi gọi rách cổ họng, thiên đế cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thương Diên cùng Nam Châm toàn trình đổ nước, liền năm thành thực lực đều không có sử dụng ra, nhưng vẫn là áp chế đến bốn người liên tục bại lui. Người này chiến lược một loại, trong thời gian ngắn cầm không xuống chúng ta, nhưng chúng ta cũng khó có thể chọn thương hắn, đem hắn hành giết. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chờ cái kia cấp 97 Thương Diên trợ giúp tới đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn đều khó, nhất định cần đến rút lui. Thiên Đế chậm chạp chưa từng xuất hiện, vô cùng có khả năng đã không tại biển máu. Tiếp xuống ta sẽ vây khốn hắn, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Tinh thần truyền âm nhắc nhở xong đồng bạn, cấp 88 nam tử tóc vàng thể nội đột nhiên bỗng phát ra cường đại ma lực khí tức. Né mắt, phía dưới biển máu kịch liệt cuộn quặn, màn nước màu đỏ tươi đại dương như là thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, tạo thành một cái phương viên 880 mét, bề dày vượt qua trăm mét màn nước bình thường, đem mọi người đều cho bao phủ lại. Cùng lúc đó. Gọi nghe hoàng thanh niên nữ tử thi triển di hình hoán ảnh kỹ năng, mang theo hai cái đồng đội đột nhiên tại nam châm trước mặt hư không tiêu thất, chuyển rời đến màn nước bình chướng bên ngoài. Muốn chạy. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Diên kết luận Tiên đế hoặc đã không tại biển máu, hoặc đã chuyển tống quay trở về thế giới. Bởi vậy hắn không cần thiết tiếp tục đổ nước, tiếp tục diễn kịch hấp dẫn Tiên đế đi ra. Trang bị cách mạng. Nháy mắt, phương biên 9800 mét bên trong tất cả trang bị tin tức toàn bộ hiện lên đến Khương Diên tinh thần chi hải bên trong. Quả nhiên, bốn người này trên mình đều đeo âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị khó trách cái này cấp 88 mươi gia hỏa chủ động lưu lại tới đoạn hậu không sợ bị ta đánh giết Tức vũ khí phong cấm thương duyên lập tức đem bốn người này trên mình âm dương đổi chỗ ma tình cho phong cấm đồng thời đem trên người bọn hắn nhẫn chứa vật cũng cho phong cấm tránh bọn hắn còn có dư thừa âm dương đổi chỗ ma tình trang bị thừa cơ đổi bị thoát đi nam trầm không cần đổ nước thu đến mệnh lệnh nam trầm lập tức hướng về màn nước bình trường phóng đi nam trầm bản thân liền là sống lưỡng cư động vật chỉ là cấp tám màn nước bình trường căn bản ngăn cản không được cấp chín nam trầm nó nhanh chóng xuyên qua màn nước bình trường Chuẩn bị ba cái kia ngay tại tốc độ cao nhất bay khỏi gia hỏa đuổi theo. Không tốt, đầu ma thú này dĩ nhiên lao ra ngoài, không có biện pháp, ta lưu lại tới ngăn chặn nó, các ngươi đi trước, không phải lại muốn lãng phí một tổ âm dương đổi chỗ ma tình. Cấp 86, gọi Nêm Hoàng Nữ tử không thể làm gì khác hơn là dừng lại đoạn hậu, để còn lại hai người thoát đi. Ảnh phân thân. Trong khoảnh khắc, nam châm trước mắt xuất hiện 9 cái giống nhau như lúc gia hỏa, trong đó 8 cái đều là đối phương thi triển kỹ năng huyền hóa ra tới phân thân. Chỉ thấy mỗi một cái phân thân đều cùng bản thân đồng dạng rất thật, nam châm phân biệt không ra cái nào mới là bản thể chỉ có thể thi triển độc dịch đạn kỹ năng cùng súng máy như điên cuồng phun ra phát thêm độc dịch đạn lúc này đối phương trợn tròn mắt phía trước Khương diên cùng nam trâm sợ không cẩn thận giết chết bọn chúng bởi vậy không có thi triển kỹ năng hiện tại không cần đổ nước hấp dẫn tiên đế nam trâm đột nhiên xuất hiện như vậy dày đặt lại xạ tốc bay tới độc dịch đạn lập tức để cái này gọi nghe hoàng nữ nhân cảm nhận được áp lực lớn lao ảnh đột nàng cấp bách thi triển kỹ năng thông qua phản chiếu tại mặt biển bóng nấy mắt di chuyển vị trí trốn chạy đến mặt biển cùng một thời gian tám đạo ảnh vân thân đều bị nam trâm đánh tan bản thể bão lộ Nam Châm thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về trốn chạy đến mặt biển Lê Hoàng Lao xuống đi qua. Thật nhanh. Lê Hoàng sắc mặt giật mình, giờ khắc này nàng mới ý thức tới đầu ma thú này phía trước nguyên lai like cũng không hề động hẳn thật. Cũng liền tại lúc này, mà nước bình chứng đột nhiên rầm rầm chút xuống, chỉ thấy lưu lại đoạn hậu, để bọn hắn đi trước cấp 88 đồng bạn lại bị đối phương cho chặt đứt hai tay, chói lại. Người này cũng che giấu thực lực. Nàng cấp bách truyền vào ma lực, ý đồ thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng pháp đi. Kết quả trang bị không biết lúc nào bị phong cấm, càng không có cách nào thi triển ma tình kỹ năng khó trách lưu lại đoạn hậu đồng đội cho dù hai tay theo chịu chỗ khớp nối bị bẻ gãy cũng không có thi triển âm dương đội chỗ ma tình kỹ năng thoát đi. Nguyên Lai like không phải là không muốn thi triển mà là vô pháp thi triển. nàng cấp bách hô hào, người này nắm giữ phong cấm trang bị kỹ năng. Phúc. Nam châm một cái độc long chảo trực tiếp đem nàng đánh bay, đồng thời tinh chuẩn đem nàng cho đánh bay hướng cương diên. Không chung, nàng một ngụm máu tươi phun ra, vũ tạm lục phủ cảm giác đều bị một chảo này lực lượng cho chủ bạo như. Cương diên thò tay đem nàng tiếp được, thuận thế dùng dung hợp cấp chín mươi áp xích đem nàng cho trói lại còn thừa hai cái còn không có bay xa ra hỏa hiện tại cũng bắt đầu luống cuống hiện nhiên không nghĩ tới cái này cấp 92 mươi ra hỏa cùng cấp 90 thú sủng phía trước dĩ nhiên là tại đánh giả thi đấu rõ ràng mạnh đến có thể thoải mái miểu sát bọn hắn tuy nhiên lại cố tình đổ nước cùng bọn hắn đánh đến có đi có về hiện tại gặp bọn họ muốn chạy trốn lập tức không diễn ngắn ngủi mấy giây liền đem bọn hắn bên trong đẳng cấp cao nhất tối cường đồng đội bắt lại lên âm dương đổi chỗ mà tinh trang bị bị phong cấm còn có người bên trên nhiều mai nhẫn chứa vật cũng bị phong cấm vô pháp mở ra sát mặt của bọn hắn biến đến vô cùng khó coi biết chính mình khó thoát kiếp này thiên đế cứ mạng một người trong đó lớn tiếng hô hào, cương diên thấy thế cũng không đội truy sát tới, cười lạnh nói đều to lên, coi như các ngươi gọi rách cổ họng, thiên đế cũng sẽ không tới cứu các ngươi. quả nhiên thẳng đến cương diên cùng nam trầm đem còn thừa hai người bắt lại, thiên đế vẫn là không có xuất hiện. phân tán ở xa xa bốn phía rơm rạ chim cũng đều không có phát hiện người khác thân ảnh, cái này khiến cương diên có chút khó chịu. thiên đế vẫn là chạy, sát suất lớn là đem truyền tống đài dấu ở biển máu chỗ sâu một vị trí nào đó, tiếp đó truyền tống trở về thiên giới. xem đi, cái gì cầu thí thiên đế. Coi như cấp 98, còn không phải cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, chạy đến biển máu tới trốn, căn bản không dám lộ diện. Thương Diên cố tình khiêu khích lên tiếng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà Cố Tình thông qua tinh thần lực truyền bá âm thanh, làm cho phương biên bạn mét tả hữu đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Đáng tiếc vẫn là không có phát hiện thiên đế bóng dáng, không thể đem thiên đế hấp dẫn đi ra. Nam châm, truyền tống về đi. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem cái này bốn cái da hỏa mang về, tiếp đó lại đem địch ngữ Hàm lão sư mang tới lục soát tra xét, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiên đế dấu ở biển máu chỗ sâu truyền tống đại. Hiện tại Diêu Khả Hân cấp 95, bởi vậy cấp 88 cùng cấp 86 hai người có thể đánh giết thu được kinh nghiệm, Nam châm cấp 93, loại trừ 1 cái cấp 83 gia hỏa, còn lại 3 cái đều có thể chờ Diêu Khả Hân giết tới cấp 85 lại thu hoạch kinh nghiệm. Địch Ngư Hàm lão sư đem 4 người giết tới cấp 82 lúc, đẳng cấp đột phá đến cấp 91. Thương Diên thi triển bản vận sao chép kỹ năng, phóng chế ra cấp 92 phục sinh chi quan để Diêu Khả Hân dẫn dắt địch Ngư Hàm lão sư cùng giao lực huyết ước, nắm giữ truyền tống kỹ năng thú xuống tiếp tục đánh giết cái này 4 cái Thiên Long Nhân thăng cấp. Hán thị dẫn dắt địch Ngư Hàm lão sư trở về biển máu. Thông qua địch ngữ hàm lao sư khảo sát kỹ năng trong biển máu tìm kiếm lấy bị thiên đế đào đi cấp 90 truyền tống đài. Là đêm, trải qua dài đến 10 giờ khảo sát, địch ngữ hàm lao sư khảo sát kỹ năng cuối cùng phát hiện quả nhiên bị thiên đế giấu ở đáy biển truyền tống đài. Trư 128, người khác chẳng phải là chết chắc. Trư 128, người khác chẳng phải là chết chắc. Nhìn xem bị thiên đế đào đi, giấu ở đáy biển cấp 90 truyền tống đài, Thương Diên lập tức chuyển vào ma lực, khởi động truyền tống. Hắn hiện tại vẫn ở vào cùng địch ngữ hàm lao sư hợp thể kỹ năng hình thái, hợp thể thời gian còn thừa lại hơn ba phút đồng hồ. Dù cho truyền tống đi qua gặp được tiên đế mai phủ, dù bọn hắn hiện tại hợp thể thuộc tính, chọn mệnh có thể treo lên đánh đồng dạng là cấp 98 thiên đế. Nhưng mà truyền tống không có phản ứng, cực kỳ hiển nhiên, thiên đế chuyện đưa về sau khi, đem thiên giới bên kia truyền tống đài cho thu lại, hoặc là trực tiếp phá hủy. Đây là đoán được ta sẽ tìm được truyền tống đài, cho nên không cho ta trở về thiên giới ý tứ. Hợp thể hình thái phía dưới Khương địch đem truyền tống đài thu vào trong nhận chữ bận, tiếp đó thả ra nam châm, để nam châm thi triển kỹ năng truyền tống trở về, rời khỏi biển máu, trở về trụ sở dưới đất. Cương địch giải trừ hợp thể một phân thành hai. Diêu Khả hân nhìn xem Bình An trở về Khương Diên hai người, thần tình an tâm mấy phần, hỏi, như thế nào? Có phát hiện ư? Khương Diên trả lời, truyền tống đài tìm được, bị thiên đế giấu ở dưới đáy huyết hải, hiện tại truyền tống đài vô pháp truyền tống, bảo ngày mai đế trở về thiên giới sau, đem thiên giới bên kia truyền tống đài thu vào, hoặc là trực tiếp phá hủy. Đoạt sáng hoàn thành, nhưng thân thể còn tại từng bước thích ứng, Diêu Lực mở miệng nói, đây chẳng phải là nói chúng ta không có cơ hội xâm lấn phản công thiên giới? Đều trách Khương Diên lại nhiều lần leo cây, đã nói lần sau mang ta đi thiên giới giết người thăng cấp, kết quả lần sau lại lần sau làm đến hiện tại nữ nhi đều cấp 95, nhi tử đều cấp 92, hắn cũng chỉ có cấp 90. hiện tại còn bị La Thiên cùng Tiên Đế liên thủ âm vô pháp truyền tống tiến về thiên giới. Thương Diên nói, hiện tại hai tòa truyền tống đài đều cắt ra tiếp lưới, trừ phi ngày nào đó truyền tống đài lần nữa tiếp lưới, băng không cũng chỉ có thể chờ sang năm thiên tiêu đảo phủ xuống, tiếp đó ta lại thông qua thiên tiêu đảo trở về thiên giới, xâm lấn thiên giới. Trần Hội trưởng cao mày nói, cái tiết cuối cùng không có truyền tống về tới người khác chẳng phải là chết chắc? Thương Diên chỉ có thể nói, giữ nhiều lấy ít. coi như bọn hắn còn không biết rõ La Thiên đã cùng Tiên Đế hợp tác. Coi như La Thiên tiếp tục dẫn dắt bọn hắn săn giết Thiên Long Nhân thăng cấp, tại mất đi phục sinh chi quan giới tình huống, bọn hắn thăng cấp năng suất sẽ biến đến vô cùng chậm chạp, đến lúc đó bọn hắn vận khí tốt đột phá cấp 90, cũng khẳng định sẽ bị La Thiên phản ứng, trở thành Thiên Đế đột phá cấp 99 thanh điểm kinh nghiệm. Cuối cùng không có truyền tống về tới còn có hai mươi mấy người, cơ bản đều là 7, 8 chục cấp trở lên tồn tại, trong đó có Dương Hồng Vĩ cùng cùng Khương Diên cùng Giới, tại toàn quốc tân sinh trên thi đấu tương đối xông ra mấy tên tiên tiêu. Trấn hội trưởng cắn răng nói, vốn là chúng ta cường giả nhân số cùng Thiên Long Nhân so ra còn kém gấp mấy trăm lần. Hiện tại không thể vào gần phản công kiến liên giới, đến lúc đó tiên giới trở về, Thiên Long Nhân toàn biên phụ xuống, chúng ta lấy cái gì chống lại? Trong lòng Thương Diên rõ ràng, La hội trưởng cùng tiên đế hợp tác, không cho chúng ta phản công kiến liên giới, khẳng định là từ đối với hắn kiên kỵ. Bởi vì hắn kỹ năng quá nghi tiên, không mẹn mẹn có thể để cho trang bị đồng thời dung nhập hai cái ma tình, còn có thể cùng người khác hợp thể từ đó thu được vô cùng khoa trương thuộc tính chiến lược. Cho nên bọn hắn khẳng định là đem hắn cho trở thành trừ thiên thần bên ngoài khó giải quyết nhất tồn tại, không có lòng tin có khả năng chơi chết hắn, không thể làm gì khác hơn là đem hắn lấy đi để tránh hắn tồn tại phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Thương diên không quan trọng, hiện tại phục sinh chi quan tại trên tay của ta, đã hiện tại vô pháp tiếp tục xâm lấn phản công thiên liên giới, vậy ta liền chế tạo một tòa phù hoạt đảo đi ra, để các nước thiên tiêu cường giả đi vào trầm giết, đến lúc đó đem người ngoại quốc vô béo, lại săn giết bọn hắn thu mạch kinh nghiệm. Hắn hiện tại còn thiếu 14 bạn kinh nghiệm liền có thể đột phá cấp 99, chỉ cần lập đi lặp lại đánh giết hai cái cấp 93 địch nhân, liền có thể thuận lợi đột phá cấp 99. Bất quá trước lúc này, còn đến chút dự phòng tiếp xuống ma của xâm lấn. Nếu như lần này thật có không ít tiên long nhân cường giả xâm lấn, chỉ cần thiên thần cũng không đến, cho dù có lại thêm tiên long nhân cường giả xâm lấn, ta cũng có lòng tin có khả năng đem bọn hắn từng cái giết sạch. Coi là thời gian, khoảng cách Ma Quật Mới vị diện xâm lấn Dương Thành chỉ còn hơn 3 giờ. Thương Diên nói tiếp, tiếp qua 3 giờ, Ma Quật Mới vị diện liền sẽ phủ xuống Dương Thành, trước lúc này ta trước giúp những người còn lại hoàn thành đoạt xá. Nhìn xem định hồn châu bên trong Dương Băng Kiệt, Thương Diên ra hiệu nàng từ bên trong chui ra. Phía trước nghĩ đến để ngươi đoạt xá cái kia ảnh Vũ giả nghề nghiệp tiên long tộc nữ nhân. Hiện tại có một cái tốt hơn nhân tuyển có thể để cho người đoạt xá. Thương Diên đem đã bị dết tới rất xuống cấp 50, bị Thiên Long nhân xưng là nghe Hoàng nữ nhân bộ tới. Nghề nghiệp của nàng là cấp A ám ảnh vệ sĩ phương diện phòng ngự so ảnh vũ giả nghề nghiệp càng hơn một bậc, ảnh độn ảnh phân thân chờ kỹ năng có thể để cho người càng tốt kéo dài khoảng cách, thi triển biến trình ma pháp kỹ năng. Theo lấy Thương Diên tiếng nói vừa ra, cái này đoạt xá trọng sinh, gọi nghe Hoàng Thiên Long tộc nữ tử lập tức bắt đầu luống cuống. Nàng bây giờ bị rớt tới cấp 48, trên mình nhận chứa vật cùng âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị đã bị lộ sạch, trên mình tuy là còn ăn mặc cấp 80 trang bị nhưng bởi vì đẳng cấp đã ngã xuống cấp 48, bởi vậy cấp 80 trang bị đã vô pháp sử dụng, vô pháp thu được thuộc tính bổ trợ. biết được muốn bị đoạt sáu sau, sắc mặt của nàng biểu tình lộ ra vô cùng khủng hoảng. không chờ nàng mở miệng cầu xin tha thứ, Khương Diên đã theo trong nhẫn chữ vật lấy ra phục sinh chi quan tiếp đó tay không bóp gãy cổ của nàng. lần nữa trải qua thống khổ tử vong quá trình, lần này phục sinh sau, thật không dễ dàng hoàn hồn qua nghe hoàng lần nữa lâm vào tinh thần sụp đổ, ý thức đờ đẫn trạng thái. Thương Diên bắt đầu trợ giúp Dương băng khiết đoạt sá cái này mà nhãn biểu hiện là hoa hạ tộc bị thiên long nhân sương là nghe hoàng nữ tử. không bao lâu. Dương băng khiết thành công đoạt xá. Địch Ngữ Hàm lão sư thấy thế, tinh thần truyền âm hỏi cực, "Diên, nếu không ngươi đem ta giết, ta đoạt xá cái kia ảnh vũ giả nghề nghiệp thiên long tộc nữ nhân." Thương Diên từ chối nói, "Đoạt xá có phong hiểm, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không thể tùy tiện thử nghiệm, bằng không đoạt xá thất bại, bị mẫn diệt liền là linh hồn của ngươi ý thức. Hỗ chi đoạt xá thân thể cuối cùng không phải là mình thân thể, coi như đoạt xá hiệu quả lại thế nào hảo, cũng không có khả năng đạt tới bản thể hiệu quả, cho nên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút bài xích mất khống chế phản ứng, thời khắc mấu chốt sẽ trở thành chí mạng sơ hở." Gặp Khương Diên vừa nói như thế, Địch Ngữ Hàm lão sư không thể làm gì khác hơn là buông tha đoạt xá một cái chủ chiến loại nghề nghiệp tăng lên chiến lược ý nghĩ. Chính như Khương Diên nói, đoạt xá có phong hiểm. Tại đằng sau Dương Băng Khiết đoạt xá cấp 79 nam tử đoạt xá trong quá trình liên xuất hiện vấn đề, tinh thần chịu đến bản thể ý thức bấy nhiêu, trầm luân đến đối phương tinh thần chi hại bên trong. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Khương Diên để Địch Ngữ Hàm lão sư thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, làm cho đối phương trạng thái trở về đến nửa phút phía trước, bằng không suýt nữa liền bị đối phương tinh thần ý thức chô biến mất. Hôm nay liền đến nơi này, những người còn lại ngày khác ta lại dành thời gian trợ giúp các ngươi hoàn thành đoạt xá. Địch Ngữ Hàm lão sư thời gian hồi tưởng kỹ năng tiến bảo hồi chiêu thời điểm, cương Diên không còn trợ giúp người khác đoạt xá, miễn lại phải xuất hiện đoạt xá thất bại tình huống, đến lúc đó vô pháp hồi tưởng bổ cứu. Các ngươi tại nơi này bế quan tĩnh dưỡng, chúng ta ra ngoài nhìn xem lần này sâm lấn ma quật trong vị diện đến cùng có hay không có Thiên Long Nhân cường giả giễu tới. Chương 129, Ma quật mới vị diện sâm lấn. Chương 129, Ma quật mới vị diện xâm lấn. Tương Diên đem còn lại Thiên Long Nhân đóng lại, mang lên Diêu Khả Hận cùng Địch Ngữ Hàm để Nam Châm truyền tống về Diêu Khả Hân nhà. Muội muội cùng Lâm Lâm lưu lại xuống tới, Diêu Khả Hân người nhà cũng thông qua Nam Châm, dẫn dắt bọn hắn truyền tống đến cái này trụ sở dưới đất, biện đến tiếp xuống đại lượng Thiên long nhân cường giả xâm lấn, đến lúc đó gặp bất hạnh. Chỉ là Diêu Khả Hân người nhà biết được Diêu Lực cha con cùng Lâm Bá đều đã chết, hiện tại đoạt xá Thiên long nhân thân thể trọng sinh sau, trong thời gian ngắn khó tiếp thụ hiện thực này. Cuối cùng Diêu Lực bọn hắn hiện tại ma nhãn biểu hiện đã không phải là người nhà, mà là tiên long nhân. Thu xếp tốt bọn hắn sau, Khương Nhiên dẫn theo người mặc cấp 90 khải giáp địch ngữ hàm lão sư, cùng cấp 95 Diêu Khả Hân Thông qua Nam Trâm truyền tống đến Quốc Gia Liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ. Vương Thanh Phong cảm ứng được Nam Trâm trên mình khó mà áp chế cường đại ma lực khí tức lúc, lập tức theo Hiệp Hội Tổng Bộ lầu 2 bay ra. Hắn theo trong tay trái lấy ra một mai cấp 90 nhẫn chứa vật đưa cho Khương Diên, tinh thần truyền âm nói, "Ta kiểm kê xong Hiệp Hội Tổng Bộ tất cả ma tinh, trong đó kỹ năng cường đại hoặc là có thể sửa chữa đến tương đối cường đại ma tinh đều bị ta dùng vật phẩm khác tài liệu thay thế tới." Khương Diên tiếp nhận nhẫn chứa vật tồn thế đeo lên, hỏi, "Dương Thành bên kia hiện tại cái gì tình huống?" Vương Thanh Phong phục ngồi, "Có ngươi cung cấp đại lượng cao cấp ma đạo phi chu tại." Phó Hội trưởng Tần Diệp xuất lĩnh một đám cường giả, cùng quân đội một chỗ trong đêm rút lui tất cả cư dân, vì để tránh cho chiến đấu tác động đến, tính cả sắt bách hai tòa lẫn nhau liên thành thị cư dân cũng liền đêm rút lui. Hiện tại cấp 70 trở lên hiệp hội thành viên động viên một nửa tiến về Dương Thành, còn lại một nửa người đóng giữ cái khác mà quật cửa vào. Thương Diên khẽ bước cằm, nhìn xem tù trong tháp giam giữ người là gia, nói: Thiên đế chuyện đưa về Thiên giới, truyền tống đài đã bị ta tìm tới, nhưng là cùng Thiên giới bên kia truyền thống đài mất đi tiêu đối, cho nên La Thiên không có khả năng trở về, không cần thiết lại giết hắn cửu tộc có thể tìm cái cơ hội đi đẩy bọn hắn đi làm mỏ hoặc là an bài công việc gì để bọn hắn lập công chủ tội. Vương Thanh Phong nói vừa bạn phía trước giết đều là hắn trực hệ người nhà, bọn hắn bình thường dựa vào La Thiên thân phận quyền lợi, không thiếu khi hành phế thị thu mới lộ giết ngược lại không an. mà những cái kia cùng hắn không phải cực kỳ thần, không có hưởng thụ qua cái gì phúc lợi đãi ngộ thân thích chính xác vô tội thả bọn hắn cũng hảo. miễn đến bọn hắn nói ngươi sát tâm quá nặng, làm sát kẻ vô tội. Thương Giên không quan trọng người khác nói thế nào hắn nhìn hắn, nếu như nói giết cửu tộc có thể để cho La Thiên nổi giận, đem La Thiên cho dẫn trở lại, Thương Giên cũng không ngại làm người sát thần này chỉ là hiện tại đã rất rõ ràng, La Thiên căn bản không quan tâm người nhà chết sống, cho nên tiếp tục giết tiếp đã không có ý nghĩa. Thương Diên nói, chúng ta bây giờ tiến về Dương Thành, ngươi tiếp tục tọa chấn hiệp hội tổng bộ. Nếu như thật có đại lượng Thiên Long Nhân cường giả xâm lấn, đến lúc đó ta lại để cho Nam Trâm đổi với ngươi bị, đem ngươi đổi đi qua giết địch. Được. Vương Thanh Phong suy nghĩ một chút, đem khoảng thời gian này đến nay đã đột phá đến cấp 89 toàn phong lang thả đi ra, vậy ngươi đem nó mang lên, bao nhiêu cũng là một cái cao cấp chiến lược. Nào. Tọa bản này sói thích nghe. Toàn phong lang cùng liếm cầu như, đầu trà sát lấy Thương Diên. Tuy là nó hiện tại là vương thanh phong khế đước chiến sủng, nhưng mà tại trong lòng nó, thương Diên mới là nó chân chính chủ nhân, cùng muốn nhất ôm bắt đuổi. Thương Diên thuận thế đem nó cho thu vào trong nhẫn chữ vật, vậy chúng ta đi trước. Dương thành nam châm không có truyền tống toa độ, thương Diên trực tiếp dẫn dắt diêu khả hân cùng địch ngữ hàm lao sư thông qua liệp nhân hiệp hội tổng bộ truyền tống tháp, truyền tống tiến về khoảng cách dương thành gần nhất nhất định thành ma quật, tiếp đó xuyên qua ma quật đường hầm rời khỏi nhất định thành ma quật, đến nhất định thành thị, hướng về dương thành bay đi. Càng thụ được ba đạo ma lực khí tức tường đại dị thường thân ảnh bay tới, đóng giữ dương thành một đám thức tỉnh giả lập tức như là chim sợ cảnh co như. Nộm nhịp nhìn về phía cực tốc bay tới ba đạo thân ảnh. Vương Sán mở miệng nói, chớ Khẩn Trương, là Khương Diên bọn hắn." Khương Diên cố ma lực này khí tức hắn có thể quá quen, bởi vậy coi như Khương Diên không có tận lực phóng xuất ra quá cường liệt ma lực khí tức, hắn cách lấy mấy ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được đây là Khương Diên ma lực khí tức. Tần Diệp lập tức bay lên, ra hiệu hắn tại nơi này. Khương Diên quả nhiên hướng về hắn bay tới. Tần Diệp lập tức báo cáo, "Chúng ta đã dựa theo sắp xếp của ngươi, đem Dương Thành toàn thể cư dân đều rút lui, bởi vì thời gian vẫn tính rồi dạo, chúng ta thuận tiện trong đêm rút lui sát web 2 tòa cư dân thành phố." Tương Diên thỏa mãn gật đầu một cái, hỏi, loại trừ quân đội cùng hậu cần, hiện tại tới đóng giữa dương thành cấp 70 trở lên thức tỉnh giả tổng cộng có bao nhiêu người? Tân Diệp trả lời, loại trừ liệp nhân hiệp hội thành viên, cái khác công hội, thương hội, còn có tam đại ma Pháp học viện cũng đều cảm thấy an bài không ít cấp 70 trở lên thức tỉnh giả tới, ta thống kê một thoáng, cấp 70 trở lên thức tỉnh giả tổng cộng triệu tập 1653 người, trong đó cấp 80 trở lên thức tỉnh giả coi là ba người, các ngươi tổng cộng là 74 người, mà cấp 90 cường giả chỉ có các ngươi ba người. Số lượng này thương Diên nghe lấy đều cảm thấy khó coi, bởi vì thiên giới bên trong tùy tiện một cái quy mô lớn một điểm thành trì đều có hơn ngàn tên trên 70 cấp thức tỉnh giả. thương Diên phân phò lấy, ngươi để tất cả cấp 80 trở lên thức tỉnh giả tụ tập tới, ta có một việc cần dùng đến bọn hắn. Tần Diệp lập tức thông qua ma đạo trong máy bộ đàm nhóm trò chuyện la lên toàn thể cấp 80 trở lên mọi người tới tập hợp. Lập tức, phân tán ở dương thành bốn phương tám hướng cấp 80 trở lên mọi người lục tục no nghe bay tới. Những cái này cấp 80 trở lên tức tỉnh giả đều là bị quét qua xác định qua thân phận, trong đó có hai mươi mấy người vẫn là cùng Khương Diên một chỗ phản công thiên giới, nhanh chóng đột phá thăng cấp. Khương Diên cũng không nói nhảm, trực tiếp theo trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 94 phục sinh chi quan tiếp đó đẩy ra nắp quan tải, nói, "Phục sinh chi quan cần tiêu hao nhất định máu tươi, mới có thể bị động phát động bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng. Cho nên tại ma của Sâm Lâm phía trước, tại chiến đấu đến phía trước, phiền toái các vị hảo phong hiến máu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nói xong, Khương Diên xung phong đi đầu, tay phải xuất hiện cấp 95 ma bộ kiếm. Tiếp đó trôi nổi đến khổng lồ phục sinh chi quan bên cạnh, một kiếm cắt vào tay trái cổ tay, đối bên trong lấy máu. Nam Châm lập tức rọi ra cái đôi thật dài, ô hô hao, cắt ta." Khương Diên trực tiếp một kiếm sát qua nam châm đùi, máu tươi dầm dầm theo nam châm đùi phun ra, nhưng nam châm liền như sẽ không cảm thấy đau đớn như, mặc cho máu tươi dâng trào đến trong quan tài. Vương Sán đám người không chút do dự, theo sát phía sau bay lên, họ Khương Diên cắt cổ tay lấy máu, bởi vì bọn hắn biết có phục sinh chi quan tài, bọn hắn liền tương đương với nắm giữ kim bài miễn tử, cho nên thả đến máu tới cũng là không có chút nào qua loa thế thế, Tân diệp đám người không thể làm gì khác hơn là theo trong nhẫn chữa vật lấy ra vũ khí nhịn đau cắt cổ tay cùng hương diên bọn hắn một chỗ lấy máu điển đẩy phục sinh chi quan hương diên nghĩ đến cái gì thuận tiện đem cấp 89 toàn phong lang thả đi ra chỉ thấy toàn phong lang bất mãn phát ra thanh âm ô ô biểu thị chuyện trọng yếu như vậy rõ ràng không sớm một chút thả nó đi ra tiếp đó nó trực tiếp đem to lớn đầu đưa qua tới để hương diên cho nó cắt tiết hậu dạng này lấy máu càng nhanh càng mạnh sau một giờ tại tổng cộng cường giả không ngừng cắn thuốc hồi máu không ngừng lấy máu dưới tình huống cuối cùng rót đẩy phục sinh chi quan tinh dưỡng sau một giờ, cách đó không xa không gian đột nhiên bận mèo hỗn loạn lên, ma quật mới vị diện sầm lấn. chương 130, thiên long nhân quả nhiên sớm sầm lấn. chương 130, thiên long nhân quả nhiên sớm sầm lấn. toàn thể chú ý, ma quật điểm truyền tống ngay tại tạo ra, nhanh chóng tập hợp. tần diệp bắn súng báo hiệu, phân bố tại dương thành bốn phía một đám thức tỉnh giả lập tức hướng về súng báo hiệu phương hướng bay tới. chỉ thấy không gian trước mắt xuất hiện một trận bận mèo, ngay tại tạo ra liên thông ma quật bị diện truyền tống cửa báo. ngắn ngủi mấy giây, bận mèo hỗn loạn không gian bắt đầu tạo thành một cái đường kính mấy chục mét không gian xoáy. Xung quanh nhà lầu kiến trúc cùng mặt đất lục tục no ngoe bị ngay tại tạo thành đường hầm truyền tống chỗ xé nát, tiếp đó bị hút vào đen đến màu sắc sặc sỡ trong vết nứt không gian. Khương Diên cách đến gần nhất, có thể cảm nhận được cố này hỗn loạn không gian cường đại phát tác ngay tại từng bước biến đến ổn định lại. Trên không ở giữa phát tác triệt để ổn định sau, cũng liền mang ý nghĩa cái này liên thông ma quật mới vị diện đường hầm truyền tống đã an toàn, có thể tùy ý ra vào ma quật. Một cái rơm dạ chim tại Khương Diên tinh thần chi phối hạ chiều lấy bên trong bay vào. Cấp 98 Khương Diên, triệu hồi ra tới rơm dạ chim thế nhưng có thể có được hắn bản thân 98 thuộc tính nói cách khác, cái này rương dạ chim nhìn lên tuy là mỏng manh, nhưng mà phòng ngự cùng ma kháng lại tương đương với cấp 96 cường giả. Vậy mà mặc dù như thế, cái này rương dạ chim tại tiến vào đường hầm truyền tống ngay mắt, vẫn là bị cố này hỗn loạn không gian cường đại pháp cắt cho phá tan thành từng mảnh, ngắn ngủi 2 giây thời gian liền đã biến thành một bịch. Thương Diên tiếp tục thả ra cái thứ hai rương dạ chim lần này, đồng dạng vẫn là bị phá tan thành từng mảnh, chỉ bất quá giữ vững được 3 4 giây chung. Cái thứ ba rương dạ chim kiên trì đến thời gian càng lâu, nhìn ra xuyên qua 5 6 phân một trong tiến độ đường hầm truyền tống mới triệt để vỡ nát biến mất. Ta đi vào trước, Diêu Khả Hân. Cho ta thi triển tiên sứ thủ hộ." Khương Diên nhắc nhở lấy, Diêu Khả Hân lập tức thi triển tiên sứ thủ hộ kỹ năng, cho Khương Diên chụp bảo sơ sơ tầng 9 tiên sứ thủ hộ quang hoàn. Tầng 1 có thể suy yếu 10 thương tổn, tầng 9 chồng chất lên mang ý nghĩa có thể triệt tiêu 90 thương tổn. Nắm giữ tầng 9 tiên sứ thủ hộ, Khương Diên lập tức hướng về không gian pháp tắc còn không có ổn định lại đường hầm truyền tống bay đi. Hắn phải thừa dịp cái này, ngay tại phủ xuống xâm lấn ma quật vị diện còn không có cùng cái khác ma quật vị diện dung hợp, thừa dịp người khác cùng ma thú đều tập trung ở một cái khu vực, chịu đến tiên thần kỹ năng che chở. Còn không, có trước tiên phân tán bốn phía, từ đó chủ động xuất kích. ầm, phanh phanh. Tầng 9 tiên sứ thủ hộ quang hoàn trồng lên hộ thuận tầng một tiếp lấy tầng một bị không gian pháp tắc ăn mòn vỡ nát, cương diên treo lên lực cản không gian cường đại pháp tắc, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cuối cùng tầng 9 tiên sứ thủ hộ quang hoàng trị là giữ vững được 89 miểu liền đã triệt để vỡ nát biến mất. Diêu Khả hơn cái này tiên sứ thủ hộ kỹ năng thời gian tại tầng 9 tiên sứ thủ hộ không có bị triệt để diệt vong dưới tình huống, có thể kéo dài 9 phân nửa trùng, nhưng mà hiện tại tầng 9 tiên sứ thủ hộ đều bị đánh tan, tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục tạo thành thủ hộ. Thương Diên lập tức cảm nhận được sinh mệnh khí huyết ngay tại điên cuồng trôi đi, đã suy yếu mấy phần không gian pháp tác hiển nhiên vô pháp xé nát hắn hiện tại cường đại ngũ thân, nhưng vẫn là có thể thôn vệ ăn mòn trong cơ thể hắn sinh mệnh khí huyết. Còn tốt có diêu khả hơn thiên sứ thủ hộ không phải ta cưỡng ép xuyên qua không gian pháp tác hỗn loạn như thế cường đại đường hầm truyền tống, khẳng định đến mức bỏ một đầu mệnh, Hiện tại nhiều nhất chỉ là tổn thất 2 phần 3 khí huyết, liền có thể thuận lợi xuyên qua đường hầm truyền thống, tiến vào cái này mà cột mới bị dọa. Thương Diên có phục sinh kỹ năng lơ tẩy, bởi vậy mới dám cưỡng ép xung bảo. Nhưng dù vậy. Hắn vẫn là không dám trước tiên xông vào, mà là dùng ba cái rơm rạ chim đi trước dò đường, bảo đảm chính mình tại Diêu Khả Hân kỹ năng phụ trợ Xun có thể sống xuyên qua đường hầm truyền tống, để tránh trên đường tử vong, tại phục sinh trong quá trình thân thể không nhận không chế, rơi vào đến đường hầm bốn phía càng nguy hiểm hỗn loạn trong bết nứt không gian. Chỉ chốc lát sau, thương Diên thành công xuyên qua không gian đường hầm, tiến vào không gian bên trong pháp tắc đồng dạng hỗn loạn, bốn phía cuối cùng liên thông bầu trời đều là không gian liệt phùng Ma Ha bị diện. Như là một cái bị vết nứt không gian cắt đứt đi ra khổng lồ hình lập phương vị diện, xâm lấn phủ xuống đến cái thế giới này sau, Bốn phía đen kịt đến tản mát ra màu sắc sặc sỡ, màu sắc vết nước không gian ngay tại từng bước tản lui, từng bước cùng cái khác không gian pháp tắc đã ổn định lại vị diện vết cắt chắp vá dung hợp, tạo thành chính thể. Thương Diên thả ra Nam Châm cùng Toàn Phong Lang. Nam Châm, tại cái cửa vào này tiêu ký một cái truyền tống tọa độ, tiếp đó hướng bên trái bay, tìm kiếm thiên Long Nhân. Toàn Phong Lang, ngươi hướng bên phải bay. Nếu như phát hiện người khác, trước tiên cho ta biết. Bọn chúng trên mình đều có ma đạo máy truyền tin, sớm đã học được thông qua ma đạo máy truyền tin tiến hành diễn trình tinh thần truyền âm. Nam Châm tiêu ký xong mới truyền tống tọa độ, lập tức hướng về bên trái bay đi. Toàn Phong Lang ngao ôm một tiếng, lập tức hướng về bên phải bay đi. Mà Khương Diên bay đến không trung, giang chặt lấy đỉnh đầu vùng đất bằng phẳng, đen kịt đến màu sắc sặc sỡ vết nứt không gian, thẳng đáp hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Bởi vì cái gọi là đứng đến cao, nhìn đến xa. Hắn bay đến cao, tầm mắt tự nhiên cũng liền nhìn càng thêm xa. Tại sống lại phía trước, Khương Diên đối với xâm lấn dương thành ma quật vị diện hiểu đến bất tương đối sâu. Chỉ bất quá trước khi trùng sinh dương thành ma quật loại trừ xuất hiện đại lượng ma thú bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện tiên long nhân. Nhưng bây giờ theo lấy hắn trọng sinh, Theo lấy liệu ứng hồ điểm xuất hiện, lần này xâm lấn Dương Thành ma quật vị diện e rằng thực sẽ xuất hiện không ít tiên long nhân cường giả. Khôi Điển cùng đêm khuya truyền lại tình báo tin tức đủ để chứng minh thiên thần lần này là có hoàn toàn mới an bài. Các cường giả kia lập đi lập lại ra vào thiên thần đạo, đồng thời tại mỗi người thành trì địa bàn triệu tập cấp 70 trở lên cường giả, tất nhiên là nghe theo thiên thần phân phó, nhằm vào lần này ma quật xâm lấn, cũng có thể nói là quy khư chi địa trở về phủ xuống địa giới mà lần nữa bố cục. Cho nên Cương Diên chắc chắn lần này xâm lấn Dương Thành ma quật trong vị diện khẳng định sẽ xuất hiện không ít tiên long nhân cường giả, cũng không biết thất thập nhị ứng tam thập lục hậu thập nhị vương những cái này cấp bậc cường giả có thể hay không lợi dụng cơ hội này xâm lấn quốc gia lần này xâm lấn dương thành ma quật vị diện y nguyên rất lớn chỉnh thể diện tích tương đương với trên địa cầu luồn qua một nửa tổ quốc diện tích cũng chính là bởi vì mỗi lần xâm lấn phụ xuống ma quật vị diện đều rất lớn cho nên hiện tại những ma quật này vị diện còn có rất nhiều nơi là nhân loại chậm chạp không có cơ hội thăm dò hoàn thành một lát sau nam trâm truyền đến một cái ma đạo tin tức ta chỗ này phát hiện một cái rất kỳ vãi tiểu đạo bên trong có thật nhiều phòng nhỏ cùng tiểu nhân thương duyên lập tức trả lời Tiêu Ký một cái truyền tống tọa độ, ta đổi với ngươi vị. Tiêu Ký tốt. Nam Châm phục hồi xong, Thương Diên lập tức thông qua âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng cùng Nam Châm trao đổi vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên nhìn xem như là sa bản đảo xuất hiện tại mặt biển đảo, lập tức nghĩ đến Vũ Hoàng. Lúc trước hắn thông qua phục hoạt đảo xâm lấn thế giới, to như vậy phục hoạt đảo lập tức bị cấp 98 Vũ Hoàng cho thu nhỏ đến cùng đồ chơi như, nắm trong tay mang đi. Mà cái này diện tích chỉ có sân bóng kích thước trong đảo, có thể thấy rõ trong đó phân bố rừng rậm, quần sơn, thành trì, hào hồ, dòng sông các loại. Chỉ là thành trì liền có 6 tòa. Mỗi một tòa thành trì đều có không ít như là kiến hôi dày đặc người sống, cho nên đây không phải một hòn đảo nhỏ, mà là thu nhỏ sau đại lục. Thiên Long Nhân quả nhiên sớm s름 lớn. Chương 131, đã nói địa giới nhân tộc suy thoái. Chương 131, đã nói địa giới nhân tộc suy thoái. Hảo thủ đoạn. Nhìn xem đại lục biến thành diện tích có thể so sân bóng tiểu đạo, thương nhiên không thể không sợ hai thản phục tại Vũ Hoàng kỹ năng này thủ đoạn chó ngu mức. Trao đổi vị trí nam châm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng trở về, nghi ngờ thông qua tinh thần truyền âm hỏi đến, vì sao người ở bên trong như vậy tiểu? Thương nhiên trả lời bọn hắn chỗ tồn tại mảnh này lục địa bị vũ hoàng thi triển kỹ năng thu nhỏ cho nên thân ở trong đó bọn hắn cũng bởi vậy thu nhỏ gấp mấy lần chờ kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc bọn hắn cùng mảnh này lục địa liền sẽ khôi phục như cũ lớn nhỏ nói xong thương Diên phân phó lấy tiếp xuống muốn bạo phát đại quy mô chiến đấu ngươi hiện tại trở về truyền tống cửa vào, dẫn dắt mọi người truyền tống tới nam trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng rời khỏi tiếp đó thông qua ma đạo máy truyền tin tinh thần truyền âm liên lạc phía ngoài diêu khả hân thiên long nhân quả nhiên sầm lớn diêu khả hân lấy ra cấp chín ma đạo phi trù phân phó nói cấp 80 trở lên tất cả người đi lên, chúng ta trước xuyên qua đường hầm truyền tống tiến vào bên trong. Hiện tại đường hầm truyền tống còn không ổn định lại, Diêu Khả Hân thử nghiệm bay vào đi cảm thụ một thoáng, xác định không có vấn đề quá lớn sau, lập tức an bài tất cả cấp 80 trở lên các cường giả tiến vào cấp 90 Ma Đạo Phi Chu. Tân hội trưởng, ngài lưu lại tới chờ đường hầm truyền tống triệt để ổn định lại lại xuất lĩnh người khác truyền tống bảo, ta hiện tại khống chế Ma Đạo Phi Chu trước dẫn dắt bọn hắn đi vào cùng Khương Diên tụ hợp. Nói xong, Diêu Khả Hân thi triển Thánh Thuẫn kỹ năng, trực tiếp bao phủ lên làm chức Ma Đạo Phi Chu. Có hộ thuẫn kỹ năng, toàn bộ thi triển đi ra chống cự không gian pháp tắc đối với sinh mạng khí huyết thôn vệ cùng ăn mòn. Ngay vậy, mấy bị phụ trợ hệ nghề nghiệp cường giả nhộn nhịp thi triển hộ thuẫn kỹ năng, học Diêu Khả Ân trực tiếp bao phủ làm chiếc ma đạo phi trùng. Cái khác nắm giữ đơn thể hộ thuẫn kỹ năng mọi người thì tốt năm tốt ba trên ở một chỗ, tiếp đó thi triển hộ thuẫn bảo vệ. Địch Ngữ Hàm lão sư tùy thời làm xong thanh không điểm ma lực, thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng tiến hành hồi tưởng chuẩn bị. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Diêu Khả Ân điều khiển ma đạo phi trùng, thành công dẫn dắt mọi người xuyên qua đen kỵ pháp lực, đồng thời toàn chỉnh đều tại thôn vệ ăn mòn mọi người thể nội sinh mệnh quý huyết đường hầm chuẩn tống. Nam Trâm gặp bọn họ tới sau, lập tức hóa thân thành vài trăm mét thân dài cự thú, trên mình cấp 90 kim loại khải giáp cũng theo đó bành trướng mấy chục lần. Nó ôm lấy giải trăm thước ma đạo phi chu, lập tức thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, dẫn dắt mọi người đến cương diên cụ cận. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tiểu nhân tộc, nhìn xem phía dưới như là sa bàn đồ chơi nhỏ bé thành trì, nhìn xem trong thành trì so kiến còn nhỏ, phán phất gấp đến xoay quanh lũ tiểu nhân, diêu khả hơn nộ, người khác cũng đều nộ. Cương diên bị kết giới cách ở bên ngoài, nói, đây là thu nhỏ vô số lần một chỗ đại lục, là vũ hoàng có thể quyết đại thu nhỏ lĩnh vực kỹ năng. Bên ngoài cái tan này vô pháp đánh tan kết giới hiển nhiên là thiên thần kỹ năng thủ đoạn. Bọn hắn có khả năng kháng trụ không gian pháp tắc đối với sinh mạng khí huyết thôn vệ ăn mọn, thành công xâm lần tới, liền là bởi vì thiên thần kết giới này kỹ năng triệt để ngăn cách không gian pháp tắc ăn mọn. Bên ngoài, loại trừ những cái kia sống mấy trăm năm, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy đại thụ che trời, cái khác cỏ dại, lùm cây đều đã triệt để khô héo. Diêu Khả hơn bất ăn nói, loại trừ nơi này, địa phương khác còn có hay không thiên long nhân xâm lần tới? Khương Diên nói, hẳn là hết rồi. Trừ phi Thiên Thần cùng Vũ Hoàng lĩnh vực này kỹ năng không có thời gian hồi, bằng không bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái khu vực tiến hành bảo vệ, để khu vực này bên trong người cùng ma thú đều có thể an toàn xâm lấn phụ xuống. Lúc này, phía dưới vài tòa tiểu nhân thành trì bên trong, toàn thể Thiên Long nhân nhìn xem không chung quan sát bọn hắn tự nhân trong lòng đựng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Cấp 97. Địa giới trong nhân tộc vì sao lại có cao tới cấp 97 cường giả? Không phải nói địa giới trong nhân tộc đẳng cấp cao nhất mới cấp 91 ư? Cái này cấp 97 địa giới người là chuyện gì xảy ra? Còn có bên cạnh hắn cấp 95 nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị hố. Đã nói địa giới nhân tộc suy thoái, không có cái gì cường giả, có thể tùy tiện đo sát, tùy tiện đoạt xá thức tỉnh ra cấp A cấp S nghề nghiệp thức tỉnh giả, kết quả chúng ta mới tới liền bị cấp 97 cùng cấp 95 địa giới cường giả theo dõi. Các vị, thừa dịp thiên thần không gian giới vực còn chưa thiếu mất, nhanh chóng rời khỏi thành trì để tránh bị địa giới cường giả đổ thành hủy diệt. Mọi người nhộn nhịp bay khỏi thành trì, hướng về ngoại vi rừng rậm bay đi. Có trách khôi điển cùng đêm khuya nói gần đây nhiều lần ra vào Thiên Thần Đảo cường giả sau khi trở về đều tại triệu tập cấp 70 trở lên Thiên Long nhân. Thiên Thần quả lại là có hoài nghi, sớm an bài đại lượng cấp 70 trở lên Thiên Long nhân xâm lấn địa giới. Cương Diên nhìn xem nhộn nhịp rời khỏi thành trì, phân tán ở bốn phía Thiên Long nhân, thừa dịp bọn hắn ở tại trên phiến đại lục này còn không có khôi phục nguyên dạng, tinh thần truyền âm hô hào, các vị đường xa mà đến Thiên Long tộc các cường giả. Ta biết các ngươi xâm lấn địa giới, muốn săn giết địa giới nhân tộc tham cấp, muốn đoạt xá cao cấp cường đại nghề nghiệp, mà chúng ta đồng dạng cũng muốn săn giết các ngươi thằng cấp nhân tộc. Hiện tại trong phù hoạt đảo phục sinh chi quan tại trên tay của ta, tiếp xuống ta sẽ chế tạo một tòa phù hoạt đảo mới, hoang nên các ngươi vào đảo chém giết, chúng ta đều bằng bản sự giết địch thăng cấp. Nghe lấy khương riêng như sấm nổ vang vọng toàn bộ đại lục tinh thần truyền âm, bên trong thu nhỏ đến so kiến còn tiểu thiên long nhân đều trốn báng. Ý tứ gì? Phục sinh chi quan không phải bị ma tộc cường giả trộm đi ư Như thế nào tại cái này địa giới người trong tay? Thì ra là thế. Ta hiểu được. Phục sinh chi quan cũng không phải bị ma tộc dương nghiệt trốn đi mà là bị cái này cấp 97 địa giới người lợi dụng phục hoạt đảo xâm lấn thiên giới, tiếp đó thuận thế trộm đi phục sinh chi quan. cho nên khoảng thời gian này đến nay tại thiên giới đồ thành, giả mạo ma tộc dư nghiệt liền là cái này cấp 97 địa giới người. hắn biết chúng ta muốn xâm lấn địa giới sau, thế là sớm giấu kín trong đó, đi theo chúng ta một chỗ trở về địa giới. ta liền nói địa giới nhân tộc làm sao có khả năng sản sinh ra cấp 97 cường giả. nguyên lai like khoảng thời gian này điền cung đồ thành, bắt đại lượng bảy tám cấp cường giả, đánh chết hơn 10 vị cấp 90 cường giả đầu sỏ gây ra không phải ma tộc dương nghiệt, mà là dùng hắn cầm đầu địa giới nhân tộc. Các vị thế nào nhìn? Cái này địa giới nhân tộc lời nói tin được không? Đến lúc đó muốn hay không muốn tiến về Hàm chế tạo phục hoạt đảo giết người thăng cấp, ta ngược lại không đi. Những năm gần đây ta tại phục hoạt đảo bên trong đã tính gộp lại tử vong phục sinh 91 lần, nếu là chúng bọn hắn mai phục, ta lại chết 3 lần liền vô pháp tiếp tục phục sinh. Đồng thời tại phục hoạt đảo bên trong tính gộp lại tử vong 94 lần, sẽ liền biến thành vong linh cơ hội đều không có, hồn phách ý thức sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Ta cũng không đi. Những cái này địa giới người giàu hợp nhất, chúng ta vẫn là phân tán đánh du kích tương đối an toàn, hơn nữa địa giới loại trừ hoa hạ nhân tộc Còn có nhân tộc khác, ta không tin nhân tộc khác cũng có cường giả cao cấp như vậy. Nhìn xem mấy ngày này long nhân như là kiến bay như bay khỏi thành trì, hướng về bốn phương tám hướng bay ra, Thương Diên biết mấy ngày này long nhân không tốt như vậy lăn lư. Vì để tránh cho đại lượng thiên long nhân cường giả phân tán thoát đi đến cái khác ma quật vị diện, Thương Diên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn vây ở nơi này, tiếp đó trong vũ giới 33. Chương 132, chỉ có thể vào không thể ra vây khốn kết giới chương 132, chỉ có thể vào không thể ra vây khốn kết giới, Thương Diên nhìn phía dưới sân bóng lớn nhỏ Bị thiên thần thi triển kết giới loại kỹ năng bao phủ lên cỡ nhỏ đại lù, nhìn xem như là kiến bay chạy tứ tán, bay khỏi thành trì một đám tiên long nhân, tiên lặng theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa chỉ có thể vào không thể ra cấp 92 kết giới tháp. Vừa vạn Vương Thanh Phong đem liệp nhân hiệp hội trong tổng bộ kỹ năng tương đối tốt, hoặc là có thể sửa chữa đến tương đối tốt ma tinh đều cho thu thập lên giao cho hắn. Mà bên trong ma tinh những cái này liền có một mai cấp 10 có thể sửa chữa thành đồng loại hình ma tinh. Thương Diên sửa chữa xong, lập tức thi triển hợp lại kỹ năng, đem mai này cấp 10 bay khốn kết giới ma tinh cùng cấp 92 bay khốn kết giới ma tinh tiến hành hợp lại thăng cấp. Lập tức, tòa này chỉ có thể vào không thể ra cấp 92 vây khốn kết giới tháp hợp lại thăng cấp làm cấp 97. Cùng lúc đó, Khương Diên lấy ra đại lượng thổ ma thạch, kim ma thạch cùng cao cấp tài liệu, thi triển thiên công khai bật kỹ năng, trực tiếp tại không trung chế tạo thăng cấp lên tòa này cấp 97 vây khốn kết giới tháp. Mọi người mắt thấy Khương Diên liền giống như chơi đùa thăng cấp chế tạo lấy cao tới cấp 97 kết giới tháp, trong lòng chấn động tại Khương Diên cái này tưởng đại thợ thủ công loại nghề nghiệp kỹ năng. Phụ ma. Thương Diên thuận thế thi triển lên vụ ma kỹ năng, đưa ra bao phủ cỡ nhỏ đại lục tiên thần trong kết giới không gian nguyên tố dung nhập vào kết giới trong tháp, tăng cường kết giới tháp không gian tỷ lệ bao trùm. Đồng thời, Thương Diên nhất tâm đa dụng, lấy ra một mai cấp 90 tăng phúc ma tinh, cùng một mai cấp 10 làm tăng phúc ma tinh tiến hành hợp lại thăng cấp. Cấp 90 tăng phúc ma tinh cùng cấp 10 làm tăng phúc ma tinh có thể hợp lại thành 97.5 cấp. Thương Diên lập tức thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng, đem 97.5 cấp tăng phúc ma tinh dung nhập vào đã dung hợp cấp 97 vây cuốn ma tinh kết giới trống hấp. Lượng lớn thổ ma thạch cùng kiến trúc tài liệu để tòa này nguyên bản chỉ có cao vài thước kết giới tháp không ngừng biến đến to lớn cao vút. Nắn mũi mấy giây, tòa này nguyên hình chỉ có cao vài thước cấp 97 kết giới tháp liền đã bị cương diên cho cải tạo thăng cấp thành độ cao vượt qua trăm mét khổng lồ kết giới tháp. Tòa này cự tháp dung nhập đại lượng kim ma thạch, làm cho cự tháp bản thân tài liệu độ cứng đạt tới cực hạn, coi như là cấp 99 thiên thần tới cũng không có khả năng tùy tiện phá hủy tòa này 97.5 cấp cự tháp. Đồng thời tòa này cự đáy tháp tòa còn dung hợp đại lượng thổ ma thạch có thể đem kết giới phạm vi bao trùm cho ngoài định mức tăng phúc đến mức độ lớn nhất, phối hợp 97.5 cấp tăng phúc ma tình, thương duyên có lòng tin có thể tại cỡ nhỏ đại lục khôi phục lại nguyên dạng lúc, dẫn dắt tòa này 97.5 cấp vây cuốn kết giới tháp tòa lạc ở đại lục trung tâm, tiếp đó mở ra kết giới tiến hành phong công chế. dù cho tăng phúc hiệu quả đã kéo căng 97.5 cấp kết giới tháp không thể đem chọn cái đại lục đều cho bao phủ lại, cũng nhất định có thể bao phủ đến 78 phần, đem tuyệt đại đa số không kiểm bay khỏi ra đại lục thiên long nhân đều cho giam ở trong đó. cái kia, đó là cái gì? Cự đáy tháp tòa che khuất bầu trời bao phủ tại chỉ có sân bóng kích thước cỡ nhỏ đại lục trên không, những cái kia ngay tại bay khỏi thành trì Thiên Long Nhân nộn nhịp ở đầu, sau đó nhìn như là khổng lồ con dấu xuất hiện tại đỉnh đầu bất minh vật thể, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một trận bất an. Cái này tựa như là thổ ma thạch đặc hữu ma văn, cho nên đây cũng là dung hợp đại lượng thổ ma thạch kiến trúc bệ. Cái này địa giới người là muốn dùng ma đạo kiến trúc đệ nát thiên thần không gian giới vực xâm lấn đi vào sao? Suy nghĩ nhiều, trừ phi hắn là cấp 99, đồng thời còn nắm giữ không gian hệ kỹ năng, bằng không căn bản không có khả năng phá đến tiên thần không gian giới vực không cần phải để ý đến hắn, chúng ta chỉ cần chờ không gian giới vực biến mất, đại lục khôi phục nguyên dạng, đến lúc đó liền có thể rời khỏi tầm mắt của bọn hắn nhận biết Phạm Uy, đến lúc đó liền là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chi bay. Bên ngoài, Tân Diệp nhìn xem không gian từng bước ổn định lại ma quật cửa vào, cũng học Diêu Khả hơn đồng dạng trước tiên bay vào đi cảm thụ một chút, xác định đường hầm truyền tống đối bọn hắn tới nói đã sau khi an toàn, lập tức hạ lệnh. Toàn thể cấp 70 trở lên tức tỉnh giả theo ta một chỗ xuyên qua đường hầm truyền tống tiến vào ma quật, những người còn lại tiếp tục tại ngoài cửa bảo chờ lệnh. Nói xong, Tân Diệp một ngựa đi đâu? dẫn theo một đám cấp 70 trở lên, đều sẽ đẳng không phi hành hơn một ngàn tên thức tỉnh giả đối đôi nhau mà bảo. Khương hội trưởng, chúng ta đi bảo." Tần Diệp trước tiên phát cho Khương Diên tin tức, tiếp đó hiếu kỳ cảnh giác đánh giá xung quanh. Khương Diên vẫn còn tiếp tục thi triển phụ ma kỹ năng rút ra không gian nguyên tố kèm theo tại kết giới trong thác, mở miệng nói, "Diêu Khả Hân, Tần hội trưởng bọn hắn đi bảo, ngươi cùng Nam Châm cùng đi tiếp bọn họ chạy tới." Diêu Khả Hân gật đầu một cái, bay đến Nam Châm trên đầu vô vô Nam Châm độc giác, Nam Châm lập tức chuyển tống trở về. Đột nhiên xuất hiện Nam Châm, dọa Tần Diệp đám người nhảy một cái. Cuối cùng Nam Trâm thế nhưng cấp 93 ma thú, thể nội ma lực uy áp đối bọn hắn tới nói áp lực quả thực không muốn quá lớn. Diêu Khả Hân lấy ra cấp 90 ma đạo phi chư, để mọi người chen lên ma đạo phi chư. Cuối cùng chen không lên vài trăm người thì đẩy ra Nam Trâm trên mình. Cuốn chặt. Diêu Khả Hân nhắc nhở mọi người, tiếp đó để Nam Trâm truyền tống đi qua. Tiếp theo một cái trợ mắt, Tần Diệp cùng 1653 tên cấp 70 đến cấp 79 các thức tỉnh giả toàn bộ truyền tống tới. Bọn hắn tại Nam Trâm kỹ năng phía dưới truyền tống tới, tơ mắt cảm quan còn không chỉ hoa tới, lập tức liền bị Khương Diên tạo ra tòa này khổng lồ kết giới tháp cho kiếp sợ đến. Trên thực tế hẳn là 97.5 cấp kết giới tháp, mà nhãn hiện ra chỉ có cấp 97, nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người vẫn là bị cao cấp như vậy kết giới tháp cho khiếp sợ đến. Nhưng mà để tần diệp đám người càng khiếp sợ là phía dưới chỉ có sân bóng kích thước một hòn đảo nhỏ, bên trong lại có thành trì, có một nhóm tiểu nhân tại bốn phía bay tán loạn. Những cái này tiểu nhân là tình huống như thế nào? Mọi người cũng đều bị phía dưới bên trong hòn đảo nhỏ này xuất hiện cỡ nhỏ thành trì, cùng so kiến con nhỏ, ngay tại bốn phía bay tán loạn tiểu nhân cho khiếp sợ đến. Khương Diên bình tĩnh nói, bọn hắn ở tại trên phiến đại lục này bị Thiên Long Nhân cường giả thi triển kỹ năng thu nhỏ mấy trăm hơn ngàn lần, coi là thời gian, cũng nhanh muốn phục hồi như cũ. Đã tần hội trưởng bọn hắn đã có thể an toàn đi bảo, như thế Thiên Thần thi triển kỹ năng bảo vệ bọn hắn không gian giới vực cũng nên biến mất, còn có Vũ Hoàng cố ý thu nhỏ trên phiến đại lục này cũng nên khôi phục hình dáng cũ. Đúng như Khương Diên suy nghĩ, chỉ thấy bao phủ mảnh này cỡ nhỏ đại lục không gian giới vực như là bọn biện phá toái nháy mắt phá diệt cùng lúc đó, thu nhỏ đến chỉ có sân bóng kích thước cỡ nhỏ đại lục trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Sơn mạch, rừng rậm, dòng sông Thành trì các loại đều tại trong nháy mắt biến thành lúc đầu lớn nhỏ, nguyên bản tại không trùng quan sát tòa này cỡ nhỏ đại lục hương diên đãng người lập tức bị cái này đột nhiên biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần đại lục cho bao phủ trong đó, phản phất chính mình cũng co nhỏ lại thành kiến như. To lớn bầy côn kết rơi tháp không có theo lấy không gian giới vực biến mất, lập tức bật rơi tự do, hướng về phía dưới rơi xuống. Hương diên thông qua cường đại ma lực đem nó nâng lên lên, hướng về đại lục trung tâm một tòa thành trì ngoại vi bay đi. Kết giới tháp rơi xuống, vướng vảng vạ lạc ở bằng phẳng mặt đất, hãm sâu trong đó. Hương diên lập tức truyền vào ma lực Đồng thời phát động trong tháp dung hợp cấp 97 vây khốn ma tinh cùng 97.5 cấp tăng phúc ma tinh. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại ma lực pháp tắc xuôi theo mặt đất nhanh chóng lan tràn, tiếp đó tạo ra một cái phạm vi ngàn lạm, chỉ có thể vào không thể ra vây khốn kết giới. Săn bắn bắt đầu. Chương 133, Phục sinh đại lục chương 133, Phục sinh đại lục hương Diên lấy ra phục sinh chi còn nói, lần này sâm lấn thiên long nhân đều là một nhóm 780 cấp tồn tại, sáu tòa thành trì, mỗi một tòa đều có hơn ngàn tên cấp 70 trở lên thiên long nhân, tạm thời không có phát hiện cấp 90 trở lên thiên long nhân hiện tại vây khốn kết giới cơ hồ trọn vẹn phong tỏa mảnh này khôi phục hình dáng cũ đại lục hiện tại nơi này chỉ có thể vào không thể ra trừ phi đóng lại kết giới hoặc là nắm giữ tiếp nối phía ngoài truyền tống đại bằng không mấy ngày này long nhân đều phải bị ta vây khốn lên hiện tại chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh tòa thành trì này dùng thành trì làm trung tâm phương viên trong rộng khu vực đều ở vào phục sinh chi quan lĩnh vực phạm vi tại trong cái phạm vi này thấp hơn cấp 94 thức tỉnh giả sau khi chết đều có thể bị động phát động phục sinh chi quan bất tử bất diệt lĩnh vực kỹ năng Tiếp xuống ta sẽ tận lực thăng cấp phục sinh chi quan phạm vi bao trùm, tranh thủ cũng có thể cùng vây khốn kết giới đồng dạng bao phủ trên phiến đại lục này. Mà các ngươi hiện tại cần phải làm là bứt thiên long nhân tiến vào phục sinh chi quan lĩnh vực phạm vi, tiếp đó chậm rãi từng bước xâm chiếm, đem bọn hắn cho giết tới đẳng cấp sụt giảm. Nói xong, thương diên điểm binh bảy trận cấp 80 trở xuống thất tỉnh giả. Hiện tại mỗi năm người một tổ tự mình tổ đội, tốt nhất mỗi tổ đều có một cái phụ trợ loại nghề nghiệp, mặt khác mỗi năm tổ an bài một cái cấp tám trở lên thất tình giả dẫn đội. Hiện tại xuất phát truy sát những cái này ý đồ chạy trốn đến cái khác ma quật bị diện thiên long nhân. Tân hội trưởng. Thông chi nhân viên hậu cần chuẩn bị đi bảo. Diêu Khả Hân, ngươi cùng Nam Trâm mang tần hội trưởng ra ngoài tiếp ứng, đem nhân viên hậu cần mang tới và ở tòa thành trì này. Những cái kia thấp hơn cấp 70 nhân viên hậu cần bên trong có không ít phụ trợ nghề nghiệp, cùng kỹ nghệ loại nghề nghiệp, bọn hắn có thể giúp một tay trị liệu thương hỏa, có thể giúp một tay chữa trị trang bị đổ bền. Mặt khác kỹ nghệ loại nghề nghiệp bên trong loại trừ thợ thủ công loại kỹ thuật nghề nghiệp bên ngoài, còn có nghệ thuật nghề nghiệp. tỉ như thường thấy ca cơ đầu bếp người ngâm thơ, rong vẽ tranh sư những cái này nghệ thuật nghề nghiệp. Bọn hắn mặc dù không có chiến đấu kỹ năng, nhưng lại nắm giữ trên chiến trường không thể khinh thường hậu cần hệ kỹ năng tỉ như có thể gia tăng sĩ khí, để người khôi phục tinh lực, phấn chấn tinh thần các loại. Song, Thương Diên thông qua ma đạo truyền tin cho Vương Thanh Phong tinh thần truyền âm, Thiên Long nhân quả nhiên vẫn là xâm lấn. Lần này xâm lấn sáu tòa thành trì, nhìn ra xâm lấn nhân số vượt qua 7000 người, đều là cấp 70 trở lên tồn tại. Ta dùng kết giới tháp khốn trụ bọn hắn, nhưng cũng có thể sẽ có cá lọt lưới đã chạy đi, thông chi cái khác cùng mới vị diện giáp giới thị cấp liệt nhân hiệp hội, phái cái khác cấp 70 cường giả ra ngoài nhìn kỹ ma quật giới vực. Mà các truyền lời cho thế giới các nước, đem ma quật phủ xuống, Thiên Long nhân lại quân xâm lấn. Xuất Hiện phục sinh đại lục tin tức truyền đi, hấp dẫn các nước cấp 70 trở lên thức tỉnh giả tới một chỗ vây quét đánh giết nhóm này Thiên Long Nhân. Vương Thanh Phong tiếc nuối nói, không có cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân sầm lần ư. Dương Diên trả lời, tạm thời không có phát hiện, hẳn không có, nhóm này 78 chục cấp Thiên Long Nhân đoán chừng là Thiên Thần cố ý an bài tới để chúng ta đánh giết tham cấp, cho nên hắn không an bài cấp 90 trở lên cường giả tới cũng bình thường, không phải bọn hắn đội hình cường đại như thế, đem địa cầu cường giả đều cho giết sạch, Thiên Thần đến lúc đó nhưng là cắt không được dao hẹn, không đột phá nổi các 100. Cũng vậy Vương Thanh Phong lập tức theo Khương Diên nói thông chi thị cấp liệp nhân hiệp hội, đồng thời đem cái tin tức này truyền lại cho thế giới các nước. Phía trước Thiên kiêu đảo cùng Phục Hoàn đảo phủ xuống, thế giới các nước tranh bỡ đầu, liền vì tranh thủ thêm mấy cái Thiên Tiêu danh ngạch, nhất là tiến vào Phục Hoàn đảo danh ngạch. Cuối cùng trong Phục Hoàn đảo chết có thể phục sinh, nhiều nhất liền là rất một cấp, cho nên đại đa số thức tỉnh giả đều muốn tiến vào Phục Hoàn đảo thăng cấp, chỉ là danh ngạch có hạn, tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội có khả năng tiến vào Phục Hoàn đảo. Bây giờ ma quật mới bị diện sâu lớn, đồng thời xuất hiện từ Khương Diên chế tạo. So phục hoạt đạo còn muốn ngưu bức phục sinh đại lục, cho nên những cái kia ngoại quốc cường giả một khi xác định tin tức là thật, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này không có tử vong nguy hiểm thăng cấp bảo địa. Lúc này, 1653 tên cấp 70 đến cấp 80 khoảng các thức tỉnh giả đã tự mình tổ đội hoàn thành, trong đó có đội 3 là 6 người một tổ. Xuất phát, cấp 83 vương sán một ngựa đi đầu, xuất lính năm cái tiểu tổ, sĩ khí vang vang hướng lấy phía trước rừng rầm bay đi, phía trước hắn liền thấy không ít tiên long nhân bay khỏi thành trì sau biến mất tại phía trước vùng rừng dầm này. Cái khác 70 tên cấp 80 trở lên thức tỉnh giả cũng lục tục ngo ngoe xuất lĩnh tiểu tổ tiến đến vây quét truy sát Thiên Long Nhân. Địch Ngư Hàm lão sư, người tọa chấn thành trì, đến lúc đó tòa này kết giới tháp còn có phục sinh chi quan liền giao cho ngươi canh gác. Khương Diên tinh thần truyền âm thông chi lấy bên cạnh Địch Ngư Hàm. Cái này, gia đây áp lực thật lớn. Năng thức tỉnh dù sao cũng là kỹ nghệ loại nghề nghiệp bên trong khảo cổ học gia nghề nghiệp, loại trừ bị Khương Diên sửa chữa thành thời gian hồi tưởng kỹ năng đặc biệt nghịch thiên bên ngoài, nàng cái khác kỹ năng đều là khảo cổ kỹ thuần loại, căn bản không có chiến lực. Bởi vậy cấp 90 mũ nàng chỉ có cao cấp đẳng cấp thủ tính, lại không có cao cấp chiến lược. Thương xuyên đối với nàng thi triển sửa chữa kỹ năng, giám định chi nhãn đổi thành cố định chi nhãn. ta cho ngươi sửa chữa giám định chi nhãn kỹ năng. tòa này kết giới tháp đã cùng mặt đất triệt để dung hợp, vô pháp bị người khác trực tiếp thu vào trong nhận chữ vật, trừ phi đối phương có thể cùng thiên đế đồng dạng đem phía dưới dung hợp mặt đất đều cho cắt đứt tới. cho nên ngươi chỉ cần nhìn kỹ kết giới tháp, có người tới công kích, ngươi liền thi triển kỹ năng định chủ hán. đẳng cấp thấp hơn ngươi, ngươi cố định sau nhất định có thể tùy tiện chém giết. đẳng cấp cao hơn ngươi đến lúc đó ta sẽ đổi vị trở về đem nó chém giết. Về phần phục sinh chi quan ta sẽ dùng mấy đầu cao cấp xích đem nó phong tỏa tại trong thành, coi như là thiên đế lần nữa tới, chỉ cần hắn vô pháp trước tiên chặt đứt tất cả xích, cũng đừng trông chờ có thể đem phục sinh chi quan cướp đi. Nghe thương Diên vừa nói như thế, địch ngữ hàm lao sư vậy mới an tâm mấy phần, áp lực không có lớn như vậy. Thương Diên kéo lên phục sinh chi quan vào thành, trực tiếp chiếm cứ phụ thành chủ, đem phục sinh chi quan đặt ở tiền viện. Sau một khắc, thương duyên thi triển trang bị cách mạng kỹ năng cho quỷ Toàn thành tất cả trang bị tin tức, bao gồm nắm giữ đẳng cấp ma đạo kiến trúc tin tức đều xuất hiện tại trong đầu Khương Diên. Trong tòa thành này không có truyền tống đài. Nhìn tới sâm lần phía trước, trong thành truyền tống đài liền bị bóc đi. Cuối cùng truyền tống ma tinh đối với Thiên Long nhân tới nói cũng là khan hiếm hàng. Khương Diên đem Vương Thanh Phong phía trước đưa cho hắn trong nhẫn chữa vật đại lượng ma tinh đều cho một mạch đổ ra. Tiếp đó thông qua trang bị cách mạng kỹ năng nháy mắt quét hình đến tất cả ma tinh tin tức. Theo mấy ngàn khỏa phổ biến đều là rất cấp thấp ma tinh bên trong lấy ra nhiều mai tăng phúc ma tinh cùng có thể đổi thành tăng phúc kỹ năng ma tinh. Sửa chữa, hợp lại rất nhanh. Những cái này để cấp tăng phúc ma tinh tại Khương Diên kỹ năng phía dưới hợp lại thăng cấp thành một mai cao tới cấp 98 tăng phúc ma tinh. Thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng, Khương Diên đem mai này cấp 98 tăng phúc ma tinh dung nhập vào phục sinh chi quan bên trong, đồng thời dung nhập đại lượng thổ ma thạch ngoài định mức tăng lên lĩnh vực phạm vi bao trùm. Cuối cùng, vốn chỉ là bao trùm phương viên trăm dặm phục sinh chi quan tại Khương Diên cải tạo thăng cấp phía dưới, bao trùm lĩnh vực cơ hồ đã cùng cấp 97 vây khốn kết giới tháp nâng hàng. Lúc này, những cái kia bay đến bên cạnh kết giới thiên long nhân phát hiện ra không được sau, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Địa giới người như thế nào nắm giữ cao cấp như vậy, phạm vi bao trùm như vậy rộng lớn kết giới Ma Tinh. Chương 134, bọn hắn tiêu hao không nổi, kéo dài không được bao lâu. Chương 134, bọn hắn tiêu hao không nổi, kéo dài không được bao lâu. Kết giới này không bình thường, hình như đem chọn cái Bắc Nguyên Đại Lục đều cho bao phủ lại. Vũ Hoàng trong đảo cấp 96 kết giới tháp cũng chỉ có thể bao trùm cả tòa Vũ Hoàng đảo, mà Vũ Hoàng đảo diện tích nhiều nhất chỉ có Bắc Nguyên Đại Lục 1 phần 10, nói cách khác địa giới người mở ra kết giới này, phạm vi bao trùm tối thiểu tương đương với Vũ Hoàng Đạo cấp 96 kết giới tháp 10 lần. Cái Tại địa giới người là cấp 97, hắn nhiều nhất chỉ có thể mở ra cấp 97 kết giới tháp, nói cách khác hắn cái này cấp 97 kết giới tháp, phạm vi bao trùm đúng là cấp 96 nhiều gấp 10. Cái này quá khoa trương, dù cho hắn đắp lên đại lượng thổ ma thạch chế tạo kết giới tháp, đem lĩnh vực phạm vi bao trùm tăng phúc hiệu quả kéo căng, cũng không khả năng sẽ có như vậy khoa trương phạm vi bao trùm mới đúng. Làm thế nào? Đây là ngăn cản đi ra kết giới, chúng ta ra không được lời nói, tiếp xuống sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới. Bắc bên đại lục lớn như vậy, bọn hắn nếu muốn tìm đến chúng ta cũng không dễ dàng. Chúng ta trước che dấu yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn không có khả năng một mực mở ra kết giới pháp, hơn nữa cao cấp như vậy, phạm vi bao trùm lớn như vậy kết giới, duy trì lên cần tiêu hao đại lượng ma lực nguồn năng lượng, bọn hắn tiêu hao không nổi, kéo dài không được bao lâu. Ba bên thành, cũng liền là người đã đi thành không, vị thương diễn bọn hắn chiếm lĩnh trong thành trì. Thương diễn thi triển thiên địa cải tiến kỹ năng, cải tiến phương viên 9800m, cơ hồ bao trùm cả thành trì thiên địa lĩnh vực, tinh luyện trong cái lĩnh vực này tự do ở trong không khí ma lực phần tử, tương đương với chế tạo một cái tụ ma trận, chính giữa liên tục không ngừng hội tụ bốn phương tám hướng ma lực phần tử cấp 97 vây khốn kết giới tháp dung nhập đại lượng kim ma thạch cùng thổ ma thạch, bởi vậy kết giới tháp bản thân cũng sẽ tự động hấp thu xung quanh ma lực phần tử duy trì mở ra kết giới bay liên tục, mà dung nhập ma thạch càng nhiều, hấp thu năng suất cũng sẽ biến đến càng cao. Trừ đó ra, Khương Diên còn đem trang lượng lớn ma lực khôi phục dược thủy cấp 90 nhẫn chứa vật giao cho địch ngữ Hàm lao sư, để địch ngữ Hàm lao sư không muốn đau lòng, toàn bộ lấy ra đổ vào như là cỡ lớn bùn nước kết giới tháp tầng 1, chính mình thì đi đến phụ thành chủ an trí lên phục sinh chi quan. Khoảng thời gian này đến nay, Khương Diên giết người đoạt bảo thu hoạch đại lượng ma lực hồi phục dư thủy. Hắn độ sơ giản lược tính toán một cái, những ma lực này dược thủy dự trữ, chí ít có thể để tòa này cấp 97 song ma tinh kết giới tháp kéo dài mở ra hơn một tháng thời gian. Hưng Chi sau lưng của hắn còn có đặc biệt sản xuất bán đủ loại dược thủy đại lực thương hội, nếu là ép khô đại lực thương hội tất cả ma lực dược thủy dự trữ, kết giới này bay liên tục ít nói cũng có thể kéo dài 3 tháng. Điều hòa một thoáng liền là hắn có thể duy trì kết giới mở ra 2 tháng, cũng liền tương đương với phục hoạt đảo thí luyện mở ra 2 tháng, cho nên tiếp xuống bọn hắn có gần 2 tháng có thể truy sát mấy ngày này long nhân. Theo về số lượng để tính những nhân số này vượt qua 7 ngàn, tựa hồ cũng là trên 70 cấp thiên long nhân tương đương với trong nước 78 chủ cấp thức tỉnh giả, nhân số nhiều gấp đôi. Toàn cầu các nước 78 chủ cấp thức tỉnh giả cộng lại, tới người thời nay mới khẳng định còn không có phá bạn, cho nên không tính Khương Diên bọn hắn cái này, mấy cái cấp 90 trở lên tồn tại, nhóm này thiên long nhân chỉnh thể chiến lược cơ hồ ngang với toàn cầu các nước liên hợp lại muối nhọn chiến lược. Đáng tiếc, Khương Diên không có phát hiện cấp 90 trở lên tồn tại, bởi vậy hắn không vội xuất thủ, mà là phái ra đồng dạng là 78 chủ cấp mọi người tổ đội truy sát thiên long nhân. Hai quân chiến giết, tất có thương vong. Có phục sinh chi quan tại, chết có thể phục sinh, cho nên Khương Diên cố ý để người khác trước đi chịu chết, đem cá biệt nghề nghiệp mạnh, đẳng cấp cao Thiên Long Nhân cùng cấp mộng, tiếp đó chính mình lại thu hoạch kinh nghiệm, đột phá cấp 99. Không bao lâu, Diêu Khả Hân cùng phó Hội trưởng Tần Diệp thông qua nam trầm truyền tống kỹ năng, dẫn dắt cấp 70 trở xuống trên vạn tên nhân viên hậu cần cùng chiến lược tiếp tế tiến vào Bắc Uyên thành. Lần đầu tiên mắt thấy Thiên Long Nhân sinh hoạt thành trì kiến trúc, tất cả mọi người là một bộ hiếu kỳ ánh mắt khiếp sợ, có loại xuyên biệt về cổ đại đã thị cảm. Bên trên cửa thành này viết là Bắc Uyên thành ư? Thiên Long Nhân văn tự cùng cổ đại chữ Hán rường như a. Ngọa Tào. Trong thành này tất cả đều là ma đạo kiến trúc, một tòa phổ thông nhà đều không có. Hơn nữa thấp nhất đều là cấp 50 ma đạo kiến trúc. Ngoài thành tòa này cự tháp là tình huống như thế nào? Cách đến quá gần, ma nhãn nhìn không tới toàn cảnh, phân biệt không ra đẳng cấp tin tức. Ta vừa mới nghe nói, đó là bao trùm trên phiến đại lục này, khốn trụ những cái kia thiên long nhân, không cho thiên long nhân truyền tống ra ngoài, hoặc là xâm lấn đến cái khác ma quật bị diện cấp 97 kết giới tháp, là Khương Diên chế tạo thằng cấp đi ra. Vệ đút có vệ đút. Cấp 97 kết giới tháp, số hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp như vậy ma đạo kiến trúc. Mọi người tại Tần Diệp cùng Hiệp Hội Nhân viên Quản lý An Bài xuống nhộn nhịp vào thành, đều đâu vào đấy bố trí đến hậu cần làm việc. Diêu Khả Hân cùng Nam châm dẫn dắt mọi người chuyển tống sau khi đi vào, lập tức hướng về trung tâm thành trì phủ thành chủ bay đi. Còn đang bố trí phục sinh chi quan chế tạo mấy đầu cấp 90 trở lên xích chói lại phục sinh chi quan khương diên nhìn xem trở về Diêu Khả Hân, mở miệng hỏi. Nhân viên hậu cần tất cả đều mang bảo ư. Diêu Khả Hân gật đầu một cái, loại trừ chấn thủ cửa vào quân đội, cái khác nhân viên hậu cần đều đi vào, Tần Hội trưởng cùng Hiệp Hội Nhân viên Quản lý ngay tại An Bài hậu cần làm việc. Đúng rồi, ta thấy được người đồng học kia phụ thân, hắn tựa như là dùng đầu bếp nghề nghiệp thân phận gia nhập hậu cần bộ đội, ta có thể cảm giác được hắn dường như có lời nói muốn hỏi ta, nhưng ta tận lực lánh đi tầm mắt của hắn, giả vờ không nhìn thấy hắn. Khương Diên hỏi, "Là Dương Hồng Vĩ phụ thân ư?" Diêu Khả hừ một tiếng. Bởi vì Dương Hồng Vĩ vô ý cùng Khương Diên một chỗ cuối cùng truyền tống về tới, bởi vậy đột phát tình huống sau, Khương Diên trở về, thiên giới bên kia truyền tống đài cũng đã cắt ra tiếp nối, bên này tìm được tiên đế dấu ở dưới đáy huyết hải truyền tống đài, nhưng cũng cùng thiên giới bên kia truyền tống đài cắt ra tiếp nối. Cho nên Dương Hồng Vĩ cùng cuối cùng một nhóm thức tỉnh giả đều không có truyền tống về tới, cùng La Thiên một chỗ lưu tại thiên giới, hiện tại là triệt để mất liên lạc, sinh tử khó liệu tình huống. Khương Diên chế tạo xong mấy đầu xích, đem phục sinh chi quan một mực buộc chặt tại trong phủ thành chủ viện sau, mở miệng nói, "Ta lát nữa tìm hắn nói rõ tình huống, ngươi bả đầu bên trên châm cài tóc lấy xuống, ta giúp ngươi thắng cấp." Diêu Khả hơn lập tức gỡ xuống thả ra Khương Diên đưa cho nàng cấp 90 trâm cài tóc, chính là cái này bị động phát động hộ thuần cấp 90 trâm cài tóc đỡ được thiên đế đánh lén bung hướng nàng cái cổ chí mạng một kiếm. Tiếp đó, phụ thân nàng thông qua âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển cùng nàng đổi vị, vậy mới bảo chủ nàng. bằng không nàng sẽ là cái thứ nhất bị thiên Đế đánh lén tuẫn miểu tồn tại. Thương Diên lấy ra một mai cấp 10 đồng loại hình Ma Tinh, đem nó hợp lại thăng cấp thành cấp 95, vừa vặn Diêu Khả Hân hiện tại cấp 95. Rất nhanh, thăng cấp thành cấp 95 chấm cải tóc lần nữa đeo ở Diêu Khả Hân quận thành viên bộ dáng trên đỉnh đầu. Nam Châm, ngươi tại nơi này tiêu ký một cái truyền tống tọa độ. Diêu Khả Hân, ngươi tiếp xuống cùng địch nữ Hàm lão sư một chỗ trấn thủ tòa thành trì này, nhìn chăm chăm cửa thành kết giới tháp, cùng nơi này phục sinh chi quan